Nhìn thấy đồ ăn trên tay quần áo, Hàn Tăng Thi nhữ nhữ mày, đột nhiên nghĩ tới cái gì, màu đỏ tươi con ngươi đột nhiên lóe sáng lên. Hàn Tăng Thi ngăn cản đồ ăn, ở phá bố đào một hồi, móc ra mấy viên lấp lánh lượng tinh hạch, tiếp theo vẻ mặt lấy lòng đặt ở đồ ăn trên tay. Nhìn thấy trên tay tinh hạch, thẩm tuyết thanh sử sốt, tiếp theo trận tròn đôi mắt, nhìn cười đến có chút đắc ý Hàn Tăng Thi, không dám tin tưởng hỏi, Hàn, Hàn lâm thần, này đó tinh hạch là cho ta sao? Hàng Tăng Thi gật gật đầu, tuy rằng đấy lòng thực luyến tiếp này mấy viên ẩn chứa năng lượng xinh đẹp tinh hoạch, nhưng nếu là có thể làm thơm nước đồ ăn vui vẻ, nàng liền sẽ không nghĩ rời đi hắn, kia vẫn là thực đáng giá, bởi vì xinh đẹp tinh hoạch đồ ăn đã không có, hắn có thể lại đi săn giết, nhưng thơm nước đồ ăn chạy, hắn sẽ thực thương tâm rất khổ sở. Nhìn thấy Hàng tang Thi vẻ mặt không tha lại vẫn là gật đầu kia một cái trước mắt, Thẩm tuyết thanh hốc mắt đông chốc có chút đỏ. Đấy lòng có chút cảm động lại có chút phức tạp, nàng chính là còn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước ở tầng hầm ngầm thời điểm, nàng có vài lần cố ý ở trước mặt hắn, cắt lợn rừng dị thú thịt đi nấu mì, người này mỗi khi nhìn thấy, đều sẽ tức giận chừng nàng vài tiếng đồng hồ. Mà hiện giờ hàng tang thi cái này cực độ lòng dạ hẹp hòi hộ thực đồ tham ăn, thế nhưng sẽ đem hắn đồ ăn phần cho nàng, thẩm tuyết thanh đáy lòng lại sao lại không cảm động. Bởi vì này đủ để thuyết minh nàng so với hắn đồ ăn càng quan trọng Khu, nếu là làm thẩm mội chỉ biết Nàng xác thật là hàn tang thi đáy lòng quan trọng nhất Bất quá lại là đồ ăn trùng quan trọng nhất Nói vậy nàng liền sẽ không như vậy cảm động Đem bốn viên một bậc tinh hoạch ném cho hệ thống quân sau Thẩm muội chỉ tâm tình sung sướng bắt đầu nấu khởi mì sợi tới Mà hàn tang thi còn lại là không ngừng ở bên người nàng du đãng. Hàn tang thi rõ ràng cảm giác được Từ đồ ăn tiếp nhận rồi hắn cấp tinh hạch sau, nàng đối thái độ của hắn hảo rất nhiều, không còn có trộm phòng bị nhìn chằm chằm hắn. Cái này làm cho hắn cảm thấy thực vui mừng, xem ra về sau hắn muốn nhiều săn thú một ít tinh hạch cấp đồ ăn. Nói vậy, nàng nhất định sẽ đối hắn càng ngày càng tốt. Nhìn thấy đồ ăn ở an búc khói đồ vật, hàn Tang thi ngửi vài cái, sau đó liền vẻ mặt ghét bỏ chuyển khai mặt, thứ này một chút đều không thể ăn. Thẩm tuyết thanh ăn xong mì sợi sau. Nàng một bên cấp hàn tang thi cắt móng tay, một bên tự hỏi kế tiếp nhật tử, nàng hành trình nên như thế nào an bài. Nếu là hàn tang thi không có xuất hiện, Thẩm tuyết thanh vẫn là sẽ vui trợ giúp cầm tỉ bọn họ rời đi liêu chấn, chỉ là hiện giờ nàng lại là không thích hợp lại lộ diện, bởi vì dựa theo hàn tang thi đối nàng để ý, hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng một người đi ra ngoài chơi đùa. Thẩm tuyết thanh đã sớm nhìn ra tới, hàn tang thi người này đối nàng đều có mãnh liệt chiếm hữu dụng, Nếu là nàng dám đối với những thứ khác biểu hiện ra hứng thú, hắn liền sẽ lập tức biểu hiện ra không vui, không phải dùng xét đánh chết hoặc là phép hư. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy Hàn tang thi loại này hành vi thực các liệt, nhưng thẩm tuyết thanh lại như thế nào đều không có biện pháp làm hắn sửa lại lại đây, cho nên nàng đành phải bất đắc dĩ tạm thời nhẫn mại, chờ hàng tăng thi khôi phục ký ức sau, không chuẩn liền sẽ hảo rất nhiều đi. Bởi vậy... Vì không cho cầm tỷ triệu ca đám người bị hàn tang thi dùng xét đánh chết hoặc là hù chết, Thẩm tuyết thanh quyết định không hề đi tìm cầm tỷ đám người. Hơn nữa, rời đi trước, Thẩm tuyết thanh liền đã đem đạt được rằng, chiếc xe cùng vật tư tốt nhất lộ tuyến, đều cho bọn hắn nói một lần, hơn nữa cầm tỷ đệ đệ cũng sẽ là một người dị năng giả, nếu là như thế này bọn họ còn không thể thành công chạy ra tới, kia nàng cũng không thể nói gì hơn, rốt cuộc không có thực lực người ở tận thế chú định sống không lâu. Quét liếc mắt một cái hiện giờ đã là nhị cấp dị năng tang thi hàn lâm thần, thẩm tuyết thanh tất mô hiện lên một mặt cực kỳ rảo hoạt ánh sáng, có tốt như vậy một quả tay đấm ở, muốn thỏa mãn hệ thống quân yêu cầu, quả thực không cần quá dễ dàng nga. Vì thế, thẩm tuyết thanh quyết đoán quyết định, nắm tay đổ tham ăn tăng thi quân, cùng nhau càn quét các tang thi trọng trấn, Vật tư, tinh hoạch, xin đợi nàng đại giá quang lâm đi. Hàn tăng thi ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, Tuy ý thẩm tuyết thanh thế hắn sửa chữa móng tay, tuy rằng không rõ vì sao đồ ăn muốn giúp hắn đem móng tay xén, rốt cuộc chỉ cần hắn một trận chiến đấu, này móng tay liền sẽ lại lần nữa biến trường, nhưng nhìn thấy đồ ăn chơi đến như vậy vui vẻ, hắn liền không có cự tuyệt. Nhìn lướt qua nháy tất mâu đồ ăn, hàng tang thi đáy lòng thầm nghĩ, hắn nhất định phải làm đồ ăn chơi đến vui vẻ mới được, chỉ có như vậy, đồ ăn mới sẽ không nghĩ rời đi hắn. Vui sướng mặc sức tưởng tượng tương lai. thầm muội chỉ rốt cuộc đem hàng tang thi kia một tay dài ngắn không đồng nhất móng tay cấp sửa chưa xong, còn riêng cho hắn ma đến cực kỳ mượt mà. đỡ phải này chỉ thường xuyên chọc người ra hỏa dùng móng vuốt đem nàng chọc xương đỏ. cắt xong móng tay, Thẩm Tuyết Thanh liền tìm một cái sạch sẽ phòng, thuần thục ở cửa phòng thượng dùng chùy thủ vẽ ra mấy cái vòng tròn sau, liền đem hàng tang thi đuổi ra đi. khóa trụ môn một mình một người cuốn chăn ngủ rồi. nhìn thấy đồ ăn một người ngủ ngon lành. Bị đuổi ra phòng hàn tang thi đáy lòng có chút giận dữ, màu đỏ tươi con ngươi lưu lưu xoay vài cái sau, hắn liền nghĩ ra một cái ý kiến hay. ngày hôm sau, đương thẩm tuyết thanh nháy nhập nhèm con ngươi tỉnh lại thời điểm, tức khắc bị trước mắt kia chỉ phải ý hướng về phía nàng gầm nhẹ hàn tang thi cấp dọa quỳ, này chỉ ra hỏa rốt cuộc là khi nào lần tới đây. Nghĩ đến nàng tối hôm qua không hề phòng bị cùng một con nhị cấp dị năng đồ tham ăn tang thi cộng ngủ một giường. Thẩm tuyết thanh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chỉ cảm thấy cả người đều ở phát lệnh, tuy rằng nàng cho rằng nàng dư vi chưa tiêu, hàn tang thi sẽ không dễ dàng thương tổn nàng, nhưng kia dù sao cũng là ở nàng tỉnh thời điểm A. Phải biết rằng hàn tăng thi hiện giờ chính là một con nhị cấp dị năng tăng thi, nếu là không cẩn thận bị hắn gặp một ngụm, nàng liền rất có khả năng sẽ bị trên người hắn tăng thi vi rút cảm nhiễm, bởi vì nhất cấp dị năng giả trên người mang theo tăng thi vi rút kháng thể. là không có cách nào chống, cự nhị cấp tang thi virus. Thẩm Tuyết Thanh theo bản năng sờ sờ chính mình toàn thân, đương phát hiện chính mình cũng không có bị gặm cắn dấu vết, tức khác nhịn không được lệ mục cảm động, cảm tạ Hàn Tang Thi không gặm chi ân a. Thẩm Tuyết Thanh hô hoán, "Hệ thống, có địch nhân xâm lớn, ngươi sao lại có thể không phát ra cảnh cáo đâu?" "Hệ thống, chủ nhân, Hàn Tang Thi công tử hắn cũng không có ác ý, hơn nữa thi phẩm cực hảo, kiến nghị chủ nhân nhiều tiếp xúc." thẩm tuyết thanh vẻ mặt hắc tuyến ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn thi phẩm thực hảo hệ thống hàn tang thi công tử vừa ra tay chính là bốn viên một bậc tinh hoạch như thế thổ hào tang thi ở hiện giờ cái này tận thế thế giới cực kỳ khó được thẩm tuyết thanh cắn răng ngươi sao lại có thể bởi vì kẻ hèn bốn viên một bậc tinh hoạch liền đem ngươi thân thân chủ nhân cấp bán đâu hệ thống chủ nhân nếu là ngươi có thể có hàn tang thi công tử giống nhau lợi hại thu hoạch tinh hoạch động thủ năng lực Ta lần sau tuyệt đối sẽ không đem người bán đi. Lần sau? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc tâm tắc, này chỉ vạn ác nhà tư bản từ điển nhất định không có tiết tháo cái này từ, nha, đồ tham ăn gì đó quả nhiên nhất không đáng tin cậy. Tuy rằng đấy lòng các loại tâm tắc, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là rõ ràng, hệ thống quân là sẽ không ngồi xem nàng bị người thương tổn, đành phải làm lơ rất cùng thi cộng miên cái này trọng khẩu sự tình. Bởi vì có hàn lâm thần này chỉ sức chiến đấu chuẩn cờ mờ nờ giờ chỗ dựa ở, lòng dạ hẹp hỏi thẩm tuyết thanh trực tiếp kéo hắn, hướng nàng từng đi qua cái kia chợ phương hướng chạy đi. Đương nhìn thấy hàn tang thi dễ dàng liền đem, kia hai chỉ đã từng đem nàng dọa ra một thân hãng tang thi cậu cấp tiêu diệt sau, thẩm tuyết thanh tức khắc nhịn không được mặt mày hớn hở cho hắn một cái đại đại ôm, sau đó phi thường vui sướng đi thu tinh hoạch. Bởi vì lo lắng hàn tang thi ăn không đủ no sẽ gặp nàng Cho nên Thẩm Tuyết Thanh đem một viên tinh hạch nhét vào trong miệng hắn sau, mới đem một khắc viên tinh hạch ném cho hệ thống quân. Vì thế, Thẩm Tuyết Thanh cùng Hàn Lâm thần này một người một thi, liền quá nổi lên sát quái đến bảo vui sướng tận thế tiểu sinh sống. chương 50 Cao Úc Sinh Biến Quảng Tỉnh, Liễu Trấn Ở hàng tang thi cái này dị thường cường đại nhị cấp lôi hệ tang thi dưới sự trợ giúp, chỉ là hai ngày thời gian, Thẩm Tuyết Thanh liền gom đủ 10 viên một bậc tinh hạch. làm hệ thống quân tạm thời vượt qua đóng cửa nguy cơ ở ở trung nhật tử thẩm tuyết thanh sẽ thường thường mệnh lệnh hoặc là uy hiếp hàn tang thi làm một chút sự tình ngẫu nhiên cũng sẽ ca ngợi hoặc là ôm cổ vũ một chút hắn mục đích là hy vọng thông qua nàng không ngừng nôn ngữ hành vi hữu núp có thể đem hàn tang thi dưỡng thành một con thực lực cường hãn trung khuyển tay đấm khu tuy rằng từ trước mắt hàn tang thi thường thường được một tức lại muốn tiến một thức tình huống xem ra hy vọng là tốt đẹp Con đường là khúc chiết, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là rất có tin tưởng. Đương nhiên, thẩm tuyết thanh vẫn là sẽ nằm chắc một ít đúng mực, bởi vì nàng vẫn là sẽ lo lắng, nàng nếu là không cẩn thận chạm đến đến hắn điểm mấu chốt, sẽ không làm hắn làm ra xúc phạm tới chuyện của nàng. Đối mặt thẩm tuyết thanh kỳ kỳ quái quái yêu cầu, tuy rằng hàn tang thi có đôi khi sẽ phát ra cự tuyệt gầm nhẹ thanh, nhưng chỉ cần thẩm tuyết thanh thái độ cường ngạnh, hắn trên cơ bản đều sẽ thỏa mãn nàng yêu cầu. Rốt cuộc đều không phải cái gì phiền toái yêu cầu. Hàn Tăng Thi tự nhiên biết hắn hiện giờ rất lợi hại, đồ ăn không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn vẫn là không muốn nhìn thấy đồ ăn không vui, cho nên hắn đại đa số đều sẽ thỏa mãn nàng yêu cầu. Đương nhiên ở thỏa mãn nàng yêu cầu sau, Hàn tang Thi cũng là sẽ đòi lấy một ít chỗ tốt, tỷ như bồi hắn chơi chơi bạc cua, bồi hắn chơi đẩy ngã trò chơi từ từ. Trên cơ bản, Hàn tang Thi mỗi một lần thỏa hiệp sau lưng. hắn đều sẽ âm thầm chiếm được tiện nghi. Mà ở ngủ chờ quan trọng sự tình hạ, hàn tăng thi còn là phi thường kiên trì nguyên tắc, nhậm nàng như thế nào làm ở ĩ, hắn quyết không thỏa hiệp, nhất định phải ôm nàng ngủ mới cảm thấy an tâm. Khu, tuy rằng có đôi khi, hàn tang thi sẽ nhịn không được nội tâm muốn ăn, trộm thừa dịp đồ ăn ngủ thời điểm liếm thượng mấy khẩu, nhưng hắn vẫn là nhẫn mại trụ không có cắn nàng, tiềm thức nói cho hắn, cắn đối đồ ăn tới nói là một kiện rất nguy hiểm sự tình Nói đơn giản một chút, chính là hiện giờ này một người một thi, đều đang sờ tác như thế nào khi dễ đối phương, mà lại không đến mức đem đối phương cấp khi dễ đến quá phận. Ở thẩm tuyết thanh quá cực kỳ dễ chịu tiểu nhật từ khi, mà tiêu cao Úc lại đã xảy ra một kiện thực quỷ dị sự tình, kia đó là cao Úc đã có hai người vô duyên vô cớ biến mất. Ở người đầu tiên biến mất thời điểm, cầm tỷ đám người liền lập tức cùng nhau tổ đội đi sưu tầm, chính là bọn họ lại chỉ phát hiện một bãi vết máu. căn bản không có phát hiện có tang thi tồn tại dấu hiệu. tang thi đối huyết nhục khát vọng đạt tới điên cuồng trình độ, nếu là thật sự có tang thi, người được bọn họ trên người người sống hơi thở, kia chỉ tang thi căn bản không có khả năng sẽ thở ơ trốn đi. Mà đương người thứ hai biến mất thời điểm, không ít người liền kinh hoàng lên, còn có vài danh mê tín người cho rằng, khẳng định là này tòa cao ốp của mạng quỷ hồn quay lại tìm tìm thế thân, trong khoảng thời gian ngắn nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Rốt cuộc đầu năm nay liền tang thi đều xuất hiện, sẽ có quỷ quái linh tinh xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì sự tình quá mức quỷ dị, cầm tỉ đám người một suy nghĩ liền quyết định lập tức ngày hôm sau liền xuất phát rời đi liêu chấn. Dùng 3 ngày thời gian chuẩn bị, cầm tỉ đám người đã tìm hảo hai chiếc xe chức cùng có thể cho bọn họ chống đỡ đến gần nhất bảo tồn mà xăng Tuy rằng đồ ăn linh tinh còn xa xa không đủ, nhưng bọn hắn lại là có thể ở nửa đường thượng thu hoạch. Nhưng mà mọi người ở đây chờ mong ngày hôm sau đã đến thời điểm, cao úp lầu hai kia một mình tải cường tráng một bậc tang thi đã đánh vỡ bị khóa trụ đại môn, tìm hơi thở hướng trên lầu một tầng một tầng gặm ăn đi lên. Cùng lúc đó, đếm ngược tầng thứ hai toilet, nắp nồi nam tử lúc này chính kinh sợ vô cùng nhìn cánh tay hắn thượng kia xanh tím tang thi hoa văn, nội tâm tràn ngập sợ hãi, vì cái gì hắn cũng không có phát sốt, mà là từng bước một biến thành tang thi đâu. kỳ thật cao ốc biến mất kia hai gã nam tử đều là bị hắn ăn luôn ở ăn luôn kia hai người thời điểm nắp nồi thanh niên kỳ thật là có ý thức nhưng hắn chính là khống chế không được nội tâm đối huyết nhục tràn đầy khát vọng ở hắn sinh ra thị huyết khát vọng thời điểm nắp nồi phát hiện hắn sức lực trở nên cực kỳ lợi hại có thể dễ dàng bóp chết một cái thành niên nam tử đây cũng là vì cái gì kia hai gã nam tử sẽ bị hắn dễ dàng giết chết ăn luôn duyên cớ đương hắn có thể khống chế được chính mình thời điểm Nắp nồi tức khắc bị chính hắn sở chế tạo thảm thiết huyết tinh cấp doa, nhưng vì không cho mọi người sợ hai hắn, hắn chỉ phải cực nhanh rửa sạch rất huyết tán hiện trường, rẻ lao linh tinh đều bị hắn ném tới dưới lầu đi. Ngay từ đầu thời điểm, nắp nồi còn tự mình ăn ủi, hắn chỉ là bởi vì trong cơ thể thức tỉnh dị năng năng lượng còn chưa đủ, cho nên mới sẽ ăn người chờ hắn bổ sung sung túc năng lượng sau, hắn liền sẽ lột sắc thành chịu người kính ngưỡng lợi hại dị năng giả. Chính là đương hắn ăn luôn người thứ hai thời điểm, nắp nồi liền bắt đầu sợ hai hối hợt lên, hắn căn bản không biết vì sao hắn cũng không có biến thành dị năng giả, cũng không biết vì sao hắn không có biến thành chỉ biết ăn người không có lý trí quái vật, mà là biến thành một con sẽ ăn người nhưng là thanh tỉnh quái vật. Phần 41 Nắp nồi rất muốn hỏi một chút cầm tỷ tiểu kiệt đám người tại sao lại như vậy, chính là tưởng tượng đến hắn đã ăn luôn hai người sau, hắn sẽ không bao giờ nữa dám mở miệng. nếu là làm nhóm biết hắn đã biến thành sẽ ăn người quái vật, bọn họ nhất định sẽ giết chết hắn chẳng sợ hắn còn có thần trí đương nhận thấy được nội tâm thị huyết dục vừa nhìn lại bắt đầu tràn đầy lên thời điểm nắp nồi hai tay ôm đầu gắt gao rửa vào toilet vách tường nhớ tới mới vừa rồi hắn kiên trì muốn một người đi toilet khi những người đó đáy mắt khác thường hắn nội tâm tràn ngập sợ hãi nếu là lại ăn luôn một người bọn họ nhất định sẽ hoài nghi đến trên người hắn tới đi Nhớ tới cầm tỷ kia sắc bén hỏa hệ dị năng cùng với tiểu kiệt trên người mang theo sắc bén dụng cụ cắt gọn, nắp nồi trong lòng sợ hãi càng sâu. Không được, nếu là làm cầm tỉ bọn họ phát hiện, hắn nhất định sẽ trở thành một mạng cho tàn. Nếu thật là như vậy, hắn tình nguyện trở thành một con có ly trí có ký ức tăng thi. Hắn còn nhớ rõ bọn họ trăm ngày tìm kiếm đến chiếc xe nơi địa phương, bởi vì hắn kỹ thuật điều khiển không tồi duyên cớ, cho nên trong đó một chiếc ô tô chìa khóa liền ở trên người hắn. bởi vậy chỉ cần hắn có thể rời đi này tòa cao úc hắn liền có thể trộm lái xe chiếc rời đi chỉ cần có thể tồn tại chẳng sợ trở thành một con tang thi cũng hảo a nghĩ vậy nắp nồi rốt cuộc hạ quyết tâm hắn nhất định phải ở phát tác phía trước rời đi cái này cao úc rời đi cái này đáng chết địa phương vì thế nắp nồi liền thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm trộm sơ soạng tầng lầu đại môn chìa khóa đương hắn đang chuẩn bị dịch khai ngăn trở đại môn sofa khi Một đạo đáng khinh không có hảo ý thanh âm ở bên thai hắn nhẹ nhàng vang lên. Nắp nồi, nửa đêm lén lút, ngươi đây là tính toán làm cái gì? Nghe được có người nói chuyện, nắp nồi sợ tới mức sắc mặt đều trắng, nhưng hắn vẫn là ước chế trụ nội tâm kinh hoàng thất thố, ngẩng đầu thật cẩn thận nói, ta thật sự là quá đói bụng, cho nên liền nghị xuống lầu đi xuống tìm điểm ăn. Thừa dịp đèn tin ánh đèn, nắp nồi phát hiện đây là tần tiểu mị kia một bên một vị bụng vệ mộ xí nghiệp cao quảng. Nghe nói vẫn là liêu chấn kiệt xuất xí nghiệp ra tiền mười cường. Đại bụng nam khẽ hừ một tiếng, thấp giọng nói, hừ, thiếu hù người, này dưới lầu nơi nơi đều là quái vật tăng thi, nào có cái gì ăn. Thành thật công đạo, ngươi có phải hay không ở mái nhà ẩn giấu ăn đồ vật? Nói, ngươi nên sẽ không chính là giết chết kia hai người hung thủ đi. Bởi vì không dám đi theo đi ra ngoài săn thú, cho nên đại bụng nam mấy ngày nay căn bản là không có ăn no quá. hắn kia tiêu chí tính bụng to càng là gầy vài vòng đêm nay đêm đen đến mau đại bụng nam vốn dĩ ngủ nhưng nửa đêm thời điểm lại bị sống sờ sờ cấp đói tỉnh hắn vốn định đi một chuyến toilet chính là đương hắn nhớ tới liên tiếp hai cái buổi tối đều có người mất tích hắn không dám loạn đi liền tính toán tùy ý tìm một chỗ giải quyết rớt ai biết hắn vừa mới giải quyết rớt liền nhìn đến nắp nổi lén lút muốn đẩy ra ngăn trở đại môn sofa hắn phản ứng đầu tiên chính là người này não tan đi cũng dám một người ở tang thi cùng quỷ quái khắp nơi đi cao ốc loạn dạo. Nhưng đại bụng nam một cân nhắc, liền cảm thấy có thể làm nắp nồi không tiếc mạo sinh mệnh nguy hiểm nhất định là đồ ăn, cho nên hắn liền tâm động, tính toán uy hiếp một phen cái này nhát gan nắp nồi, sau đó thừa dịp hắn hoảng hốt thời điểm, cướp đi hắn giấu đi đồ ăn. Nghe vậy, nắp nồi sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên lắc lắc đầu, nói: "Không phải ta, tuyệt đối không phải ta." Nhìn thấy nắp nồi như thế hoảng loạn bộ dáng. Đại bụng nam tức khắc càng thêm xác định người này khẳng định có dấu đồ ăn, không khỏi tới gần hắn thấp giọng uy hiếp nói, Ừ, cũng dám tư tàng đồ ăn, nếu là làm cầm tỉ bọn họ biết, nói vậy ngươi về sau cũng đừng tưởng lại nhập bọn họ mắt, nếu là ngươi chịu phân cho ta 2 phần 3, ta liền giúp ngươi bảo thủ bí mật này. Theo đại bụng nam tới gần, mê người huyết nhục hương vị cũng tùy theo tới gần, nắp nồi nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn, đáy mắt hiện lên một mặt dữ tợn hừng quang. Nhưng nghĩ đến hiện giờ chính là còn ở cao ốc nội, hắn liền đành phải nhẫn mại trụ nội tâm thị huyết khát vọng, nói, ta là có dấu đồ ăn ở mái nhà, nhưng ta chỉ có thể phân ngươi một nửa, hơn nữa ngươi cần thiết muốn giúp ta đem sofa rời đi. Nhìn thấy nắp nổi thừa nhận, tuy rằng chỉ nguyện ý phân hắn một nửa đồ ăn, đại bụng nam vẫn cứ vui mừng quá đỗi, đưa ra hai phần ba chẳng qua là hắn đầy trời trào giá thôi, hiện giờ nắp nổi chính là cầm tỉ kia một đợt, nếu là ước hiếp quá mức. hắn nếu là âm thầm hạ ngáng chân hắn cũng sẽ không hảo quá mười phút sau đại bụng nam vẻ mặt vui sướng đi theo nắp nồi đi tới rồi mái nhà đương nhìn thấy nắp nồi chỉ là quỷ dị nhìn chằm chằm hắn xem cũng không tính toán lấy ra đồ ăn không khỏi lạnh giọng thúc giục nói hử đồ ăn đâu nhanh lên lấy ra tới ta lão đặng cũng không phải dễ chọc ngươi nhưng đừng đánh qua cầu rút ván oai chủ ý nghe vậy nắp nồi nhẹ nhàng cười nói thận thế đã đến sau đã biến thành nhân vi thực vong sao. Thấy nắp nồi ánh mắt càng thêm quỷ dị, đại bụng nam tức khắc bất an lên, ngươi lời này là cái gì ý tứ. Nhưng mà, đại bụng nam nói còn không có nói xong, nắp nồi liền đã một tay nắm hắn hết hầu, đem hắn cả người đều cử lên, tiếp theo thủ hạ dùng một chút lực. Bang! Đương đem đại bụng nam một ngụm một ngụm gặm ăn xong bụng thời điểm, nắp nồi dính máu khỏe môi dơ lên một mặt quỷ dị độ cung, hắn rốt cuộc phát hiện chỉ cần hắn có lực lượng. Chẳng sợ hắn biến thành quái vật thì thế nào, còn không phải có thể đem khinh thường người của hắn cấp giết chết ăn luôn sao. Thẳng đến trước khi chết, đại bụng nam đều nghĩ đến, nắp nồi chính là cầm tỷ đám kia người chung nhất nhát gan yếu đuối, hắn sao có thể sẽ có như vậy khủng bố sức lực cùng tốc độ đâu. mươi 51 cấp nhị cấp thủy hệ dị năng. Đêm đen phong cao. Đương nắp nồi đang ở một ngụm một ngụm gặm ăn đại bụng nam thời điểm. từ lầu hai lắc lư đi lên kia một con dáng người cường tráng tang thi bởi vậy người được mới mẹ huyết nhục hơi thở nó đột nhiên từ bỏ còn ở gặm cắn tăng thi hướng trên lầu chạy trốn đương kia một con một bậc cường tráng tang thi lấy cực nhanh tốc độ lẻn đến đếm ngược tầng thứ hai lâu thời điểm hắn phát hiện tuy rằng mái nhà truyền đến nồng đậm mùi máu tươi nhưng lại xa xa không kịp hắn hiện giờ nơi tầng lầu hơi thở mê người cho nên hắn quyết đoán lựa chọn hắn nơi tầng lầu nương phía trước nắp nồi mở ra đại môn Khi một mình tài cường tráng tốc độ hệ tăng thi rất là nhẹ nhàng liền lăn lộn đi vào, thị huyết khát vọng vẫn luôn dưới đáy lòng kêu gào, đương đem đồ ăn toàn bộ lộng chết sau, hắn liền có thể chậm rãi hưởng thụ, cho nên hắn không hề có do dự liền bắt đầu đại khai sát giới. Hét thảm một tiếng kéo ra mà tiêu cao ốc huyết tinh dết chóc. Suốt qua nửa giờ, chiến đấu mới ở cầm tỉ đám người dũng mánh phản kích hạ kết thúc, đáng tiếc chính là, còn sống người lại chỉ còn lại có 9 người. Trong đó năm cái đều bị tang thi cấp cắn bị thương Bởi vì tiểu kiệt vẫn luôn gắt gao che chở váy liền áo nữ tử Mà cầm tỷ vẫn luôn theo bản năng bảo hộ triệu ca Cho nên váy liền áo nữ tử cùng triệu ca đều mạnh khỏe không việc gì Tên kia kiêu ngạo hương ngạnh quý phụ nhân tắc bởi vì nàng nhìn thấy tang thi thời điểm Trước tiên tránh ở trong ngăn tủ Cho nên nàng cũng không có bị cắn thương Nhưng lại bị sợ tới mức cả người đều còn không có hồi hồn cuối cùng một vị không có bị cắn thương lại là cầm tỷ chồng trước tăng quyền, hắn sở dĩ không có bị cắn thương, cũng không phải hắn đủ may mắn, mà là bởi vì hắn tâm đủ tàn nhẫn, ở gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn không chút do dự liền đem bên người người xả lại đây ngăn trở, chết hai người trên cơ bản đều là bị hắn hại chết, mà bị cắn thương năm người chung, cầm tỷ, tiểu kiệt cùng tần tiểu mỹ đều ở trong đó, nhưng bởi vì bọn họ đều là nhất cấp dị năng giả. cho nên cũng không sẽ bị một bậc tăng thi cảm nhiễm. Bởi vậy, chân chính tồn tại uy hiếp chỉ có hai người. Bởi vì phía trước thẩm tuyết thanh đã từng nói qua, nếu là người thường bị một bậc tăng thi cảm nhiễm, là tuyệt đối căng bất quá đi, cho nên cầm tỷ đám người chỉ phải đem kia hai người cấp chạy tới một cái tiểu cách gian. Nếu là hai người bọn họ biến thành tăng thi, bọn họ liền sẽ cho hắn hai một cái thông khoái. Thỉnh không cần đối với ta như vậy. Ta chỉ là bị tang thi chảo bị thương mà thôi, chỉ cần ta có thể chịu đựng đi, ta cũng sẽ biến thành thực lực cường hãn dị năng giả, cho nên thỉnh không cần đem ta cùng cái này bị thương xui xẻo nữ nhân khóa ở bên nhau. Một người trung niên nam tử không ngừng cầu xin, mà một khắc danh bị thương cảm nhiễm nữ tử chỉ là thần sắc mờ mịt nhìn vách tường phát ngốc, căn bản là không có nghe thấy bên cạnh hói đầu trung niên nam tử đang nói cái gì, đương cảm giác buồn ngủ đột kích. Nàng khỏe môi gợi lên một mặt an tâm độ cung, nàng rốt cuộc muốn chết sao? Ở tận thế đã đến thời điểm, nàng bạn bè thân thích đều đã chết, cũng chỉ dư lại nàng, mà nàng bạn trai cũng từ bỏ nàng rời đi, nàng đã cái gì đều không có, tại như vậy khủng bố tận thế, đã chết cũng chưa chắc là một kiện chuyện sâu a. Đương nắp nổi từ mái nhà đi xuống tới thời điểm, tiếng kêu thẳng thiết, tang thi giống lên một tiếng đã kết thúc, đếm ngược tầng thứ hai đại môn cũng bị một lần nữa khóa trụ. Hắn lại vẫn là có thể ẩn ẩn nghe thấy bên trong truyền đến mắng thanh cùng kinh sợ tiếng khóc. Nắp nổi khỏe môi gợi lên một mặt quỷ dị độ cung, xem ra hắn ngũ cảm cũng cùng dị năng giả giống nhau được đến tăng mạnh, hắn về sau nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn, so với kia chút dị năng giả càng thêm cường đại. Hôm sau, đương cầm tỉ đám người phát hiện một khắc chiếc ô tô không thấy thời điểm, bọn họ đấy lòng tuy rằng hoài nghi là nắp nổi việc làm. lại như thế nào đều nghĩ không ra vì sao hắn muốn một mình một người rời đi. Nhưng bởi vì một chiếc xe cũng có thể chứa được 7 người, cho nên cầm tỷ đám người cũng không hề tưởng nhiều như vậy. Một đường mở ra ô tô đấu đá lung tung đi ra ngoài, hạnh đến mấy ngày nay liếu chấn nổi một bậc tang thi trên cơ bản bị thẩm tuyết thanh cùng hàn tang thi săn giết cải biến, cho nên bọn họ bình yên vô sự rời đi liêu chấn. Cùng lúc đó, Thẩm tuyết thanh cùng Hàn tang thi cũng mở ra xe Việt dã đi xuống một cái thành trấn đi, bởi vì liêu chấn nội một bậc tang thi đã trên cơ bản bị quét sạch. Dọc theo đường đi, thẩm tuyết thanh đều không có lựa chọn đại lộ, mà là lựa chọn dân cư thưa thớt, rừng, cây dày đặc đường nhỏ. Như vậy đường nhỏ tuy rằng một bậc tang thi thiếu, nhưng thị chất hương nộn dị thú nhưng thật ra thực dễ dàng xuất hiện, này đối với mấy ngày không có ăn thịt thẩm tuyết thanh cùng Hàn tang thi đều là rất có lực hấp dẫn. Tuy rằng lựa chọn xe cẩu chính là đường nhỏ, nhưng thẩm tuyết thanh cuối cùng dừng xe điểm đều sẽ là dân cư dày đặc thành trấn. dị thú tuy rằng thịt chất tươi ngon, nhưng lại so với tang thi muốn khó săn giết rất nhiều. Thẩm tuyết thanh lựa chọn săn giết tang thi thành trấn trừ bỏ là hướng tây tỉnh đi lộ tuyến thượng, còn cần thiết muốn tang thi mật độ đủ đại. Ở hàng tang thi sắc bén lôi hệ dị năng hạ, thẩm tuyết thanh phân đến tinh hoạch, đại bộ phận đều cho vạn ác quỷ hút máu nhà tư bản hệ thống quân. chỉ để lại một bộ phận nhỏ chính mình hấp thu, chính là vô luận như thế nào nàng đều không có thăng cấp nhị cấp dị năng giả dấu hiệu, làm nàng buồn rầu không thôi. mà ở sung túc tinh hoạch cung cấp hạng, hàng tang thi thế nhưng còn tấn giai tới rồi nhị cấp trung kỳ, làm thẩm tuyết thanh tức khắc tâm sinh hâm mộ đấu kỵ hận. đầu năm nay nàng thế nhưng liền một con tang thi đều so ra kém, này đã kích thật đúng là làm nàng khó có thể tiếp thu a. bởi vì có không gian tồn tại duyên cớ. Hàng tăng thi cùng thẩm tuyết thanh sinh hoạt tiêu chuẩn cũng không có giảm xuống, còn tăng lên không ít, này từ thẩm mội chỉ so với trước mượt mà một ít khuôn mặt nhỏ có thể thấy được. Trên đường, thẩm tuyết thanh cũng từng gặp được quá muốn nhờ xe qua đường người, bởi vì là một vị công hài tử mẫu thân, cho nên nàng không đành lòng cự tuyệt đối phương. Ai biết kia nữ nhân lại là trộm cướp hoa cố ý thả ra một cái mồi, nàng vừa lên xe liền rút súng nhắm ngay thẩm tuyết thanh, sau đó lộ ra hung tàn mỉm cười. Không thể tưởng được đều đến tận thế, ngươi còn như vậy thiên chân ngu xuẩn a. tâm tắc, nhìn ngươi này ra thịt non mịt, ăn lên nhất định sẽ thập phần hương nộn ngon miệng đi. Hắc hắc, ta phía sau lương hải tử có phải hay không thực ngoan ngoán đáng yêu a? Đã chết đương nhiên ngoan ngoán đáng yêu lạc. Nếu là ngươi lại không xuất hiện, hắn liền sẽ trở thành tiếp theo đốn trong nồi thịt. Ngươi may mắn xuất hiện, dựa theo thời tiết này, hắn còn có thể lại lưu mấy ngày. nhiều cho chúng ta dẫn điểm ngu xuẩn thịt lương lại đây ha ha ha chờ kia sắc mặt ngăm đen nữ tử đem nói cho hết lời thẩm tuyết thanh một trường tú mị khuôn mặt nhỏ đã âm trầm đến có thể nhỏ giọt thủy tới nàng nhẹ nhàng phun ra một chữ phách sớm đã ngao ngoe dục dịch hàng tang thi tức khắc một đạo xét đánh xuống dưới đem tâm địa ác độc nữ tử cấp bổ cái thấu kia một ngày thẩm tuyết thanh cả người đều lộ ra âm trầm hơi thở Liền tính nàng cấp cái kia đói chết tiểu nam hải cấp vùi vào trong đất sau, nàng vẫn như cũ cảm thấy trong lòng phảng phất đệ nặng một cổ khí, làm nàng cảm thấy hô hấp đều thực trầm trọng. Tới rồi buổi tối thời điểm, thẩm tuyết thanh lăn qua lộ lại, căn bản liền ngủ không yên, nửa đêm thời điểm đem hàn tăng thi nắm lên, buộc làm hắn cho nàng chỉ ra tên kia nữ tử từ đâu mà đến. Sau đó, thẩm tuyết thanh liền mang theo hàn tăng thi, thừa dịp đêm đen phong cao sở vào trộm cướp hoa. Bắt đầu rồi khe không tiếng động sắc giết. kia một buổi tối, bị Thẩm Tuyết Thanh giết chết liền có 7-8 người, mà chết ở Hàn tang Thi lôi điện dưới càng là có hơn 10 người. Nhưng mà, Thẩm Tuyết Thanh không nghĩ tới đối phương lão đại thế nhưng là một người kim hệ dị năng giả, thiếu chút nữa bị chứ đối phương nói, vẫn là Hàn tang Thi phát giác sát khí kéo nàng một phen, nếu bằng không nàng khẳng định sẽ bị thương. Phần 42 Bởi vì tên kia lão đại làm hại thẩm tuyết thanh thiếu chút nữa bị thương, cho nên hắn kết cục thập phần bi kịch, bị hàn tang thi chậm rãi bẻ gãy tay chân, cuối cùng mới ở thẩm tuyết thanh vẻ mặt hát tuyến thúc dục hạ, cho hắn một cái thông khoái. Làm thẩm tuyết thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trải qua quá giết chóc sau, nàng thế nhưng nhẹ nhàng thăng cấp trở thành nhị cấp thủy hệ dị năng giả. Đến tận đây, thẩm tuyết thanh lúc này mới ẩn ẩn minh bạch nàng vẫn luôn không có đột phá nguyên nhân. kia đó là nàng không có trải qua quá cũng đủ thực chiến, tuy rằng nàng đời trước cũng không có trải qua không thực chiến liền thăng cấp, nhưng nàng vẫn là ẩn ẩn cảm thấy đời này nàng thăng cấp chi lộ là không giống nhau. Phải có thực chiến mới có thể thăng cấp. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh không khỏi bĩu môi, chẳng lẽ này đó là nàng trọng sinh đại giới sao? Tưởng không ra, thẩm tuyết thanh liền không có lại đi tưởng, bất quá nàng bởi vì hàn tang thi đã đến mà mới lạ sát tang thi nghiệp vụ. lại là một lần nữa bị nàng nhặt lên, xem ra ông trời không quen nhìn nàng ăn cơm mềm a. Tuy rằng Hàn tang thi thực không lớn, nhìn thấy đồ ăn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi săn giết tăng thi, nhưng nghề hà đồ ăn thái độ thập phần kiên quyết, cho nên hắn cũng chỉ hảo mặt ngoài không tình nguyện đồng ý, ngầm lại là trước tiên đem sở hữu không có mắt tiểu sâu đều cấp giải quyết rớt, không cho nàng cơ hội ra tay. Hàn tang thi ngầm động tác nhỏ căn bản liền không có tránh được thẩm tuyết thanh kim tình hỏa nhãn, Nhưng nàng lại làm bộ không biết, nhưng lựa chọn rừng xe điểm đều đổi thành thành phố lớn. Thẩm tuyết thanh âm thầm đắc ý, như vậy nhiều tang thi huynh tổng hội có mấy chỉ cá lọt lưới làm nàng luyện tập. Cứ như vậy đi đi rừng rừng, quảng tỉnh rừng cây lá cây đều rất hết, thời tiết cũng lanh đến cực kỳ, nhưng thẩm tuyết thanh cùng hàn tang thi lại còn không có đi ra quảng tỉnh. Tuy rằng như thế, nhưng hệ thống quân sở yêu cầu 100 viên một bậc tinh hoạch nhiệm vụ, thẩm tuyết thanh lại là đã xinh đẹp hoàn thành. Ở có thể bảo tồn đồ ăn không hủ trúc lâu lầu một cùng sinh trưởng tốc độ là ngoại giới gấp 10 lần đồng ruộng một mẫu, này hai cái đều yêu cầu 100 viên một bậc tinh hoạch lựa chọn chung, thẩm tuyết thanh suy tư thật lâu, cuối cùng lựa chọn trúc lâu. Tuy rằng mới mẻ rau quả thực hấp dẫn nàng, nhưng là ở tận thế, nếu là lấy ra mới mẻ trái cây sẽ phi thường nhận người mắt, hơn nữa suy xét đến hàn tang thi là ăn thịt động vật, có thể giữ tươi tầng hầm ngầm sẽ càng phù hợp một người một thi nhu cầu. cho nên nàng cuối cùng lựa chọn chúc lâu ngày nay thẩm tuyết thanh đang ở xe việt giã bổ miên mà hàn tang thi thì tại một bên nhàm chán vứt tinh hạch chơi đùa màu đỏ tươi con ngươi thường thường quét liếc mắt một cái đồ ăn liên ở thẩm tuyết thanh ngủ đến chính hàm thời điểm cách đó không xa truyền đến tiếng súng tức khắc đem nàng cấp bừng tỉnh thấy thế hàng tang thi tức khắc có chút phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng hắn không thế nào cảm thấy hứng thú bên ngoài là ai nhưng hắn lại không thích có người quấy dày hắn đồ ăn ngủ. Đã có một đoạn nhật tử không có nhìn thấy người sống, thẩm tuyết thanh có chút cảm thấy hứng thú sờ soạn qua đi, hàn tang thi không tình nguyện đi theo nàng phía sau. Đương nhìn thấy kia bị quân đội hộ ở trung ương chính là một cái chúng phân công nhau nam từ khi, thập tuyết thanh tức khắc chọn chọn mày đẹp, cái này không phải cầm tỷ nhân cha chồng trước sao Hắn thế nhưng còn sống A. Tấm tắc, ông trời thật đúng là không có mắt A. ân không chuẩn là ông trời cố ý lưu trữ làm nàng ra tay thu thập. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh tâm tình tức khắc rất tốt, nhân cha gì đó, nàng vẫn là rất vui lòng ra tay giải quyết. mươi 52 lòng dạ hiểm độc hệ thống quân. Quảng tỉnh, thuận thị, biên chấn. Nhìn thấy A Thanh nhìn trầm chằm một người nam tử đang xem, hàng tang thi hơi hơi nheo lại màu đỏ tươi con người, đáy lòng rất là khó chịu, A Thanh sao lại có thể nhìn kia đáng chết ngoạn ý xuất thần đâu. Ở thẩm tuyết thanh bám giết không tha nỗ lực hạ, Hàn Tăng Thi đáy lòng rốt cuộc đã biết đồ ăn tên gọi là A Thanh, mà tên của hắn gọi là Hàn Tăng Thi. Tuy rằng hắn cảm thấy vẫn là thơm nước đồ ăn tên này tương đối thích hợp nàng, nhưng hiển nhiên nàng không phải như vậy cho rằng, cho nên hắn cuối cùng chỉ phải tùy nàng ý tứ. Liên ở thẩm tuyết thanh chuyển đen lúng liếng con ngươi tự hỏi, nên như thế nào đem tặng quyển cái này cha nam cấp dẫn ra tới giải quyết rớt. bên hai liền chuyển đến hàn tang thi bất mãn gầm nhẹ thanh tức khắc có chút bất đắc dĩ chuyển mắt nhìn lại chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái làm gì nhìn thấy nàng đem lực chú ý quay lại tới hàn tang thi lúc này mới thu liễm khởi khó chịu hơi thở tiếp theo có chút thuần lương vô tội chỉ chỉ phía sau thành thị ý bảo bọn họ nên đi săn thú tăng thi thấy thế thập tuyết thanh nhịn không được dưới đáy lòng trận trắng mắt hai người bọn họ tụ ở bên nhau săn thú nhật tử đều mau hai tháng Liền tính hắn không nhị, nàng cũng có chút nhị, được không? Hiện giờ khó được có người đưa tới cửa cho nàng chơi, nàng sao lại có thể buông tha cái này điều tiết sinh hoạt cơ hội tốt đâu. Làm lơ rớt hàng tang thi thuần lương vô tội ánh mắt, thẩm tuyết thanh quyết đoán lắc lắc đầu, còn ý bảo hắn an tĩnh, không cần bị bọn họ phát hiện. Hừ, đương tưởng rằng nàng không có nhìn thấy hắn đáy mắt tàn nhẫn quang, phỏng chừng nàng này đầu đi săn thu tang thi. hắn này đầu liền phân phó tang thi tiểu đệ đem cha nam cấp diện kia nàng còn chơi cái mao cầu a tuy rằng cha nam tặng quyền thực đáng giận nhưng hắn bên kia kia vài tên khí chất cương ngạnh quân nhân thẩm tuyết thanh nhưng thật ra cảm thấy rất thuận mắt nếu là thật làm hàn tang thi ra tay y theo hắn hung lệ tính nết tuyệt đối sẽ một cái không lưu hơn nữa nàng vẫn là man tò mò vì cái gì những cái đó quân nhân sẽ bảo hộ tặng quyền này cái cha nam Giống như phía trước hắn còn chỉ là một người người thường, chẳng lẽ hắn biến thành dị năng giả không thành? Ở tận thế bị bảo hộ dị năng giả, giống nhau đều là sức chiến đấu không cường hãn, chẳng lẽ là thủy hệ dị năng giả? Nhìn lướt qua những cái đó quân nhân vô cùng nghiêm cẩn bảo hộ tư thái, thẩm tuyết thanh lắc lắc đầu, tuy rằng thủy hệ dị năng giả rất quan trọng, nhưng còn không đến mức sẽ như thế chịu coi trọng. Vậy chỉ có đặc thù hệ dị năng giả, mà đặc thù hệ chung yêu cầu bị bảo hộ loại hình. cũng chỉ có tinh thần hệ dị năng giả cùng giai đoạn trước không gian hệ dị năng giả. Tinh thần hệ dị năng giả có cường hạn thấu thị công năng, còn có thể tiến hành tinh thần công kích, nhưng thể chất giống nhau yếu kém, chỉ động não không động thủ. Mà không gian hệ dị năng giả, giai đoạn trước thông thường chỉ có chữ vật công năng, ngay cả gặp được nguy hiểm cũng không thể trốn vào không gian, hậu kỳ có thể khai phá ra không gian phi nhận, thực lực sẽ trở nên tương đối cường hãn. Đương nhìn thấy tàng quyền trong tay đột nhiên nhiều ra một loạt viên đạn thời điểm, thẩm tuyết thanh tức khắc sáng tỏ, nguyên lai này nha chính là một người không gian dị năng giả, trách không được sẽ như thế chịu coi trọng a Nghe nói chỉ cần đem tên kia không gian dị năng giả giết chết, hắn gửi ở không gian nội đồ vật liền sẽ tuôn ra tới, tấm tắc, nàng còn không có gặp qua cảnh tượng như vậy, đáy lòng vẫn là thực chờ mong. Bất quá kia năm tên quân nhân nhưng thật ra cái vấn đề... Thẩm Tuyết Thanh còn làm không ra tùy ý tàn hại vô tội người sự tình, này liền có chút khó làm. Tuy rằng nàng có thể cho hàn tang thi viễn trình công kích đem cha nam cấp phách, nhưng tuân ra tới vật tư, những cái đó quân nhân nhưng không nhất định có năng lực lấy đi. Đối với đã tìm tòi bảy tám cái lớn nhỏ thành thị Thẩm Tuyết Thanh tới nói, nàng thật đúng là chướng mắt tàng quyền không gian chung kia thiếu thiếu vật tư, nhưng từ những cái đó quân nhân trong thần sắc có thể thấy được tới. này đó vật tư đối bọn họ nơi bảo tồn mà vẫn là rất quan trọng, cho nên nàng tốt nhất vẫn là chờ mo đến bảo tồn mà lại ra tay đi. Nhìn thấy Á thanh còn ở nhìn trầm trầm tên kia nam tử, hàng tang thi màu đỏ tươi con ngươi cực nhanh hiện lên một mặt giữ tợn xâm hàn chi sắc, người này tuyệt đối không thể lưu. Bởi vì hàng tang thi vẫn luôn đi theo bên người nàng duyên cớ, mà vô luận là loại nhỏ vẫn là đại hình bảo tồn mà đều sẽ có tang thi vi rút máy đo lường. cho nên thẩm tuyết thanh đã từng đi ngang qua hai cái người sống sót bảo tồn mà, nhưng nàng đều không có lựa chọn đi vào đi theo những cái đó quân nhân phía sau hơn 2 giờ liền ở thẩm tuyết thanh cảm thấy thật là nhàm chán thời điểm những cái đó quân nhân cùng một khắc bát người hội hợp ở trong đám người thẩm tuyết thanh gặp được cầm tỷ cùng triệu ca hai người tức khắc có chút ngạc nhiên tiện đà bừng tỉnh xem ra bọn họ lúc trước là thành công phá vây rồi khi bọn hắn tụ ở bên nhau thời điểm Thẩm tuyết thanh rõ ràng nhận thấy được, những cái đó quân nhân đối cầm tỷ cùng triệu ca hai người thái độ muốn ôn hòa rất nhiều, xem ra cha nam vẫn là trước sau như một không được hoàn nên à. Nhìn một cái sở qua đi, thẩm tuyết thanh rốt cuộc nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nguyên lai bọn họ đều là thuận thị bảo tồn mà, chịu bảo tồn mà kêu gọi, bọn họ riêng tới biên chấn siêu tầm hẳn giống, lương thực cùng quân bị vật tư. Thuận thị bảo tồn mà là quảng tỉnh tam đại bảo tồn mà chi nhất. nay không khí còn xem như có thể, quản lý cũng cũng không tệ lắm, đáng tiếc chính là 2-3 năm sau, cuối cùng vẫn là ngăn cản không được tăng thi vây thành mà hủy diện. Tuy rằng cảm thấy thực tiếc hận, nhưng thẩm tuyết thanh còn không đến mức nào tàn làm ra, buôn tới cửa đi theo bọn họ người cầm quyền nói, các người 2-3 năm sau liền sẽ bởi vì tăng thi vây mà chết, như vậy ngu xuẩn sự tình tới. Thẩm tuyết thanh vẫn là quyết định, Chờ thẩm thần tịch cái kia ngạo kiều hóa hoàn toàn ở tận thế đứng vững vàng gót chân nhắc lại này một vụ đi. Hơn nữa, nàng trọng sinh đã sớm đã thay đổi lịch sử vận hành quỹ đạo, không chuẩn này tòa bảo tồn mà sẽ căng đi xuống đâu. Đáng tiếc chính là, cầm tỷ chờ một trăm nhiều người, thế nhưng phi thường xui xẻo gặp gỡ một con nhị cấp phong hệ tăng thi, dẫn tới tổn binh hao tướng, chỉ còn lại có kẻ hèn hơn mười người. Nhị cấp dị năng tăng thi. Nghe vậy. thẩm tuyết thanh tức khắc có chút ngao ngoẹ dục dịch từ nàng thăng cấp nhị cấp thủy hệ dị năng sau chẳng sợ nàng ăn lại nhiều một bậc tinh hoạch nàng đều không có tấn giai dấu hiệu cho nên nàng lúc này nhu cầu cấp bách muốn một con nhị cấp tang thi tới thực chiến một phen kỳ thật thẩm tuyết thanh cùng hàng tang thi phía trước cũng từng gặp được quá mấy chỉ nhị cấp tăng thi nhưng đều là nhị cấp lúc đầu tăng thi lực công kích không đủ cường hàng tang thi chỉ là ba lượng hạ liền đem kia nha cấp giải quyết Căn bản là không có nàng cơ hội ra tay. Nghe cầm tỷ bọn họ miêu tả xem ra, này chỉ nhị cấp phong hệ tang thi nhưng thật ra cái ngạnh điểm tử, này còn rất thích hợp thẩm tuyết thanh. Hệ thống, chủ nhân, ngươi nếu có thể bắt được kia viên nhị cấp phong hệ tang thi tinh hoạch, chúc lâu một tầng lập tức cho ngươi mở ra, còn tặng kèm tầng hầm ngầm nga. Đột nhiên nghe được hệ thống nhiệt tình lời nói, thẩm tuyết thanh híp lại híp mắt mắt. Nàng hiện tại chính là còn kém 30 viên một bậc tinh hạch mới có thể đủ mở ra trúc lâu một tầng, hiện tại hệ thống thế nhưng cùng nàng nói, chỉ cần một viên nhị cấp tinh hạch, một bậc tinh hạch cùng nhị cấp tinh hạch chi gian năng lượng kém như vậy nhiều sao. Thẩm tuyết thanh thử, hệ thống, nhị cấp tinh hạch năng lượng cũng không phải là 30 viên một bậc tinh hạch có thể so sánh, Ngươi này không phải hố ta sao. Hệ thống nghiêm túc, chủ nhân. Một viên nhị cấp tinh hoạch tính ngươi cống hiến 50 viên một bậc tinh hoạch, đây là điểm mấu chốt, không thể lại nhiều. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh tức khắc khỏe miệng vừa kéo, nếu là nàng không có nhớ lầm nói, người này lúc trước nói hệ thống sắp đóng cửa thời điểm, vừa mở miệng liền cùng nàng muốn một viên tam cấp tinh hoạch, sau lại nhận rõ hiện thực tình hôm sau, mới cùng nàng muốn 100 viên một bậc tinh hoạch. Hiện giờ dựa theo nó hiện tại cấp ra tỷ lệ tính ra. Một viên tam cấp tinh hoạch tương đương với 2.500 viên một bậc tinh hoạch, cho nên giá hỏa này lúc trước quả thực chính là ở công phu sư tử ngoạc A. Tuy rằng sớm biết rằng hệ thống không thế nào thật thành, nhưng thẩm tuyết thanh như thế nào đều không có nghĩ đến giá hỏa này thế nhưng sẽ lòng dạ hiểm độc đến loại trình độ này. Xem ra nàng về sau cùng giá hỏa này giao dịch thời điểm nhất định đến nhiều mang mấy cái tâm nhãn mới được A. Thẩm tuyết thanh bất đắc dĩ. Hệ thống. ngươi cảm thấy có hàn tang thi cái này đồ tham ăn ở ta có thể bắt được kia viên nhị cấp tinh hạch sao hệ thống mê hoặc chủ nhân thỉnh không cần lãng phí ngươi hồn nhiên thiên thành sắc đẹp thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hát tuyến làm nàng cùng một con đồ tham ăn tang thi dùng mỹ nhân kế nàng lại không phải đầu óc chịu còn có hồn nhiên thiên thành là cái cái quỷ gì thỉnh không cần loạn dùng thành ngữ được không thẩm tuyết thanh hử lạnh ta cự tuyệt hệ thống chủ nhân Chúc lâu tầng hầm ngầm diện tích chính là ước chừng có 300 bình phương, ngươi đáng giá có được. Thẩm tuyết thanh mỉm cười, hệ thống A, ngươi yên tâm đi, kẻ hèn 30 viên tinh hoạch, ta còn là có thể thực mau thu phủ, ngươi cũng đừng lo lắng. Hơn nữa, liền tính ta thật sự bắt được kia viên nhị cấp tinh hoạch, ta cũng sẽ đầu tiên lựa chọn đề cao tự thân năng lực, rốt cuộc ngoại vật trước sau không có chính mình mạng nhỏ quan trọng. Hệ thống Ở hệ thống quân bại lui sau Thẩm Tuyết Thanh liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở kia mười mấy người giữa. Cha nam tặng quyền chủ trương hồi bảo tồn mà, mà cầm tỷ triệu ca đám người tắc cảm thấy bọn họ đã tổn thất như vậy nhiều người, thật vất vả đem kia chỉ phong hệ dị năng tăng thi cấp đạt thường, lúc này nên nhân cơ hội đem nó làm chết, nếu bằng không sớm hay muộn sẽ uy hiếp đến thuần thị. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh không khỏi chọn chọn mày đẹp, xem ra kia một viên nhị cấp tang thi tinh hoạch sẽ tương đối dễ dàng tới tay. chỉ là nàng nên như thế nào mới có thể từ hàn tang thi trong tay hố lại đây đâu đối năng lượng ít một bậc tinh hoạch hàn tang thi chỉ cần lấp đầy bụng sau đều sẽ tùy ý thẩm tuyết thanh cầm đi chơi đùa hoặc là hấp thu nhưng nhị cấp tinh hoạch hắn lại trước nay sẽ không làm nàng hấp thu thẩm tuyết thanh cho rằng đây là hàn tang thi đồ tham ăn hộ thực lòng dạ hẹp hỏi tính tình cho phép nhưng hàn tang thi nội tâm lại là hắn là tuyệt đối sẽ không làm a thanh trở nên so với hắn lợi hại hơn bằng không nàng chạy hắn đã có thể đuổi không kịp. Hiện giờ Hàn tang Thi đã ẩn ẩn ý thức được, hắn cùng A Thanh chi gian giống loài bất đồng, cho nên hắn hiện tại đối khả năng sẽ cướp đi A Thanh lực chú ý nhân loại đều tồn tại cực đại địch ý. Phần 43 Nghe tới cha Nam khi không mở miệng trầm trọc triệu cà phê tài, thẩm tuyết thanh tức khắc có chút khó hiểu, giống hắn loại này không có chút nào sức chiến đấu tra hóa, như thế nào liền như vậy nóng lòng gây thù chốt quán, thượng vội vàng đi tìm chết đâu. Nhìn thấy triệu ca cùng cầm tỉ đám người tức giận đến sắc mặt đỏ bừng lại vẫn là nhịn xuống, tái kiến kia vài tên quân nhân gáy mắt chán ghét, thẩm tuyết thanh lúc này mới có chút sáng tỏ, này cha nam không gian dị năng vẫn là man thực dụng, cho nên bọn họ mới có thể lần nữa dung nhận hắn đi. Bất quá thẩm tuyết thanh nhưng thật ra không tính toán lưu trữ nhân cha như vậy, phải biết rằng càng là thực lực lợi hại nhân cha, hai họa nhân loại số lượng liền khả năng càng nhiều. Vì làm càng nhiều nhân loại có thể sinh tồn đi xuống, nàng vẫn là nỗ lực một chút đem trướng mắt nhân trà cấp thể rớt đi. Trước 53 ngược cảnh giới cao nhất. Quảng tỉnh, thuận thị, biên chấn. Kỳ thật, tới rồi tận thế hậu kỳ, đương bảo tồn mà vận chuyển trình độ, gieo trồng trình độ chờ đều ổn định xuống dưới sau. Không gian dị năng giả tác dụng liền không có như vậy lớn, còn có rất nhiều hành sự kiêu ngạo không gian dị năng giả âm thầm bị người mưu hại, cướp đoạt vật tư. cho nên Thẩm tuyết thanh trước nay đều chưa từng tính toán đem nàng không gian bày ra tới, đương nhiên hiện giờ biết nàng có không gian cũng cũng chỉ có hàn tang thi người này, ở hắn còn không không có học được nói chuyện phía trước, nàng đều không lo lắng không gian sẽ tiết lộ. Liên ở thẩm tuyết thanh xoa tay hầm hẻ, nghĩ đem có được không gian gì nàng cha nam tảng quyền cấp bắt lại đây, đầu tiên là ngoan tấu một đốn, sau đó lại đem hắn ném vào tang thi đôi, đem nhị cấp phong hệ tang thi dẫn lại đây đương ngồi câu thời điểm. Hệ thống quân rốt cuộc kìm nén không được. Hệ thống, chủ nhân, suy nghĩ của ngươi thật sự là quá thiện lương, thiện lương đến ta đều xem bất quá mắt. Chủ nhân A, ở tận thế sinh tồn, tâm nhất định phải đủ hắc, da mặt nhất định phải đủ hậu, nếu không, liền sẽ trở thành người khác trong miệng lương, trong bụng vật ta. Ngươi nếu là lại ôm như vậy thiện lương ý tưởng, là một kiện rất nguy hiểm sự tình A. Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, có chút không dám tin tưởng. Hệ thống quân thế nhưng sẽ nói ra lời như vậy, phía trước nó không phải còn ồn nào, mọi việc làm tuyệt, có nghịch thiên cùng, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phủ đổ linh tinh sao. Như thế nào đột nhiên liền chuyển biến phong cách. Thâm gia đen hổ, nay phong cách như thế nào nghe, nàng như thế nào đều cảm thấy đáng khinh lại hung tàn đâu? thẩm tuyết thanh đáy lòng thanh cụ một tiếng, hệ thống, ngươi phía trước không phải còn cùng ta nói muốn cứu người với nước lửa, phải làm một cái nhân nghĩa người sao. Thẩm Tuyết Thanh chỉ chính là lúc trước hệ thống quân làm nàng đi cứu cẩm tỉ những cái đó người sống sót một chuyện. Hệ thống, chủ nhân, đương cứu người có thể đạt được kích lợi, lại có thể đạt được nhân nghĩa thời điểm, cớ sao mà không làm đâu? Thẩm Tuyết Thanh tức khắc cảm thấy cả người tam quan bị soát một lần, hóa ra hệ thống thứ này lúc trước cũng không phải làm nàng đương một cái hiệp khách, mà là nhìn chúng trong đó ích lợi sao? Thẩm Tuyết Thanh trợn tròn đôi mắt, hệ thống, khi đó. ngươi căn bản là không quen biết cầm tỉ bọn họ ngươi như thế nào sẽ cảm thấy có thể đạt được ích lợi đâu hệ thống chủ nhân có thể ở tận thế sinh tồn 3 tháng sau lại là bình thường hạng người nếu là phẩm tính không tồi giá trị tuyệt đối đến ngươi ra tay tương trợ đương ngươi về sau thành tựu bá nghiệp là lúc bọn họ liền sẽ là ngươi cánh tay trái bờ vai phải hệ thống nói tiếp nếu là phẩm tính quá kém vậy trực tiếp làm thịt đó là không chỉ có có thể vì thế gian trừ hại còn có thể rèn luyện một chút chủ nhân thực lực, quả thực chính là một công đôi việc a. Thẩm Tuyết Thanh sắc mặt cứng đờ, nàng thành tiểu bá nghiệp là cái quỷ gì? cánh tay trái bờ vai phải lại là cái quỷ gì? vì cái gì nàng hoàn toàn không biết có như vậy một chuyện a. còn có phẩm tính quá kém liền tệ, nếu là đối phương thực lực quá cường, mà nàng thực lực vô dụng, nàng không phải nguy hiểm sao? nha, hệ thống thứ này quả nhiên không phải cái thiện cha a. Thẩm Tuyết Thanh. hệ thống cái này thành tựu bá nghiệp gì đó ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi đối tượng ta giống như không có cái này ý tưởng a hệ thống chủ nhân kỳ thật dưỡng tang thi là một kiện cao nguy hiểm thấp tiền lời sự tình vốn dĩ ta là không quá tán đồng loại này cách làm nhưng hàng tang thi công tử thi phẩm không tồi, quan trọng nhất chính là thực lực không tồi, cho nên cũng là có tương lai thẩm tuyết thanh cái này cùng ta muốn thành tựu bá nghiệp có quan hệ gì sao hệ thống chủ nhân ngươi ánh mắt còn chưa đủ sâu xa a phải biết rằng ngươi loại này hành vi trước sau là không vì thế nhân sử dụng đương tận thế nguy cơ đánh tan thời điểm tang thi cùng nhân loại thế tất cùng tồn tại nếu là bị tuân ra tới ngươi không có đủ thực lực liền sẽ dễ dàng trở thành miệng ngắm thậm chí sẽ liên lụy đến ngươi bạn bè thân thích mà đương ngươi có đủ thực lực sau chẳng sợ ngươi muốn đem hôm nay cấp phiên cũng không có người sẽ nhiều lời một câu nghe vậy Khả Tuyết thanh không khỏi chọn chọn mày đẹp, nguyên lai hệ thống quân còn vì nàng suy xét đến sâu như vậy xa địa phương, bất quá nàng dám làm như thế cũng không phải không có dựa vào, cho nên hệ thống quân theo như lời, kỳ thật nàng cũng không phải như vậy sầu lo. Đời trước thời điểm, Thẩm Thần Tịch gia hỏa kia dựa vào tâm hắc gan lớn có tiểu đệ, trở thành Tây tỉnh bảo tồn mà số một nhân vật, hắn dưỡng tiểu Long Tang thi bảo tiêu thời điểm căn bản là không có người dám trí ngôn. Thanh cự bá nghiệp gì đó Có thẩm thần tịch cái kia phi nhân loại ngoại tinh nhân là được nàng vẫn là an tâm ôm đùi quá nàng thoải mái tiểu nhật từ đi bởi vậy đời này phàm là gặp được chút khả tạo chi tài nàng đều sẽ theo chân bọn họ thoáng đề cập một chút tây tỉnh vì thẩm thần tịch kia chỉ ra hỏa dự trữ một ít phẩm chất không tồi nhân tài thẩm tuyết thanh hệ thống khu bá nghiệp cái này chúng ta vẫn là về sau rồi nói sau đối với tặng quyền người này chẳng lẽ ngươi có cái gì càng tốt ý tưởng Thẩm tuyết thanh tức khắc tràn ngập chờ mong, nguyên bản nàng còn tưởng rằng hệ thống quân sẽ là một quả tam quan thật tốt tồn tại, không thể tưởng được nàng thế nhưng nhìn lầm, từ nó lúc trước một mở miệng liền tắc muốn một viên tam cấp tinh hoạch cùng với nó mới vừa rồi lời nói có thể nhìn ra được tới, người này tuyệt đối là tàn nhẫn độc ác, tâm da đen hậu mặt hàng A. Thẩm tuyết thanh tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy nàng phía trước có chút thiên chân, giống hệ thống quân loại này sống mấy ngàn thượng vào năm. còn vẫn như cũ lòng dạ hiểm độc ra dày lao yêu quái, nếu không có đủ tâm nhãn, lại há có thể sống đến bây giờ đâu. Kỳ thật, hệ thống sẽ dưỡng thành như thế phúc hát tính tình cùng hắn tiền tiền nhiệm chủ nhân vẫn là có chặt chẽ liên hệ, tuy rằng hắn tiền nhiệm chủ nhân là một quả nổi tiếng thiên hạ hiệp khách, nhưng hắn tiền tiền nhiệm chủ nhân lại là một người loạn thế trung kiêu hùng, hắn giết chết người có thể đem vài tòa thành trì đều chất đầy. Hệ thống, giống tẳng quyền loại này tam quan tan vỡ nhân tra, Vô luận ngươi đem hắn tấu nhiều ít đốn, hắn đều sẽ không ý thức được chính mình sai lầm. Hơn nữa, nhân cha như vậy, ngươi đem hắn ném vào tang thi đôi, chỉ biết bạch bạch lãng phí trên người hắn vật tư, còn có năng lực của hắn. Làm một người người làm đại sự, ngươi phải học được vật tân kỳ dụng, chẳng sợ hắn là một người nhân cha cũng là có rất nhiều tác dụng. Thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, đặc biệt khiêm tốn, hệ thống, ngươi cảm thấy tan nên như thế nào làm. mới có thể đủ đầy đủ lợi dụng tảng quyền tên cặn bã kia đâu hệ thống chủ nhân đầu tiên ngươi hẳn là mệt nhọc về gân cốt đói khát về thể xác thiếu thốn về vật chất sau đó phóng hắn rời đi ở hắn cho rằng được cứu trợ thời điểm lại đem hắn bắt trở về khổ này tâm trí sau đó vật tấn kỳ dụng thẩm tuyết thanh thở nhẹ một hơi hệ thống việc này nghe tới rất có kỹ thuật hàm lượng ngươi bằng không tưởng tận giải thích một chút đặc biệt là vật tấn kỳ dụng này một chỗ Hệ thống, chủ nhân, ta đột nhiên cảm thấy cả người có chút mệt mỏi, chắc là năng lượng không đủ dẫn tới, việc này ngươi vẫn là bản thân chậm rãi tham tường đi. Ta trở về ngủ say một chút, hảo tiết kiệm năng lượng. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khuôn mặt nhỏ cứng đờ, đáy lòng đông chốc trào ra một cổ lửa giận, ra hỏa này thế nhưng ở đem nàng lòng hiếu kỳ treo lên sau, thế nhưng liền tưởng vông tay mặc kệ, này cũng quá không có đạo đức đi. Gì, không đúng. người này lại không phải nhân loại mệt mỏi ngủ say cái cái quỷ gì a chỉ là con ngươi vừa chuyển thẩm tuyết thanh liền rốt cuộc biết hệ thống người này đánh đến cái gì chủ ý tức khác tức giận đến nghiến răng nghiến lợi cái này lòng dạ hiểm độc ra hỏa rõ ràng chính là ở xảo trá làm tiền sao chính là nhất đáng giận lại là nàng cố tình còn liền phi thường muốn biết ở đem tặng quyền tiền kia của ngược một đốn sau hậu kỳ nên như thế nào liệu lý cái kia cha nam thẩm tuyết thanh cắn răng Hệ thống, người nghĩ muốn cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Thập Tuyết Thanh đáy lòng liền nhịn không được hối hận lệ mục, nàng như thế nào có thể nói đến như vậy chẳng ra, lại còn có đem ra giá quyền lợi cho đối phương, này không phải nhậm đối phương công phu sư tử ngoạm ngoa nàng sao? Nha, nàng quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ a. Hệ thống, chủ nhân, ta cảm thấy nhị cấp phong hệ tăng thi kia viên nhị cấp tinh hoạch phẩm giai thượng tính có thể Hẳn là có thể giải trừ rất ta trên người mệt mỏi không hào bệnh trạng. Thẩm tuyết thanh tức khắc trận tròn đôi mắt, kia viên nhị cấp tinh hoạch chính là tương đương với 50 viên một bậc tinh hoạch, nhà, gia hỏa này quả nhiên là công phu sư tử ngoạm A. Thẩm tuyết thanh cười lạnh, hệ thống, ngươi mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi một chút đi, tàng quên bất quá chính là kẻ hèn một cái tiểu nhân cha, như thế nào có thể lao ngươi lão nhân ra ra tay đầu. Đến nỗi lợi dụng gì đó, Dù sao ta cảm thấy ta kia biện pháp còn khá tốt. Thẩm tuyết thanh đáy lòng nhưng không nốc, vì một cái đáng giận nhân tra, làm nàng trả giá một viên nhị cấp tinh hoạch đại giới, này không phải người si nói mộng lời nói sao. Cho nên, thẩm tuyết thanh hạ quyết tâm, quyết tâm không để ý tới hệ thống kia lòng dạ hiểm độc hóa, chính là nề hà hệ thống tên kia cũng không phải ăn chay, chỉ dùng một câu liền làm thẩm tuyết thanh thỏa hiệp. Hệ thống, chủ nhân, tuy rằng người đã có không gian. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ cho ngươi Hàn Tang Thi công tử hoặc là ngươi thân nhân cũng lộng cái không gian chơi chơi? Thẩm Tuyết Thanh hô hấp tức khắc dồn dập lên, không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt, hóa ra vật tận kỳ dụng là ý tứ này. Hào nửa ngày, Thẩm Tuyết Thanh mới bình tĩnh lại, cắn răng hỏi, thật sự có thể đem tặng quyền tên kia không gian lộng lại đây? Hệ thống mỉm cười, đương nhiên, bất quá nếu là chủ nhân tưởng đem đoạt tới không gian cấp Hàn Tang Thi công tử, nay thủ lao đến khắc tính. Thẩm Tuyết Thanh: Hừ, nếu là đến lúc đó ngươi lại lần nữa công phu sư tử ngoạn, ta chẳng phải liền lỗ vốn. Hệ thống: Chủ nhân, ta là phi thường chi kỷ cùng thiện lương hệ thống, cho nên thủ lao liền lại nhiều thu ngươi một viên nhị cấp tinh hạch thôi bỏ đi. Thẩm Tuyết Thanh cắn răng: Thành giao. Nếu là thật sự có thể cấp hàng tăng thi lộng cái không gian, Thẩm Tuyết Thanh vẫn là rất vui lòng, không gian vòng ngọc vốn dĩ chính là thuộc về hàng gia. Nếu không phải bởi vì Hàn Lâm Thần đem nó cho nàng, nàng căn bản sẽ không được đến lớn như vậy cơ duyên. Tuy rằng Thẩm Tuyết Thanh vẫn luôn không có nói cập, nhưng tại đây sự thượng, nàng đấy lòng đối Hàn Lâm Thần vẫn là có điều ấy nấy. Hệ thống mỉm cười, "Chủ nhân, ngươi sẽ phát hiện này giao dịch thực đáng giá." Thẩm Tuyết Thanh trong lòng giận dữ, nàng hiện tại chỉ biết ra hỏa này quả nhiên là vạn ác quỷ hút máu nhà tư bản. "Thẩm Tuyết Thanh, cụ thể như thế nào thao tác?" Hệ thống mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất cùng khổ này tâm trí này đó, ngươi đều hẳn là hiểu được như thế nào thao tác đi. Thẩm tuyết thanh gật gật đầu, nghèo vờn chuột kia một bộ, nàng vẫn là biết như thế nào chơi. Thẩm tuyết thanh nhíu mày khó hiểu, vì cái gì muốn như vậy phiền toái? Hệ thống, chủ nhân, đương ngươi đem hắn ý chí cấp đánh sập thời điểm, đó là cướp lấy không gian thời cơ tốt nhất. Mà đương hắn đã không có không gian dị năng. căn bản không cần ngươi ra tay liền sẽ có rất nhiều người tới giúp ngươi ngược hắn đem hắn nhất đắc ý đồ vật cướp đi làm hắn bị hắn nhất khinh thường người đạp lên dưới chân đây mới là ngược cảnh giới cao nhất thẩm tuyết thanh ngạch tế nháy mắt trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh nay tàn nhẫn độc gác hóa tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội a chương năm mươi tư thỉnh không cần não bổ quá độ thấy a thanh đối với những nhân loại này tất mâu phát ra ánh sáng hàn tang thi đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ sợ hãi Chẳng lẽ A Thanh coi trọng những nhân loại này, tính toán rời đi hắn, trở lại nhân loại thế giới đi. Nghĩ đến này khả năng, hàng tăng thi tức khắc vừa kinh vừa giận, hắn mỗi ngày ăn ngon uống tốt cung phụ nàng, còn không so đo nàng trừng mắt giống hắn, liền tính đáy lòng cỡ nào muốn ăn nàng cũng chịu đựng, nàng sao lại có thể còn nghĩ phải rời khỏi hắn đâu. Liên ở thẩm tuyết thanh nhăn mày đẹp, suy xét như thế nào đem tàng quyền bắt lại đây tra tấn một phen thời điểm, hàng tăng thi rốt cuộc động. Hắn đột nhiên một phen vứt lên nàng liền hướng nơi xa lối đi, mà kinh hắn kêu gọi một đợt tang thi tiểu đệ đã dần dần hướng tầng quyền cầm tỉ đám người vây quanh qua đi. Bị hàng tang thi đột nhiên bế lên tới, Thẩm Tuyết Thanh cả kinh, vội ôm lấy cổ hắn, đương khỏe mắt dư quang nhìn thấy tang thi đàn hướng cầm tỉ đám người vây quá khứ thời điểm, nhịn không được mày đẹp vừa nhíu. Hàn tang thi, ngươi đây là đang làm cái gì? Chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Thẩm Tuyết Thanh đáy lòng có chút không rõ. Vì sao hàn tang thi sẽ đột nhiên làm ra chuyện như vậy? Nhìn thấy nàng vì những nhân loại này cùng hắn nhíu mày sinh khí, hàn tang thi tức khắc càng thêm tức giận, như thế nào đều không muốn phản ứng nàng, ở hắn xem ra, chỉ cần hắn đem những cái đó nhân loại đáng chết đều giết chết sau, A thanh liền sẽ không lại nghĩ rời đi hắn. Nhìn thấy hàn tang thi không nói gì, thẩm tuyết thanh nâng lên mắt tới, nhìn thấy hắn lúc này chính banh một trường trắng bệnh khuôn mặt tuân tú, nhấp môi. Bày ra một bộ ta không phản ứng bộ dáng của ngươi, tức khắc có chút đau đầu. Gia hỏa này náo đến lại là nào vừa ra a Phần 44 Chẳng lẽ là nàng không có bồi hắn đi săn thú, cho nên hắn sinh khí. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh vội đối với giận mặt không nói lời nào hàn tăng thi. Nói, hàn tăng thi, ta đợi lát nữa lại bồi ngươi đi săn thú. Hiện tại ta muốn làm mặt khác sự tình. thẩm tuyết thanh đem lời nói nói được thông thả một ít, trải qua này đó thời gian ở chung. hàn tang thi hiện tại trên cơ bản đều có thể lý giải nàng một ít lời nói chính là đương nàng như thế nào sinh khí uy hiếp hoặc là hảo ngôn khuyên bảo hàn tang thi đều thờ ơ thẩm tuyết thanh tức khắc có chút choáng váng nàng vốn tưởng rằng hàn tang thi chỉ là bởi vì nàng không cùng hắn đi săn thú cùng nàng tức giận mà thôi nhưng hiện giờ là cái cái gì chẳng uống đương nhìn thấy bọn họ đã hoàn toàn rời xa thời điểm thẩm tuyết thanh càng là nóng nảy ở nàng xem ra Cầm tỷ triệu ca đám người vẫn là thực không tồi, nếu là bởi vì nàng duyên cớ làm hại những người này bỏ mạng, chẳng phải là tạo nghiệt sao? Hệ thống nhắc nhở: Chủ nhân, hàng tang thi công tử phỏng trừng là ghen dị. Thẩm Tuyết Thanh Lốc, ghen. Vì cái gì? Hệ thống ngữ khí có chút trêu chọc, phỏng trừng là bởi vì ngươi ở tang thi trong biển, nhìn bọn họ rất nhiều mắt. Thẩm Tuyết Thanh khỏe mắt co giật, nhớ tới ngày xưa ra hỏa này đối nàng biểu hiện ra ngoài chiếm hữu dục. Lúc này mới bừng tỉnh, tiếp theo nàng liền có chút bất đắc dĩ, nàng mới vừa rồi là nghĩ đến như thế nào ngược tẳng quyền kia nhân tra, cho nên mới sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, người này sao lại có thể ăn bậy phi giống đâu. Thẩm tuyết thanh, hệ thống, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Hàn tang Thi hiện tại không chịu nghe ta nói. Hệ thống ngữ đái hài hước, thỉnh không cần đại ý dùng ái đi cảm hóa hắn đi. mỗi ngày quan khán chủ nhân nhà mình cùng hàn tang thi công tử chi gian đãi hợp lại cũng là hệ thống quân điều hòa nhàm chán sinh hoạt quan trọng một bộ phận nghe hệ thống quân không hề dinh dưỡng kiến nghị thẩm tuyết thanh khỏe mắt gân xanh nảy dựng đáy lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi nếu là hệ thống quân hữu hình thể nàng nhất định sẽ lấy đế giày ném nó nha thẩm tuyết thanh cắn răng lan hệ thống hảo tâm đề điểm đối với giận dỗi hài tử chỉ cần cấp điểm đường ăn liền có thể nhẹ nhàng thu phục. Mà hàng tang thi công tử hiện giờ chỉ số thông minh nhưng còn không phải là tương đương với hải tử sao. Thẩm tuyết thanh sứng sốt, kỳ thật lời này ngữ nghe tới vẫn là man có đạo lý, bằng không nàng thử một chút. Chỉ là, cấp điểm đường ăn. Thẩm tuyết thanh nhữ mày, hàng tang thi giống như không ăn đường, chỉ ăn thịt đi. Nàng tổng không thể bắt tay đưa qua đi, làm hắn gặm một ngụm đi. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh nhịn không được đánh một cái dùng mình. Tuy rằng nàng hiện tại cũng là một người nhị cấp dị năng giả, sẽ không bởi vì bị Hàn Tang Thi cắn được mà dễ dàng cảm nhiễm Tang Thi virus, nhưng bị cắn sẽ rất đau, hơn nữa lưu lại vết sẹo sẽ thực xấu, cho nên nàng quyết đoán chụp bay cái này không thực tế ý tưởng. Đối với chủ nhân nhà mình thấp Equer, hệ thống rất là bất đắc dĩ, Hàn Tang Thi công tử không muốn nghe ngươi nói chuyện, ngươi có thể dùng hành động đi trấn an hắn a. Thẩm Tuyết Thanh chớp chớp đen nhánh con ngươi, như thế nào trấn an Hệ thống, thân hắn một ngụm liền hảo. Hệ thống lời nói làm nàng đột nhiên nhớ tới chút cái gì, Thẩm tuyết thanh khuôn mặt nhỏ nháy mắt thiêu đốt lên, tiếp theo nhịn không được cả giận nói. Hệ thống, ngươi sao lại có thể làm ta đi làm như vậy trọng khẩu sự tình. Hệ thống, chủ nhân, ta chỉ là kiến nghị ngươi lễ tiết tính thân hắn gương mặt một chút, thỉnh không cần náo bổ quá độ. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh tức khắc nhịn không được cắn răng, khuôn mặt nhỏ biến ảo nổi lên các loại nhan sắc. Một hồi là đỏ lại hắc, một hồi là đen lại hồng, hiển nhiên là bị hệ thống kia vô sỉ nói có chuyện cấp khí chứ. nha, giống hệ thống quân như vậy không có tiết một thao ra hỏa, đối nó lời nói, nàng sao có thể sẽ không nghĩ nhiều đâu. Nhìn thấy bọn họ đều sắp rời đi biên chấn phạm vi, thẩm tuyết thanh tức khắc có chút bất đắc dĩ, ở hàng tang thi cử tuyệt nghe nàng nói chuyện dưới tình huống, nàng đành phải quyết định ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nàng thể diện đã sớm đã không dư thừa nhiều ít, nàng cần gì phải băn khoăn quá nhiều đâu. Thẩm tuyết thanh lúc này đang bị hàn tang thi ôm, đôi tay vây quanh hắn cổ, thân hắn gương mặt một ngụm là cực kỳ sự tình đơn giản, nhưng nàng vẫn là làm đã lâu tâm lý xây dựng, mới đột nhiên nhắm mắt lại, hướng hàn tang thi bẹp một chút. Bởi vì nhắm mắt lại duyên cớ, Thẩm tuyết thanh ngược lại cảm giác được rõ ràng, nàng mềm mại khỏe môi đụng chạm đến chính là hàn tang thi có chút lạnh leo, căng chặt khuôn mặt. Nhị tiêm nháy mắt liền đỏ lên, nàng tổng cảm thấy ở Hàn tang Thi còn không có khôi phục ký ức thời điểm, như vậy hành vi có chút càng rỡ. Hàn tang Thi đột nhiên dừng bước, có chút ngạc nhiên nhìn, đột nhiên đối hắn làm ra như vậy thân mật hành vi át thành, hắn đấy lòng tuy rằng đối hôn môi ý nghĩa không hiểu biết, nhưng loại này hành vi tản mát ra thân cận chi ý, hắn vẫn là có thể cảm giác được. Hàn tang Thi vốn tưởng rằng nàng sẽ đối hắn sinh khí trứng mắt, hoặc là nàng sẽ đối hắn không thèm nhìn. Nhưng hắn như thế nào đều không có nghĩ đến nàng sẽ thân hắn, tuy rằng tưởng không ra là vì cái gì, nhưng đấy lòng kia một cổ phẫn nộ lại là đã tiêu tán, nhịn không được sung sướng gầm nhẹ một tiếng, còn nhân tiện dùng hắn gương mặt cọ cọ nàng gương mặt. Nhìn thấy hàn tang thi thật sự dưng bước chân, không bao giờ banh mặt, nhấp môi phát ra hạ khí, thế nhưng còn hướng nàng sung sướng gầm nhẹ, thẩm tuyết thanh có chút ngây ngẩn cả người, này hôn một cái cư nhiên thật đúng là như vậy dùng được, hệ thống thần. Khu, tuy rằng tưởng không ra vì cái gì hàn tang thi sẽ bị một cái thân thân cấp hướng hảo, nhưng thẩm tuyết thanh lại là am hiểu sâu rèn sắc khi còn nóng, chỉ thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc chỉ chỉ cầm tỉ nơi phương hướng, nói, nơi đó có ta địch nhân, ta muốn đích thân tấu hắn. Nói xong, thẩm tuyết thanh vẫn là riêng làm ra một cái múa may tiểu nắm tay đánh người động tác, nàng cũng không dám nói cầm tỉ đám người là nàng bạn tốt, nếu bằng không lấy hàn tang thi kê hộ thực âm u chiếm hữu dụ. không chuẩn sẽ đem cầm tỉ đám người làm thịt. Nghe được nàng như vậy nói, Hàng tang Thi xem kỹ nhìn nàng một hồi, xác định nàng không có nói sai, lúc này mới giãn ra khai mày, gật gật đầu, chỉ cần á thanh không phải nghĩ rời đi hắn, kia liền không sao cả. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng Hàng tang Thi vẫn là cọ sát đã lâu, mới bằng lòng làm thẩm tuyết thanh trở lại mới vừa rồi địa phương. Đương nhìn thấy cầm tỉ đám người tuy rằng rất là chật vật, nhưng không có như thế nào bị thương. thẩm tuyết thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi nàng trộm túm hàn tang thi đến trong một góc nhẹ giọng phân phó nói ta muốn kia chỉ xấu nhất ra hỏa ngươi đem hắn bắt lại đây ngươi đem những người khác phóng rớt giống nghe được muốn đem những nhân loại khác thả chạy hàn tang thi tức khắc có chút bất mãn phát ra một tiếng gầm nhẹ ở hắn xem ra phàm là a thanh địch nhân đều không có tồn tại tất yếu thấy thế thẩm tuyết thanh tức khắc phóng nhu thanh âm duỗi tay sờ sờ hắn khuôn mặt Thấp thấp gọi một tiếng, Hàn Tăng Thi, thả bọn họ đi. Bị A Thanh như thế thân mật đối đãi, Hàn tang Thi đáy lòng bất mãn lúc này mới tan đi, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Thẩm tuyết thanh tức khắc có chút vui vẻ, đáy lòng càng là có chút đắc ý, thân mật hành vi quả nhiên sẽ làm Hàn tang Thi càng thêm nghe lời, đem Hàn tang Thi đương hải tử tới đối đãi quả thật là một cái không tồi chủ ý. Người đem hắn bắt lại đây, ta ở kia màu trắng trong phòng chờ ngươi. Sau đó chúng ta cùng nhau tấu hắn. Thẩm tuyết thanh tâm tình rất tốt nói. Lo lắng bị người thấy, cho nên thẩm tuyết thanh liền làm hàn tang thi một người đi bắt tàng quyền, mà nàng đi bọn họ phía trước nghỉ ngơi phòng chống chờ hắn. Chỉ chốc lát, nơi xa truyền đến tiếng súng, lấy hàn tang thi tốc độ, thẩm tuyết thanh cũng không lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm, đương nhiên càng không lo lắng cầm tỉ đám người có thể đuổi kịp tới. Đương nhìn thấy trung phân công nhau tàng quyền bị hàn tang thi hung hăng nện ở trên mặt đất, Sau đó phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết khi, thẩm tuyết thanh nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, vội vây tay làm hắn lại đây, đỡ phải hắn một cái không vừa mắt, đem gầy yếu tàng quyền cấp một chân đá chết, kia nàng tính toán chẳng phải liền thất bại. Bị hung hăng ngã trên mặt đất tàng quyền lúc này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô cùng kinh sợ nhìn, ngồi ở trên sofa mang theo quỷ dị màu trắng mặt nạ nữ tử cùng nàng phía sau tăng thi. Đương nhìn thấy kia chỉ đem hắn bắt lại đây. ăn mặc một thân hắc y lì nam tăng thi kia màu đỏ tươi đôi mắt khi tăng quyền sắc mặt tức khắc xám trắng một mảnh cả người run rẩy không thôi tê liệt ngã xuống trên mặt đất này chỉ tăng thi thế nhưng là nhị cấp tăng thi hắn mệnh hưu rồi thẩm tuyết thanh cố ý hạ giọng lạnh băng hỏi nghe nói ngươi là một người không gian dị năng giả nghe được kia mang theo quỷ dị màu trắng mặt nạ nữ tử nói chuyện tăng quyền càng là sợ tới mức sắp thé xịu qua đi này này chỉ thế nhưng là có thể nói tăng thi kia nàng cấp bậc đến có bao nhiêu cao a? nhìn thấy tăng quyền cả người run rẩy sắp hỏng mất bộ dáng, thẩm tuyết thanh khoẻ mắt co giật, tiếp theo có chút phẫn nộ, nàng đều còn không có bắt đầu tra tấn, tên cận bã này thế nhưng liền cho nàng bày ra này phó quỷ dạng, hắn tâm lý thừa nhận năng lực đến nhiều kém a, phải biết rằng nàng chính là riêng cho hắn chuẩn bị một cái xa hoa tra tấn phần ăn, làm hắn chậm rãi hưởng thụ, hắn sao lại có thể như vậy bất kham một cách đâu? Lúc trước ở biết Tầng Quyền đã từng đã làm đối cầm tỷ ra bạo, làm xã hội đen uy hiếp cầm tỷ người nhà chờ sự tình thời điểm. Thập Tuyết Thanh cũng đã dưới đáy lòng đối hắn nổi lên sát tâm, nhân cha như vậy lưu tại trên thế giới này, quả thực là thiên lý năng dung. Nàng vốn dĩ tính toán thừa dịp cầm tỷ đám người rời đi liễu chấn thời điểm, âm thầm làm một ít thủ đoạn đem Tầng Quyền diệt trừ. Ai biết Hàn tang Thi đột nhiên xuất hiện, quấy dày nàng kế hoạch, mà nàng lại là một cái lời người. liền không có lại để ý tới hiện giờ nhân cha tự mình đưa tới cửa nàng sao lại cô phụ ông trời hảo ý không đem hắn cấp hảo hảo sửa chữa một phen đâu chỉ thấy thẩm tuyết thanh lạnh lùng hừ một tiếng nói nói chuyện nếu không hừ tang quên sắc mặt nháy mắt lại trắng vài phần nhớ tới tang thi yêu nhất ăn chính là dị năng giả tức khắc một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói tang thi đại nhân ta một phen tuổi, thịt không thể ăn Cầu ngươi tha ta đi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật. tăng thi đại nhân, đây là cái quỷ gì? Trước 55 người có ý kiến. Tuy rằng không biết vì sao cha nam tẳng quyền cho rằng nàng là một con tăng thi, nhưng thẩm tuyết thanh lại một chút không có áp lực tâm lý liền đem chính mình đại nhập. Thẩm tuyết thanh liệt khai khỏe môi, lộ ra dày đặc bạch nhà, nói, tấm tác, dĩ năng giả thịt chất hương nộn màu mỡ, gặm một ngụm là vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Gặm hai khẩu là tâm thần thoải mái, toàn bộ da thịt mang xương cốt cùng nhau gặm ăn sạch sẽ, còn có thể tăng trưởng tu vi, ngươi cần gì phải khiêm tốn đâu. Ai, lúc trước làm nhân loại thời điểm, thế nhưng không biết thịt người lại là như vậy ăn ngon, thẳng đến ta sau lại biến thành tăng thi, thế mới biết thế gian thế nhưng còn có bực này mỹ vị. Nhớ tới hôm qua ăn tên kia thủy hệ dị năng giả, kia xương cốt nhưng nhai rất ngon, ta đến bây giờ còn cảm thấy chưa đã thèm đâu. Nhai kính. Nghe vậy, Tăng Quyền sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, nghĩ đến hắn sắp sẽ bị Tăng Thi một ngụm một ngụm gặm ăn, trên người thịt mỡ càng là nhịn không được run run lên, không, nàng sao lại có thể ăn luôn hắn đâu, hắn chính là nhất hiếm thấy không gian dị năng giả a. Kỳ thật, Tăng Quyền sở dĩ cho rằng thẩm tuyết thanh là Tăng Thi, đó là bởi vì hắn ánh mắt đầu tiên xem đó là nàng phía sau đứng hàn Tăng Thi. Đương nhìn thấy hàn Tăng Thi dùng giữ tận màu đỏ tươi con ngươi xâm hàn nhìn trầm trầm hắn thời điểm. Tăng Quyền chỉ cảm thấy cả người đều sắp dọa ngất đi rồi, phải biết rằng bọn họ mấy ngày nay liền từng có một trăm nhiều người chết ở một con nhị cấp phong hệ Tăng Thi a. Mà đương nghe thấy nàng kia nói chuyện thời điểm, Tăng Quyền phản ứng đầu tiên chính là đây là một con cảng vì lợi hại Tăng Thi, hắn nhưng không cho rằng sẽ có nhân loại có thể hàng phục nhị cấp dị năng Tăng Thi. Bảo tồn trong đất, phổ cập quá Tang Thi cấp bậc, còn từng nhắc tới nếu là gặp được có thể nói Tăng Thi. Lập tức có xa lắm không liền chạy rất xa, bởi vì đây là nhất khủng bố tồn tại. Kỳ thật, đây là từ Tây Tỉnh truyền tới tang Thi cấp bậc, này ngoạn ý vẫn là thẩm tuyết thanh lúc trước làm cố nếu nhạn cấp thẩm thần tịch mang đi. Tăng Quyền căn bản là không dám ngẩng đầu xem thẩm tuyết thanh liếc mắt một cái, tự nhiên liền không có phát hiện nàng quay tít động đôi mắt là màu đen, cho nên liền sinh ra hiểu lầm. Tăng Quyền đột nhiên nghĩ tới cầm tỉ đám người cũng là dị năng giả, tức khắc không run dậy. sinh ác độc nói, tăng thi đại nhân, ta chẳng qua là cấp bậc thấp nhất dị năng giả một chút đều không thể ăn, nhưng là ta trong đội ngũ lại có cấp bậc so với ta cao rất nhiều dị năng giả bọn họ đều so với ta càng tốt ăn. tăng thi đại nhân, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta không nói hai lời, lập tức giúp ngươi đem bọn họ dẫn lại đây Ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Hắn thật vất vả mới trở thành một người không gian dị năng giả ở bảo tồn mà là muốn gió được gió, Muốn mưa được mưa, đã từng tiện nhân tần tiểu Mỹ lại lần nữa định bỡ khởi hắn tới, lúc trước dám đối với hắn hạt ồn nào người càng là bị hắn ngầm chỉnh đến chết đi sống lại, hắn như vậy khó lường, như thế nào cam tâm bị khủng bố tang Thi ăn luôn đâu. Nếu là này chỉ Tăng Thi An dị năng giả là bởi vì dị năng giả thị tần chứa năng lượng, kia hắn hoàn toàn có thể đem cầm tỷ cái kia tiện nhân cùng hắn để đệ đệ lộng lại đây thay thế hắn. Dù sao hắn đã sớm nghĩ muốn đem cái kia là lơi ong bướm tiện nhân cùng nàng đệ đệ cấp lộng chết. Hiện tại hắn chỉ hy vọng hắn có thể nói phục này chỉ tang thi có thể buông tha hắn, chẳng sợ nàng muốn lại nhiều dị năng giả, hắn cũng là có thể cho nàng lộng lại đây, dù sao người khác chết sống cùng hắn gì quan. Nghe vậy, thập tuyết thanh đấy mắt hiện lên một màn hàng quang, như vậy vô sỉ lời nói, hắn thế nhưng đều có thể nói được xuất khẩu, nhân cha quả nhiên là nhân cha A. phần 45. thẩm tuyết thanh híp lại đôi mắt hư lạnh một tiếng dùng sức hủ hừ những cái đó cái gì hòa hệ kim hệ dị năng giả ta đều ăn qua hiện tại liền dư lại không gian dị năng giả không có ăn qua ta sao lại dễ dàng buông tha người đầu bị cự tuyệt thằng quyền tức khắc lại sợ hãi run rẩy lên vội nói tăng thi đại nhân ta trên người còn có rất nhiều tinh hoạch ta đem tinh hoạch cho ngươi cầu ngươi buông tha ta đi nghe vậy thẩm tuyết thanh tất mâu sáng lời lại vẫn là áp chế hạ nội tâm tham tiền cười lạnh nói chỉ cần ăn ngươi những cái đó tinh hoạch tự nhiên cũng sẽ là của ta giống thấy a thanh vẫn luôn ở cùng cái kia đáng giận nhân loại chán ghét nói chuyện căn bản không có tấu hắn ý tứ hàn tang thi tức khắc bất mãn gầm nhẹ một tiếng nhìn thấy tằng quyền bị hàn tang thi kia một giống sợ tới mức trên mặt đều không có huyết sắc thẩm tuyết thanh không khỏi đồng tình liếc mắt nhìn hắn nhưng ngọc bạch tay nhỏ lại là nhẹ nhàng vung lên Ngự đái vui sướng nói, A Hàn, cho ta tấu hắn. Nhìn thấy Hàn tang Thi lập tức tâm tình rất tốt hướng đi tàng quyền, màu đỏ tươi con ngươi còn thường thường xẹt qua một mạt hung quang, thẩm tuyết thanh tức khắc có chút không yên tâm dặn dò nói, A Hàn, nhẹ một chút, không cần lập tức đem hắn lăn lộn đã chết, ta còn không có tự mình động thủ tấu hắn đâu. Chứ bỏ đối nàng ngoại, Hàn tang Thi đối người khác nhưng không có gì kiên nhẫn, nếu là lại không cho hắn động thủ. Thẩm tuyết Thanh thật đúng là rất lo lắng hắn một cái lôi điện ném xuống, đem thẳng quyền cấp lộng chết. "Giống?" Nghe vậy, Hàn Tang Thi tức khắc có chút không kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng, dựa theo hắn xem ra, đối với chán ghét ra hỏa trực tiếp bẻ gãy tay chân, ném cho Tang Thi tiểu đệ ăn luôn liền hảo, bất quá nghĩ đến này người là A Thanh địch nhân, A Thanh còn không có động thủ tra tấn một phen, hắn đành phải nhẫn mại tiếp theo quyền oanh giết xúc động. Nhìn thấy Hàn Tang Thi ra tay tàn nhẫn, Không phải một quyền tiếp đón đến trên mặt hắn chính là một chân tiếp đón đến để cho người phát đau địa phương. Thẩm tuyết thanh tức khắc có chút yêu thương nhíu nhíu mày đẹp. Nhớ trước đây hàn tang thi chính là một quả phấn thuần khiết hảo tăng thi. Cũng không biết rốt cuộc bị ai dạy hư. Hiện giờ thế nhưng trở nên như thế phúc hắc, tàn nhẫn lên. Khu, thầm mội chỉ cũng không nghĩ. Hàn tang thi bên người giống như cũng chỉ có nàng này một quả tấm gương, Hắn còn có thể bị ai dạy hư đâu. Tăng quên một bên nỗ lực né tránh. Một bên xin tha nói, tang thi đại nhân, ai u, đừng đánh, ta biết sai rồi, ngao, đừng vả mặt, ta không thể ăn. Tang thi đại nhân, ngao, cầu ngươi tha ta đi, chỉ cần ngươi tha ta, ta có thể đem ngươi mang tiến bảo tồn mà, đến lúc đó ngươi muốn ăn nhiều ít dị năng giả, liền ăn nhiều ít dị năng giả. Ai u, tang quên chỉ cảm thấy trước mắt này chỉ hắc y dị tang thi quả thực chính là ác ma tồn tại. Hắn mỗi một quyền đều sẽ làm hắn đau đến tê tâm liệt phế, mỗi một chân đều sẽ đá đến hắn nhất không cấm đau địa phương, quả thực làm hắn là đau đớn muốn chết ta. Thế thế, thẩm tuyết thanh hơi chọn chọn mày đẹp, không thể tưởng được gia hỏa này ở sống chết trước mắt cũng là một nhân vật, thế nhưng còn có thể mở miệng xin tha, bất quá há mồm ngậm miệng liền bán đồng đội, hắn tuyệt đối coi như là nhân cha chung chiến đấu cơ A. Đối mặt như vậy cực phẩm nhân cha, không hảo hảo tiếp đón tiếp đón. Như thế nào có thể thư giải nàng trong lòng đốn sinh buồn bực đâu? Thẩm Tuyết thanh hung hăng nghiến răng, nói: "A Hàn, dùng sức một chút." Liếc thấy Hàn Tang Thi tấu đến mày đều nhíu lại, Thẩm Tuyết thanh tức khắc có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này nhất không thích chính là khống chế lực khí đánh người, chính là cố tình nàng liền thích rèn luyện hắn khống chế lực khí, ai làm hắn mỗi một hồi ôm nàng thời điểm, kia sức lực đều làm nàng có gãy xương ảo rất đâu. Khu, Đường Tấu đã chết a. Ta còn không có ra tay đâu. Thẩm tuyết thanh nhịn không được lại lần nữa dặn dò nói. Nhìn thấy Tằng quyền bị tấu đến kia trương béo mặt lại thanh lại tím, càng la xương đến giống đầu heo. Thẩm tuyết thanh tâm tình rất tốt. Tiếp theo ý có điều chỉ hừ nhẹ nói, ở tỷ trước mặt, còn không thành thành thật thật đem tinh hoạch giao ra đây. Thế nhưng còn dám cùng tỷ nói điều kiện, thuần túy là chán sống đi. Tỉ ghét nhất chính là người loại này nhận không rõ hiện thực trạng hướng tự đại cuồng. Nha! Làm một đầu đợi làm thịt dê béo, ngươi nên cấp tỷ thành thành thật thật nằm bò. Nghe vậy, Tăng Quyền đột nhiên ý thức được, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên bị bị đánh, nguyên lai là bởi vì hắn tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ thâm a. Hắn vội che miệng giác, quắc, Tăng Thi Đại Nhân, ta, ta sai rồi, ta đây liền đem tinh hoạch tất cả đều cho ngươi, ngươi, ngươi không cần lại đánh ta. Nói xong, Tăng Quyền vội từ không gian chung ngóc ra hai thành tinh hoạch, vô cùng sợ hai đưa tới hàn tang thi trước mặt nhìn thấy tinh hoạch hàn tang thi một phen liền đoạt lại đây đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này mắt sưng mùi tím ra hỏa vẫn là có chút nên địa phương nhìn thấy tằng quyền lập tức móc ra 13 viên một bậc tinh hoạch thẩm tuyết thanh không khỏi giơ giơ lên mi này chỉ nhân cha không có săn giết tang thi năng lực thế nhưng còn có nhiều như vậy tinh hoạch có thể thấy được hắn này không gian dị năng giả còn rất chịu coi trọng sao bất qua thấy hắn phối hợp tốt đẹp Thẩm tuyết thanh liền cũng không tính toán lại làm hàn tang thi động thủ, chỉ là đương nàng muốn đem hàn tang thi cấp gọi trở về tới thời điểm. Hệ thống quân thế nhưng khẽ thở dài một hơi, mà nàng thế nhưng từ nó thở dài chung cảm nhận được một cổ tên là chủ nhân, người sao lại có thể tay sao thiên chân đắc ý. Quả nhiên, hệ thống quân kế tiếp lời nói chứng thực nàng trực giác là đúng. Hệ thống, chủ nhân, người giang hồ kinh nghiệm thật sự là quá nông cạn, Ngươi sao lại có thể cay sao thiên chân liền tin nhân cha lời nói đâu? Thẩm tuyết thanh ngạch tế gân xanh thằng nhảy, hệ thống, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hệ thống ý vị thâm trường, chủ nhân A, nhân cha nói, không thể tin A. Đương hắn nói hắn chỉ có một tiền xu thời điểm, ngươi là hoàn toàn có thể từ trên người hắn hẹp ra mười cái tiền xu tới. Thẩm tuyết thanh tức khắc minh bạch lại đây, hóa ra nàng đây là bị nhân cha cấp lửa. một chương trắng non khuôn mặt nhỏ tức khắc bởi vì nổi giận trở nên thanh hắc một mảnh vốn dĩ không tồi tâm tình nháy mắt âm trầm xuống dưới chỉ thấy thẩm tuyết thanh híp lại híp mắt mắt hung tận nói đến lúc này thế nhưng còn dám không thành thật a hàn cho ta lại hung hăng tấu hán không cần tấu đã chết liền hảo nghe vậy hàn tang thi tuy rằng khó hiểu lại vẫn là dơ lên nắm tay lại lần nữa huy hướng về phía bị hắn tấu đến bầm tím một mảnh tàng quyền thấy thế, thế Tăng quyền tức khắc bị dọa đến lại là một trận run run, kia trường xanh tím béo mặt nháy mắt liền trắng, vội xin khoan dung nói, à, không cần lại đánh ta, ta nơi này còn có tinh hoạch, ta, ta vừa rồi chỉ là tay run không có lập tức lấy ra tới, này, này liền toàn bộ cho ngươi, các ngươi, thật sự, ta có thể thề với trời. Nói xong, tăng quyền tức khắc vô cùng đau mình lại móc ra tam đem tinh hoạch. Này nhưng đều là hắn kinh doanh thật lâu mới tích góp xuống dưới tinh hoạch ta. Thấy hắn thế nhưng thật đúng là móc ra tinh hoạch, lại nhớ đến mới vừa rồi vạn ác nhà tư bản kia vô cùng khoe khoang kiêu ngạo lời nói, ném thể diện thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy nội tâm lửa giận là hừng hực thiêu đốt, cắn răng nói, a hàn, cho ta lại hung hăng tấu hán. Ngao, tang thi đại nhân, ta trên người thật sự không có tinh hoạch, ai nha, không cần vả mà ta. Nhìn thấy tẳng quyền chật vật kêu to né tránh. lại như thế nào đều trốn không thoát hàn tang thi thiết quyền thẩm tuyết thanh lúc này mới thở nhẹ một hơi nhàn nhạt, nhạt trong giọng nói lộ ra sâm hàn nói ngươi cho rằng tỷ nhìn chúng ngươi kia kẻ hèn tinh hoạch, ừ tỷ chỉ là thuần túy xem ngươi không vừa mắt tưởng tấu ngươi như thế nào ngươi có ý kiến bị tấu đến mau không ra hình người tăng quyền nội tâm tức khắc rơi lệ lời mặt hắn làm sao dám có ý kiến bị tấu tổng so vứt bỏ mạng nhỏ cường a chương năm mươi sáu lẫn lộn đầu đôi quảng tỉnh, thuận thị, biên chấn. Nhìn thấy tảng quyền hôn mê trên mặt đất, toàn thân đều bị tấu đến không có một chỗ tốt thời điểm. Thẩm tuyết thanh nhấp môi thẩm nghĩ, nàng ngự văn vẫn luôn không như thế nào, dựa theo nàng lý giải, mệt nhọc về gân cốt hẳn là chính là cái dạng này đi. Nhìn lướt qua tảng quyền kia còn có chút hơi hơi run run thân mình, thẩm tuyết thanh híp lại híp mắt mắt, này cha nam tâm nhãn quả nhiên rất nhiều, thế nhưng cho tới bây giờ còn dám cùng nàng trang hôn mê. quả nhiên không thể khinh thường nhân tra sức chiến đấu. Thẩm tuyết thanh hoàn toàn không để ý tới hắn loại này lừa mình dối người ngụy trang, mà là trực tiếp nhìn về phía đáng thương vô cùng nhìn nàng Hàn Tăng Thi, khỏe môi khẽ nhất nói, a Hàn, đem hắn tấu vượng đi, chú ý không cần tấu chết Nga. Vì thế, Hàn Tăng Thi một cái nắm tay qua đi, giả bộ bất tỉnh mộ cha nam liền hoàn toàn ngất qua đi. Đối với một người không gian dị năng giả, muốn nói khát về thể xác, Thiếu thốn về vật chất là một kiện tương đối gian nan sự tình, nhưng làm hắn qua không tốt, thẩm tuyết thanh vẫn là biết nên như thế nào làm, đương hắn thời khắc đều càng chặt tâm thần thời điểm, tự nhiên liền ăn không ngon, ngủ không được. Bởi vì ở mệt nhọc về gân cốt này một phân đoạn thượng bị hệ thống kia lòng dạ hiểm độc hóa cười nhạo, cho nên thẩm tuyết thanh đối với đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất cái này khớp xương thượng vẫn là rất coi trọng, quyết tâm phải hảo hảo triển lãm một chút nàng cũng là rất có giang hồ kinh nghiệm. Rất có thủ đoạn, tuyệt không có thể lại làm hệ thống cái kia vạn ác quỷ hút máu nhà tư bản chọc nàng thể diện. Hừ, nàng nhất định phải làm cái kia sống mấy ngàn thượng vạn năm lao yêu quay biết, vì cái gì nó hốn cho tới bây giờ đều vẫn là một quả không có hình thái hệ thống tiểu đệ, mà nàng cũng đã là mang theo tang thi lao đại đại trinh tứ phương chủ nhân quân. Làm lơ rớt hệ thống quân kháng nghị, thẩm tuyết thanh đem từ tảng quyền nơi đó cướp đoạt tới 30 viên một bậc tinh hoạch phân 20 viên cấp hàng tang thi. Nàng hiện giờ am hiểu sâu một đạo lý, muốn cho Hàn tàng thi nghiêm túc làm một việc, chỉ cần có lấp lánh lượng tinh hạch đương thủ lao là được, đây là cái gọi là, muốn cho con ngựa chạy, nhất định phải muốn cho con ngựa ăn ngon a Đối với thẩm mội chỉ cái này tổng kết, hệ thống quân nội tâm rất là khinh thường nhìn lại, nó tin tưởng vững chắc chỉ cần thẩm mội chỉ bỏ được ném thịt cha, Hàn tàng thi cái kia thiếu tâm nhãn tuyệt đối sẽ hai lời không giống liền thượng câu. Đương nhiên. Thông minh phúc hát hệ thống quân là sẽ không đem như vậy đáng khinh nội tâm phân tích nói ra. Tăng Quyền tỉnh lại thời điểm, hắn chuyện thứ nhất chính là, kiểm tra hắn có hay không bị kia hai chỉ khủng bố Tăng Thi cấp văn luôn mổ một bộ phận, đương phát hiện hắn cả người trừ bỏ bị tấu đến không ra hình người, cũng không có tang Thi cắn xé quá dấu vết, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hiện giờ đã là dị năng giả, như vậy ngoan tấu tuy rằng làm hắn đau đến sống không bằng chết, nhưng Tăng Quyền Nhưng vẫn cho rằng, Tồn tại bị đánh tổng so bỏ mệnh hảo Mà đương phát hiện hắn bên người Cũng không có kia hai chỉ ác ma sắt Thần thân ảnh thời điểm Tăng quyền càng là nhịn không được một trận mừng như điên Thiên trợ hắn cũng Tăng quyền vẫn luôn rất tin Chỉ cần kia hai chỉ thực lực khủng bố tới cực điểm tăng thi Không có lập tức giết chết hắn Hắn liền nhất định có thể tìm đến Cơ hội tốt chạy trốn Rốt cuộc hắn hiện giờ chính là một cái cực kỳ hiếm Có không gian dị năng giả Phải biết rằng Vì phòng ngừa có một ngày không cẩn thận thoát ly quân đội bảo hộ, cho nên hắn không gian chung luôn là thời thời khắc khắc đều chuẩn bị, đủ loại tự cứu sinh tồn công cụ, thí dụ như sắt tang thi xuống ống đạn dược, từ cao lầu chạy trốn dây thừng từ từ. Ai biết còn không có chờ hắn từ mừng như điên trung tỉnh táo lại, làm người ra đầu tê dại tang thi giống lên một tiếng, tiếng đánh liền truyền vào trong hai, tàng quyền thân mình run lên, nhịn không được kinh sợ khắp nơi nhìn xung quanh. A. đương nhìn thấy trước mắt cảnh tượng khi tăng quyền kia một chương béo mặt nháy mắt run run run, run dày lên nhịn không được phát ra một tiếng kinh thiên kêu thàng thiết hận không thể hắn lập tức lại lần nữa hôn mê qua đi hắn tình nguyện bị bị đánh cũng không muốn thân ở như vậy khủng bố hoàn cảnh a mà tăng quyền kia kinh thiên tiếng kêu thàng thiết tức khắc dẫn phát rồi tăng thi đàn càng thêm nóng cháy gầm rú cùng va chạm tăng quyền dùng sức đem chính mình xúc thành một cái cầu còn là ngăn không được nội tâm không ngừng mà ra bên ngoài tỏa ra hạt khí chính là vô luận như thế nào hắn đều không có biện pháp bình tĩnh lại nội tâm đã ở vào sắp hỏng mất bên cạnh bởi vì hắn lúc này đang bị mấy ngàn thượng vạn bình thường tang thi vây quanh nhìn chăm chú đúng vậy hắn đang bị vô số tang thi vây quanh như vậy hoàn cảnh trừ bỏ làm hắn tâm sinh tuyệt vọng ngoại căn bản không có một kia muốn chạy trốn ý tưởng trốn chạy đi đâu vô luận cái nào phương vị đều có rậm rạp bình thường tang thi bọn họ tất cả đều vây quanh ở hắn bên người Nếu không phải hắn lúc này đang ở một cái không gian nhỏ hẹp bảo an đình nội, chỉ sợ hắn sớm đã bị những cái đó rít gào gào giống vô số tang thi cấp gặm ăn sạch sẽ. Tăng Quyên chỉ cảm thấy mỗi một tiếng tang thi gầm rú, mỗi một lần tang thi va chạm, đều phảng phất tử thần lươi hái giống nhau lộ ra làm người tuyệt vọng hơi thở. Hắn nội tâm tràn ngập hối hận hắn lúc trước liền không nên vì kẻ hèn tinh hoạch tiếp thu cái kia đáng chết nhiệm vụ. Nếu là không có tiếp thu cái kia đáng chết nhiệm vụ, Hắn lại sao lại rơi xuống hiện giờ loại này tuyệt vọng khủng bố hoàn cảnh đâu. Tưởng tượng đến này nho nhỏ bảo an đình rất có thể sẽ bị Tăng Thi đàn đánh vỡ đại môn. Sau đó kia hàng ngàn hàng vạn Tăng Thi liền sẽ hào ào sông lên đem hắn gặm ăn sạch sẽ. tăng quên liền nhịn không được lại lần nữa run rẩy tuyệt vọng lên. Kia một nam một nữ hai chỉ Tăng Thi tuyệt đối là từ trong địa ngục bò lên tới ác ma sát thần. Bọn họ sao lại có thể đối một người vĩ đại không gian dị năng giả làm ra như vậy ác độc sự tình tới. Cách đó không xa một tòa tiểu bạch lâu, thẩm tuyết thanh thường thường liền sẽ lưu ý một chút đối diện bảo an trong đình tình huống. Phần 46 Đương nhìn thấy tỉnh táo lại tăng quyền đảo mắt liền lâm vào tuyệt vọng hỏng mất hoàn cảnh thẩm tuyết thanh mặt mày nhẹ dương, tâm tình rất tốt cười khẽ một tiếng, kia một chỗ chính là nàng tỉ mỉ chọn lựa đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất hảo địa phương. Kỳ thật, vây quanh bảo an đình chỉ có mấy trăm chỉ bình thường tang thi mà thôi. nhưng bởi vì Tầng Quyền bị dọa phá lá gan mới có thể cảm thấy có mấy ngàn thượng vạn tang thi vây quanh hắn mà thôi. Kia chỗ bảo an đình là ở một cái lộ thiên quảng trường xây lên tới, diện tích cực tiểu, chỉ bao dung ba người tả hữu, tường thể cũng không thế nào vững chắc. Vì đạt tới Cha Tấn Tầng Quyền tâm thần mục đích, thẩm Tuyết Thanh riêng làm Hàn Tang Thi đem tang thi tiểu đệ cấp triệu hoán lại đây, đem bảo an đình cấp vây quanh, ở như vậy bị tang thi vây quanh tuyệt vọng hoàn cảnh. Nàng tuyệt đối không tin hỏng mất sợ hãi tàng quyền còn có thể nuốt trôi đồ vật. Đương nhiên vì tàng quyền cái kia không gian, thẩm tuyết thanh là tuyệt đối sẽ không làm tang thi đánh vợ yêu ớt bảo an đình, nhưng hủ dọa cha tấn một chút nhân cha là cần thiết. Giống. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh lại ở hoàng thần, hàng tang thi tức khắc bất mãn gầm nhẹ một tiếng, từ nhìn thấy những nhân loại này sau, hắn cảm thấy a thanh liền thay đổi, tuy rằng a thanh vẫn là sẽ đối hắn cười. Có tinh hoạch cũng vẫn là cái thứ nhất phân cho hắn, nhưng hắn chính là cảm thấy không chịu coi trọng, nội tâm rất là bị thương. Thẩm tuyết thanh tức khắc phục hồi tinh thần lại, đương nhìn thấy Hàn tăng thi nháy màu đỏ tươi con ngươi ủy khuất hề hề nhìn nàng khi, nàng tức khắc có chút đau đầu, này chỉ ra hỏa tử vừa rồi đến bây giờ liền vẫn luôn thúc giục muốn đi săn thú, chính là nàng hiện giờ chính đem tàng quyền ngược đến cực kỳ thư thái, như thế nào sẽ nguyện ý đi săn thú đâu. Vì ngược tàng quyền... Thẩm Tuyết Thanh còn từ bỏ tạm thời đi tìm kia chỉ nhị cấp phong hệ dị năng thực chiến tính toán, rốt cuộc nhị cấp tang thi vẫn là sẽ có. Như vậy ấm áp duy mỹ nhân tra bị ngược trường hợp cũng không phải là thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy. Hơn nữa Thẩm Tuyết Thanh như thế nào đều cảm thấy, nếu là nàng thật cùng hắn đi ra ngoài săn thú, trước mắt này lòng dạ hẹp hòi ra hỏa nhất định sẽ ngầm phân phó tang thi tiểu đệ đem thẳng quyền kia chỉ nhân tra gặm ăn đến không còn một mảnh. Hơn nữa. Thuần thị bảo tồn mà dị năng giả cùng quân đội, lúc này chỉ sợ đang ở biên chấn siêu tầm tầng quyền rơi xuống. Nếu là tầng quyền một không cẩn thận bị bọn họ cứu đi, kia đến miệng vịt chẳng phải là bay. Ngắm liếc mắt một cái chờ mong nhìn nàng Hàn Tăng Thi, Thẩm Tuyết Thanh cũng không có đề cập nàng muốn xem nhân tra tầng quyền bị ngược, mà là ôn thanh tế ngữ nói, Hàn Tăng Thi, ta mệt mỏi, chúng ta hôm nay liền không đi săn thú, ngày mai lại đi săn thú đi. giống Hàn Tăng Thi cự tuyệt gầm nhẹ. hàn tăng thi lúc này đã vạn phần hối hận vì cái gì hắn mới vừa rồi không có lập tức đem kia chỉ đáng giận nhân loại cấp tấu chết nhìn thấy hàn tăng thi không phối hợp gầm nhẹ thập tuyết thanh có chút buồn bực cố lấy gương mặt nhữ mày nói hàn tăng thi nghe lời giống hừ dù sao ta hôm nay không nghĩ đi ra ngoài săn thú giống hàn tăng thi màu đỏ tươi con ngươi lộ ra một mặt dữ tợn thô bạo hàn mang a thanh thế nhưng vì kẻ hèn một con nhân loại luôn mãi cự tuyệt hắn hắn thật sự phi thường không vui nhìn thấy hàn tang thi có bạo nộ dấu hiệu thập tuyết thanh đáy lòng cũng có chút nổi giận hung hăng nghiến răng căm tức nhìn đối phương người này gần nhất có phải hay không quá mức được một tức lại muốn tiến một thước hệ thống chủ nhân ngươi sao lại có thể khi dễ hàn tang thi công từ đâu thập tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hát tuyến nàng nơi nào khi dễ hàn tang thi Thấy thẩm mội chỉ không nói lời nào, hệ thống cũng không thèm để ý, chủ nhân, nam nhân là muôn hống, ngươi như vậy căm tức nhìn, chỉ biết rét lạnh hắn tâm, làm hắn càng thêm tức giận. Hơn nữa, vì như vậy một con nhân cha, ngươi xác định ngươi muốn cùng tâm trí còn không thành thuộc hàn tang thi công tử dùng mình sao. Lẫn lộn đầu đuôi là không đúng. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh sửng sốt, nhìn lướt qua hàn tăng thi, lúc này mới phát hiện hắn tuy rằng ánh mắt giữ tợn thô bạo không thôi. Nhưng màu đỏ tươi đáy mắt còn ẩn ẩn lộ ra một chút ủy khuất cùng qua cường, đáy lòng tức khắc phát lên một chút ấy náy, nàng rõ ràng biết hắn lúc này tâm trí còn không thành thủ, nàng lại còn muốn cùng hắn tích cực, nàng như vậy không phải rõ ràng khi dễ hắn sao? Hơn nữa, hệ thống tên kia nói cũng không tồi, nàng nếu là vì một con nhân cha cùng đối nàng tốt nhất Hàn Tang Thi dùng mình, tuyệt đối là lẫn lộn đầu đuôi sự tình. Nghĩ vậy, thần tuyết thanh ánh mắt không khỏi mềm xuống, dưới, Hàn Tang Thi tay Nhẹ nhàng loạn choạng, thử giải thích nói, A Hàn, ta chỉ là muốn nhìn cái kia địch nhân bị hù dọa, ta không phải thích hắn, ta thích nhất chính là A Hàn, thật sự. Nhìn thấy nàng thỏa hiệp, con dắt lấy hắn tay, hàng tăng thi đáy lòng lửa giận sớm đã tiêu tán hơn phân nửa, nghe tới nàng nói, nàng thích nhất hắn, đáy lòng càng là sung sướng không thôi, nháy mắt liền quên mất mới vừa rồi tức giận sự tình. A Hàn, ta cho ngươi giảng chuyện cổ tích đi. Giống. Hàn tăng thi sung sướng gật đầu, chỉ cần A Thanh đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, hắn liền cảm thấy thỏa mãn. mươi 57 đoạt lấy không gian dị năng. Quảng tỉnh, thuận thị biên chấn. Lưu đội trưởng hiện giờ cảm giác phi thường không tốt, hắn phụ trách dẫn theo thuận thị bảo tồn mà 100 nhiều người, đi ra ngoài tìm tìm quân nhu vật tư, thiệt hại 80 nhiều danh huynh đệ, thật vất vả mới đem quân nhu vật tư bắt được tay. Hiện giờ cái kia phụ trách tổn chữ vật tư dị năng giả tàng quyền lại bị một con nhị cấp tàng thi cấp cấp đi. Kia chỉ tàng thi tốc độ cực nhanh, bọn họ chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, căn bản không có phản ứng lại đây, tàng quyền ra hỏa kia cũng đã không thấy. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều không thế nào để mắt tàng quyền tên cặn bã này, nhưng hắn trong không gian những cái đó súng ống đạn dược, chính là quan hệ thuận thị bảo tồn mà tồn vong vấn đề, lại nghĩ đến vì nhiệm vụ này mà chết nhất bang huynh đệ. Lưu đội trưởng không thể không phân phó, sớm đã mỏi mệt bất kham quân đội cùng dị năng giả đội ngũ, xuất ngoại tìm tàng quyền bóng dáng. Bị một con nhị cấp tăng thi cấp đi, Lưu đội trưởng đối tàng quyền còn sống đã không ôm hy vọng, nhưng kia một bút quân nhu vật tư, bọn họ lại là vô luận như thế nào đều không thể mất đi. Thuận thị bảo tồn trong đất, hiện tại các phe phái tranh đấu đến lợi hại, nhưng chân chính vì mọi người suy nghĩ cũng chỉ có trần tư lệnh. Nhưng nghề hà trần tư lệnh thủ hạ dị năng giả lại là ít nhất, cho nên vì có thể làm trần tư lệnh được đến càng nhiều lời nói quyền, bọn họ mới kế hoạch lần này nhiệm vụ. Vì lần này nhiệm vụ, trần tư lệnh còn riêng hoa không ít lương thực vật tư, từ một cái khác phe phái trung mượn tới tàng quyền cái này không gian dị năng giả, ai biết lại đã xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại lưu đội trưởng chỉ hy vọng, tàng quyền có thể ở chết phía trước, đem thêm một bút quân nhu vật tư cấp ném ra. rốt cuộc tang thi là sẽ không sử dụng súng ống đạn dược mà bị lưu đội trưởng đám người phán tử hình tăng quyền lúc này tình trạng phi thường không tốt ở trải qua một đốn ngoan tấu sau lại bị tang thi đàn vây quanh gào giống cả ngày tăng quyền sớm đã thần kinh suy nhược cả người đều bày biện ra một loại mơ màng hồ đồ trạng thái ngắm liếc mắt một cái bị hàn tang thi một lần nữa bắt được trở về ném xuống đất tăng quyền thẩm tuyết thanh lập tức liền phát hiện tăng quyền khác thường Chỉ thấy hắn một hồi cười to một hồi lại khóc lớn, không khỏi chịu chịu khoe miệng, người này nên sẽ không bị tang thi đàn dọa điên rồi đi. Thẩm tuyết thanh phất tay làm hàn tang thi trở lại bên người nàng, sau đó liền không coi ai ra gì hoa ở hắn trong lòng ngực, bắt đầu thoải mái ngủ khởi ngủ chưa tới. Một nhắm mắt lại mắt, Thẩm tuyết thanh liền cùng hệ thống quân bắt đầu rồi mưu đồ bí mật thương nghị, nên như thế nào cấp tàng quyền cuối cùng một kích. Vốn dĩ! Thẩm Tuyết Thanh còn tính toán cố ý làm tang thi đàn tàng ra, cấp Tàng Quyền chạy đi cơ hội. Sau đó ở hắn sắp được cứu vớt thời điểm, lại đem hắn bắt được trở về Cha Tấn, khiến cho hắn tinh thần thất thủ. Ai biết Tàng Quyền gia hỏa này không cấm dọa, căn bản không cần nàng lại ra tay. Hệ thống quân liền đã nhận thấy được hắn tâm thần sớm đã thất thủ. Lúc này đúng là hắn đoạt lấy không gian dị năng tốt nhất cơ hội. Thẩm Tuyết Thanh hơi nhủ nhủ mày nàng còn không có Cha Tấn đã gần đâu, không khỏi ngự đái tức hận. Hệ thống, tên cặn bã này nên sẽ không thật sự điên mất rồi đi. Hệ thống, chủ nhân, hắn chỉ là tạm thời tinh thần thất thường, chờ trở về an toàn địa phương, hắn liền sẽ tỉnh táo lại, cho nên ngươi không cần lo lắng ngược không đến hắn tinh thần chỗ sâu trong. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chính là tính toán đoạt này nhân cha dị năng không gian sau, liền đem hắn đưa về quân đội đi, làm hắn hưởng thụ hưởng thụ từ thiên đường ngã xuống đến địa ngục tuyệt vọng tư vị. Dựa theo này nhân tra ác liệt tính tình, thẩm tuyết thanh phỏng đoán hắn khẳng định đắc tội không ít người, đến lúc đó nói vậy sẽ có không ít người bỏ đa xuống giếng, nghĩ hung hăng nhục nhã nhỉu một lần hắn một phen, nhưng nếu là hắn điên rồi, này liền không có gì ý tứ. thẩm tuyết thanh tò mò, hệ thống, ngươi tính toán như thế nào đoạt lấy hắn không gian dị năng. Hệ thống mỉm cười, chủ nhân, này đoạt lấy lý luận quá mức thâm ảo phức tạp, lấy ngươi hiện giờ chỉ số thông minh, chỉ sợ. Bị người vũ nhục chỉ số thông minh thẩm tuyết thanh vẻ mặt hát tuyến, cắn răng, đừng vô nghĩa, mau động thủ đi. Hệ thống, đoạt lấy đã hoàn thành. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc mở bừng mắt mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía tàng quyền, nhưng lại phát hiện tàng quyền vẫn như cũ là một bộ dại ra điên khùng bộ dáng Không có nhìn thấy tàng quyền phát ra kinh tủng thét trói thai, cũng không có nhìn thấy trên người hắn có tràn ra năm màu quang mang gì đó, thẩm tuyết thanh tức khắc có chút chần chờ. hệ trở. Ngươi thật xác định đoạt lấy thành công sao? Ở thẩm tuyết thanh nghĩ đến, đoạt lấy người khác dị năng, như vậy cao thâm khó đoán sự tình, thế nào này quá trình đều hẳn là có chút kỳ quái dị tượng mới đúng. Hệ thống, chủ nhân, ngươi đây là ở nghi ngờ vĩ đại hệ thống quân thành tin sao? Thẩm tuyết thanh rất muốn phun tào một câu, ngươi nha còn có thành tin này ngoạn ý sao, nhưng nghĩ vậy hệ thống vẫn là man phúc hắc cùng lòng dạ hẹp hỏi, đành phải nuốt trở về. Thẩm tuyết thanh quyết đoán nói sang chuyện khác, tò mò, người đem hắn không gian dị năng đặt ở nơi nào. Hệ thống, ta đem nó đặt ở một khối ngọc bài, chờ hàng tang thi tâm trí lại cao một ít, lại đem này không gian dị năng đạo ra, thấy vào hắn trong cơ thể có thể. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại không thể không bội phục hệ thống quân kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, phải biết rằng này đoạt lấy người khác dị năng dùng để chính mình sử dụng. Ngay cả thẩm thần tịch kia chỉ phi nhân loại ngoại tinh nhân, đời trước cũng chưa từng làm được quá. Hệ thống dụ hoặc, chủ nhân, trên người của ngươi chỉ có một không thế nào thực dụng thủy hệ dị năng, bằng không ta cho ngươi lộng mấy cái hảo một chút dị năng. Đỡ phải ngươi thường xuyên bị hàn tang thi công tử ngăn chặn, phiên không được thân. Phiên không được thân. Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, vì cái gì nàng cảm thấy hệ thống kia lời nói lộ ra nồng đậm đáng khinh hơi thở đâu Thẩm tuyết thanh nhíu môi. Quyết đoán cự tuyệt, không cần, ta cảm thấy thủy hệ dị năng man tốt, tham nhiều nhai không lạn a. Hệ thống nghiêm túc, chủ nhân, thủy hệ dị năng sức chiến đấu thật sự là quá yếu, ngươi nếu là lại nhiều vài loại dị năng, sinh tồn tỷ lệ sẽ đại đại tăng lên. Thẩm tuyết thanh bất đắc dĩ, đoạt lấy tẳng quyền không gian dị năng, một là bởi vì ta muốn cho hắn sống không bằng chết, nhị là ta muốn cho hàn tàng thi cũng có thể sống được tương đối tự tại một ít. Nhưng ta tổng cảm thấy loại này hành vi trước sau là có nghịch thiên cùng, ta sợ làm nhiều, sẽ bị xét đánh. Hệ thống, ở tận thế, vốn chính là cường giả vi tôn, đoạt lấy cũng là tầm thường việc, ngươi cần gì phải cố kỵ quá nhiều. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc có chút đau đầu, hệ thống quân tam quan vốn là thực kỳ ba, nàng cũng không biết nên như thế nào cho nó giải thích nàng nội tâm chống cự, nếu là nhìn thấy người khác có đồ tốt, nàng liền đi đoạt lấy. kia nàng chẳng phải liền trở thành đê tiện cường đạo thổ phỉ sao thẩm tuyết thanh đột nhiên nhớ tới chuyện rất trọng yếu tức khắc nói sang chuyện khác này nhân tra trong không gian vật tư đâu hệ thống trên cỏ đã bãi đầy lung tung rối loạn đồ vật cho nên ta trước tiên cho ngươi mở ra chút lâu một tầng cùng với tầng hầm ngầm những cái đó vật tư tạm thời liền đặt ở tầng hầm ngầm thẩm tuyết tức khắc thanh rất là cảm động hệ thống ngươi thật tốt hệ thống mỉm cười bởi vì trước tiên mở ra duyên cớ cho nên còn khiếm khuyết tinh hạch cần phải phiên bội, cho nên chủ nhân, ngươi hiện tại thiếu hệ thống quân tổng cộng hai viên nhị cấp tinh hạch cùng 40 viên một bậc tinh hạch. Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, nàng liền không nên tin tưởng vạn ác nhà tư bản sẽ có thiện lương này ngoạn ý. Tuy rằng đấy lòng các loại chửi thẩm, nhưng thẩm tuyết thanh còn là phi thường vui vẻ chạy đi chúc lâu, khu, là linh hồn chạy đi chúc lâu. Phía trước bởi vì không gian chỉ có một khối mắt cỏ, Hơn nữa kia mặt cỏ còn bị nàng chất đầy đồ vật, căn bản không có đặt chân địa phương, cho nên nàng chưa từng đem Hàn Tang Thi mang tiến không gian. Hơn nữa Hàn Tang Thi thời thời khắc khắc đều ở thủ nàng, bởi vậy, thẩm quyết thanh đại đa số đều là xuyên thấu qua linh hồn tiến vào không gian. Bất quá nghe hệ thống quân nói, bộ dáng này không những có thể đề cao linh hồn của nàng lực, còn có thể đề cao nàng thao tác dị năng tinh thần lực, một công đôi việc. Trúc lâu một tầng sở hữu bài trí Bao gồm bàn ghế ngạch cửa chờ đều là dùng cây trúc chế tác, hơn nữa đều là mấy ngàn năm trước hình thức, lộ ra cổ kính hương vị. Trúc lâu một tầng không chỉ có có đại sảnh, sương phòng, thư phòng, ngay cả hành lang đều có, hơn nữa không gian đều cực kỳ rộng lớn, làm thẩm tuyết thanh kinh hỉ không thôi. Phần 47 Nhưng mà đương nhìn thấy tầng hầm ngầm kia một đống quân nhu vật tư kia hai cụ mình đầy thương tích nữ tử thi thể khi, thẩm tuyết thanh đáy lòng vui sướng nháy mắt tán loạn. Khuôn mặt nhỏ âm trầm đến có thể nhỏ dọn thủy tới, nàng không tự giác nắm chặt nắm tay, cả người đều lộ ra âm trầm hàng khí. Tuy rằng nàng không quen biết kia hai gã nữ tử, nhưng từ tàng quyền phía trước đã từng ra bạo việc xấu loang lổ hành vi xem ra, thẩm tuyết thanh căn bản không cần suy nghĩ nhiều, là có thể đoán ra này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thấy trong đó một nữ tử còn mở to kinh sợ con người, thẩm tuyết thanh đều có thể nghĩ đến, nàng rốt cuộc tao ngộ như thế nào khủng bố tra tấn. Thẩm Tuyết Thanh vẫn luôn đều biết, tận thế đã đến, khẳng định sẽ làm không ít người đánh mất nhân tính, làm ra rất nhiều phát rồ sự tình, nhưng đương nàng chân chính nhìn thấy thời điểm, nàng vẫn là không có cách nào bình tĩnh tiếp thu. Nhìn kia hai cổ thi thể, Thẩm Tuyết Thanh cả người băng hàn đứng thẳng thật lâu, cuối cùng nàng đem kia hai cổ thi thể, dùng tinh thần lực dịch tới rồi trong chăn cái hảo. Nhìn thoáng qua bị chăn che lại hai cổ thi thể, Thẩm Tuyết Thanh nhịn không được lẩm bẩm nói, tuy rằng ta Thẩm Tuyết Thanh không phải người tốt, Cũng không biết các ngươi là ai, nhưng nếu ta thấy tới rồi, ta liền sẽ không bỏ mặc, ta nhất định sẽ giúp các ngươi báo thủ, các ngươi liền chờ xem đi. Chờ ta giúp các ngươi xong báo thủ, các ngươi lại an tâm rời đi đi. Nói xong, thẩm tuyết thanh lúc này mới mang theo một cổ buồn bực, xoay người rời đi tầng hầm ngầm, tàng quyền kia chỉ nhân tra chính là còn chờ nàng hảo hảo liệu lý đâu. Thẩm tuyết thanh mở mắt ra mắt, nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất điên điên khùng khùng tàng quyền. Tất mâu lóe băng hàn sắc khí, nàng vốn định trực tiếp làm quân đội người đem này cha nam mang về, sau đó nàng liền cùng hàn tang thi tiếp tục săn thú chi lữ, rốt cuộc bảo tồn mà đều có tang thi kiểm tra đo lường công cụ, nàng mang theo hàn tang thi căn bản không có biện pháp tiến vào bảo tồn mà. Nhưng là hiện tại, thẩm tuyết thanh thay đổi chủ ý, nàng muốn chính mắt nhìn thấy tên cặn bã này bị tàn nhẫn ngược, sau đó lại thân thủ chấm dứt hắn, mới có thể tiêu trừ nàng trong lòng phẫn hận. Hiện giờ Trúc Lâu đã mở ra, Thẩm tuyết thanh hoàn toàn có thể đem Hàn tang Thi mang tiến không gian, sau đó đi theo quân đội nên ngang tiến vào bảo tồn mà. Bất quá, trước đó, nàng đến tưởng một cái tương đối tốt biện pháp, làm Hàn Tăng Thi có thể an tâm đơn độc đại ở Trúc Lâu, đỡ phải hắn ở không thấy được nàng thời điểm, phẫn nộ quá độ đem nàng Trúc Lâu cấp bủ. Cuối cùng là hệ thống quân cho nàng giải quyết vấn đề này, nhưng lại mở miệng lại hố nàng một viên nhị cấp tinh hoạch, bất quá là trước thiếu. thẩm tuyết thanh thập phần quang côn đáp ứng rồi dù sao nợ nhiều không lo a chương năm mươi tam trà trộn vào quân đội quảng tỉnh thuận thị biên chấn bởi vì lo lắng hàn tang thi một cái thi lưu tại không gian sẽ bởi vì nhìn không tới nàng mà đem chúc lâu làm hỏng thẩm tuyết thanh cuối cùng bị hệ thống quân hố một viên nhị cấp tinh hoạch mới giải quyết rất vấn đề này hệ thống cấp ra biện pháp kỳ thật rất khoa học viễn tưởng nhưng thật đúng là rất dùng được đó chính là tạm thời làm hàn tang thi ngủ say vốn dĩ thẩm tuyết thanh còn rất lo lắng loại này phương pháp có thể hay không xúc phạm tới hàn tang thi nhưng hệ thống quân lại nhắc tới hàn tang thi từ biến thành tang thi về sau liền vẫn luôn ở vào không ngủ không nghỉ trạng thái tuy rằng vẫn luôn có tinh hoạch huyết nhục chờ năng lượng ở bổ sung nhưng là hắn tinh thần nhưng vẫn không có được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi loại trạng thái này kỳ thật phi thường nguy hiểm bởi vì tinh thần vẫn luôn đều ở vì huyết nhục năng lượng mà khát vọng mênh ngông hơn nữa thân thể vẫn luôn không có ngừng lại hoạt động thời gian dài vận động liền tính là máy móc người cũng sẽ hỏng mất đây cũng là vì sao đại đa số cao dài tang thi chẳng sợ sau lại khôi phục thần trí nhưng không có học được đi cân bằng nghỉ ngơi cho nên liền sẽ ở vào một loại càng ngày càng cuồng táo thô bạo trạng thái tuy rằng không biết hệ thống quân rốt cuộc chọn dùng loại nào phương pháp khiến cho hàng tang thi ngủ say Nhưng thẩm tuyết thanh lại là biết hệ thống quân cái này vạn ác nhà tư bản đối Hàn tang Thi cũng không ác ý. Hơn nữa, thẩm tuyết thanh còn có thể nhìn ra được tới, hệ thống quân đối Hàn tang Thi còn có cực đại thiện ý. Tuy rằng hệ thống quân giải thích là Hàn tang Thi có thể cho nó mang đến vô số tinh hoạch, nhưng nàng lại sẽ không dễ dàng liền tin tưởng cái này quỷ hút máu nhà tư bản lời nói. Bất quá, thẩm tuyết thanh vẫn là nhịn không được suy đoán. Có lẽ là bởi vì hệ thống quân không gian vòng ngọc phía trước là Hàn Tăng Thi ra truyền chi bảo đi. Biết ngủ say đối Hàn tang Thi có chỗ lợi, Thẩm Tuyết Thanh cũng không ngại, chỉ là sau lại hệ thống quân thế nhưng còn cùng nàng xảo trá ba viên nhị cấp tinh hoạch, dùng để mở ra linh chỉ sơ cấp công năng. Đương nhiên, bởi vì Thẩm Tuyết Thanh hiện giờ ở tinh hoạch phương diện nghèo rất mộc tơi, cho nên nàng lại là chỉ có thể thiếu tiếp theo bút nợ nần. Hơn nữa nàng còn bị hệ thống cái kia vạn ác nhà tư bản cấp xảo trá một bút ngẩn cao lợi tức. Vốn dĩ, thập tuyết thanh cũng không tính toán mở ra linh chỉ nhanh như vậy, chính là hệ thống quân nhắc tới, ở hàng tang thi ngủ say trong lúc, nếu là có thể xứng lấy linh trì công năng, có thể làm hắn càng tốt được đến nghỉ ngơi, thăng cấp cũng có thể càng thêm nhanh chóng, cho nên nàng cắn răng một cái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì thiếu hạ nợ nần... Cảm giác hệ thống quân ở nàng trước mặt có dương nanh múa vớt dấu hiệu, thẩm tuyết thanh tâm tình cũng không phải thực vui sướng, liền làm hàn tang thi cùng nàng đem thuận thị biên chấn cấp quét sạch một lần, đem một bậc tang thi cùng nhị cấp tang thi đều cơ hồ diệt cải biến, lúc này mới làm hệ thống quân ra tay đem hàn tang thi cấp mê đi. Thẩm tuyết thanh còn một lần phi thường tò mò, có thể đem nhị cấp tang thi mê đi nguyên lý, nhưng bởi vì hệ thống quân phi thường độc miệng công kích nàng chỉ số thông minh. khiến cho nàng đành phải nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống. Ừ, một ngày nào đó nàng sẽ nghịch tập, đến lúc đó nàng nhất định phải cầm một đống tinh hoạch, ở kia vạn ác nhà tư bản trước mặt diêu vọ dương ai. Ở nhìn thấy hàn tang thi phi thường an tĩnh ngồi ở linh trì, nhận thấy được hắn không có hô hấp không có nhiệt độ cơ thể, thầm tuyết thanh đáy mắt nhịn không được toát ra ảm đạm sợ hãi chi sắc, nếu không phải biết hệ thống quân sẽ không lừa nàng. nàng thật đúng là rất sợ hãi nhìn thấy như vậy không có một tia tức giận hàn tăng thi ở hàn tang thi ngủ say sau thẩm tuyết thanh liền chủ động xuất kích tiếp cận cầm tỉ đám người thẩm tuyết thanh lên sân khấu phương tức phi thường xoáy khí bởi vì nàng vừa ra chàng liền dùng một phen dao xẻ dưa hấu đem lâm vào tang thi đàn trung cầm tỉ triệu ca cùng lưu đội trưởng đám người cấp cứu ra tới phàm là nàng trải qua địa phương kia bình thường tang thi đều giống giấy giống nhau ngã xuống ngáy mắt liền ủng hộ sắp lâm vào tuyệt vọng cầm tỷ đáng người không thể không nói đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh một cái tuổi còn trẻ diện mạo không tầm thường tóc ngắn ngụy tử tay cầm dao sẻ dưa hâu anh tư tắp sảng xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi lưu đội trưởng bọn người nhịn không được một trận mạc danh chấn động mà chấn động kinh ngạc qua đi đó là vô cùng kính nghệ đương nhiên đáy mắt vẫn là có một ít nghi ngờ bất quá đương biết thẩm tuyết thanh hiện giờ đã là nhị cấp thủy hệ dị năng giả khi cầm tỷ Triệu Ca cùng Lưu đội trưởng bọn người là bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc nhị cấp dị năng giả lợi hại bọn họ cũng là biết đến. Tưởng tượng cho tới bây giờ toàn bộ thuận thị bảo tồn mà cũng bất quá chỉ có 5 tên nhị cấp dị năng giả, mà Trần Tư lệnh thủ hạ lại chỉ có một người, Lưu đội trưởng đối Thẩm Tuyết Thanh liền nhiệt tình bắt chuyện lên. Lần này nhiệm vụ bọn họ chính là tổn binh hao tướng, mà nhiệm vụ vật tư lại bị tầng quyền cấp thu vào trong không gian không thấy bóng dáng. Này đối bọn họ trần tư lệnh này nhất phái hệ tới nói, quả thực chính là dậu đổ bìm leo, nếu là hắn có thể cho trần tư lệnh chiêu mộ đến một người nhị cấp dị năng giả, liền có thể đền bù một chút lần này tổn thất. Ở nhìn thấy thẩm tuyết thanh cùng cầm tỉ đám người quen biết, hơn nữa nghe được nàng là một người một mình từ liêu chấn lại đây sau, liêu đội trưởng trong lòng mời chào chi ý càng sâu, tuy rằng nàng là thủy hệ dị năng giả, nhưng là có thể một người một mình ở tận thế sinh tồn gần nửa năm. kia mội tử thực lực tuyệt đối là sâu không lường được. Lúc này ly tận thế tăng thi vi rút bùng nổ không đến nửa năm, nhị cấp dị năng giả đó là thuộc về bảo tồn mà cấp bậc cao nhất cao thủ tồn tại, cho nên đối lưu đội trưởng đám người phát ra mời, thẩm tuyết thanh không hề ngoài ý muốn. Chỉ là ở nghe được lưu đội trưởng mời khi, thẩm tuyết thanh vẻ mặt ngượng ngùng nguyện chuyển từ chối, nàng lần này muốn tiến vào thuận thị bảo tồn mà, bất quá là vì chính mắt nhìn thấy tầng quyền bị người ngược chết. Chính cái gọi là độc ngược ngược không bằng chúng ngược ngược, nàng nhưng không có ở thuận thị bảo tồn mà lâu dài phát triển tính toán. Lưu đội trưởng đương nhiên biết nhị cấp dị năng giả không hảo mời chào ở hắn không có cấp ra thực tế chỗ tốt khi, hắn cũng không tin tên này khí chất rất là lạnh lẽo nữ tử sẽ dễ dàng đáp ứng. Chỉ là hắn lúc này căn bản không có biện pháp đại biểu trần tư lệnh cấp ra hứa hẹn hòa hào chỗ, cho nên ở thẩm tuyết thanh đáp ứng theo chân bọn họ cùng nhau hồi thuận thị bảo tồn mà sau lưu đội trưởng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ở một gian ba tầng lâu cao biệt thự thẩm tuyết thanh vẻ mặt tò mò hỏi cầm tỷ các ngươi vì sao sẽ lưu tại thuận thị bảo tồn mà thẩm tuyết thanh lúc trước cấp cầm tỷ đám người chính là chỉ ra tây tỉnh mới là tốt nhất bảo tồn mà nơi đi mà bọn họ cũng biểu đạt ra muốn đi tây tỉnh cho nên ở nhìn thấy cầm tỷ đám người còn lưu tại thuận thị nàng vẫn là có một ít kinh ngạc nghe vậy cầm tỷ không khỏi giải thích nói Thẩm cô nương, lúc trước chúng ta tuy rằng sông ra liêu trấn, nhưng ô tô lại ở nửa đường thượng thả neo, chúng ta khi đó cũng là trải qua chắc trở mới vừa tới thuận thị bảo Tôn mà, Tây tỉnh vẫn là quá xa. Thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một kia thất vọng, nàng lúc trước kỳ thật là nhìn thấy cầm tỉ đám người phẩm tính không tồi, cho nên mới tưởng đem bọn họ dẫn đi Tây tỉnh cấp thẩm thần tịch làm tiểu đệ, ai biết bọn họ lại lựa chọn lưu tại thuận thị bảo tồn mà. Đấy lòng ẩn ẩn dâng lên một kia vì người khác làm áo cưới buồn bực cảm. Bất quá nghĩ đến ở tận thế đại bối cảnh hạ, lúc này Tây tỉnh sắc thật cực kỳ xa xôi, cho nên thẩm tuyết thanh chỉ chốc lát liền bình thường trở lại, có thể nhìn thấy cầm tỉ đám người còn bình yên vô sự kỳ thật đó là cực hảo. Đột nhiên, thẩm tuyết thanh bày ra một bộ rối rắm thần sắc, suy tư đã lâu mới nói nói, cầm tỉ, ta nhớ rõ các ngươi trong đội ngũ không phải có một người trung phân công nhau nam tử sao. Nghe vậy, lưu đội trưởng không khỏi vẻ mặt kinh hỉ chen vào nói hỏi, thẩm cô nương, người gặp qua tàng quyền tiên sinh. Ở nghe được tàng quyền còn sống tin tức, tay cầm đại khảm đao triệu ca tuấn lãng khuôn mặt thượng cực nhanh hiện lên một mặt thất vọng, ngay cả trong quân đội cũng co vài danh giá người cường tráng binh lính lộ ra lại kinh hỷ lại chán ghét thất vọng chi sắc. Ngắm liếc mắt một cái cả người khí chất lãnh nạnh, lộ ra thiết cốt tranh tranh hơi thở lưu đội trưởng, thẩm tuyết thanh khẽ gật đầu. Thần sắc có chút dối dám nói, ta vừa mới nhìn thấy một con thân xuyên Hắc Y H.I.I.H. nhị cấp tăng thi đem hắn bắt đi, nhưng bởi vì đối phương tốc độ cực nhanh, hơn nữa trên người hắn khí thế rất lợi hại, cho nên ta chỉ dám trộm miễn cưỡng theo ở phía sau. Ở nghe được trước mắt nữ tử thế nhưng có thể truy thượng tên kia Hắc H.I.G.H. tăng thi, lưu đội trưởng tức khắc tâm sinh chờ mong hỏi, thẩm cô nương, kia tặng quyền tiên sinh hiện giờ còn tồn tại. Thẩm tuyết thanh gật gật đầu, nghiêm túc nói, Cho nên ta không dám cùng đến thật chặt, nhưng hắn lúc này còn sống, chỉ là hắn hiện giờ trạng hướng phi thường không ổn. Nghe vậy, lưu đội trưởng cương nghị khuôn mặt thượng không khỏi lộ ra nghi hoặc cùng bất an, như thế nào cái không ổn pháp. Thẩm tuyết thanh vẻ mặt đứng đắn nói hiệu nói vượng, ta xa xa nhìn kia chỉ hắc y tăng thi đem tăng quyền cấp đánh một đốn, tiếp theo đem hắn ném vào tang thi đàn, cho nên ta đối tăng quyền tiên sinh ấn tượng không tốt lắm, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là trong nhân loại một viên. cho nên ta còn là tính toán cứu hắn, chỉ là nghề hà kia Hắc Y Tăng Thi thực lực thật sự là quá lợi hại, cho nên ta không có thể cứu hắn ra tới. Nghe thế, Lưu đội trưởng một chương ngăm đen khuôn mặt thoáng chốc trắng, run rẩy hỏi, Thẩm cô nương, ngươi mới vừa rồi không phải nói hắn còn sống sao? Hắn là con sống, chỉ là hai tay của hắn đều bị bẻ gãy, phỏng chừng là hủy hoại. ở ta sau khi xuất hiện, kia Chỉ Hắc Y Tăng Thi rất là sinh khí. sau lại kia tang thi liền đem tặng quyền cấp cột vào một nhà biệt thự nóc nhà phòng chừng là tưởng đem ta dẫn ra đi thẩm tuyết thanh vẻ mặt đồng tình nói bởi vì tặng quyền tên kia đôi tay là bị hàn tang thi cố ý dẫm đoạn thẩm cô nương dựa theo ngươi nói như vậy kỳ thật ngươi hiện tại cũng không thể xác định tặng quyền hay không tồn tại lưu đội trưởng sắc mặt trở nên có chút khó coi đương nhiên này không phải nhằm vào thẩm tuyết thanh nếu không phải vì tặng quyền không gian trung quân sự khí giới hắn mới lười đi để ý tẳng quyền tên cặn bã này chết sống. Thẩm tuyết thanh vô cùng tiếc hận nói, ta tuy rằng là một người nhị cấp dị năng giả, nhưng ta cũng là có tự mình hiểu lấy, cho nên ta cũng không có lại lần nữa xúc động ra tay cứu rút, mà là tính toán đi tìm một ít chi viện. Chỉ là ta không nghĩ tới chính là, các ngươi giữa thế nhưng không có một người nhị cấp dị năng giả, này thật đúng là đáng tiếc ca. Nghe được tên kia hắc y tăng thi lợi hại, Kỳ thật lưu đội trưởng đáy lòng cũng có chút buồn chồn, chỉ là nghĩ đến kia một đám súng ống đạn dược, không thể không cắn răng nói, Thẩm cô nương, không biết ngươi có thể hay không mang chúng ta tiến đến tầng quyền tiên sinh nơi vị trí, hơn nữa cho chúng ta nhất định trợ giúp, đương nhiên chúng ta là sẽ không bạc đái thẩm cô nương. Không được, như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Thẩm tuyết thanh lắc đầu nói, nếu là thẩm cô nương có thể ra tay tương trợ, chúng ta nguyện ý chi trả ngươi 30 viên một bậc tinh hạnh. Lưu đội trưởng cắn răng nói, "Hứa ra nhiều như vậy một bậc tinh hạch, hắn kỳ thật cũng có chút chuẩn dạ, nhưng vì kia một đám súng ống đạn dược, hắn không thể không làm như vậy." Phần 48. 50 viên một bậc tinh hạch, rốt cuộc nơi đó chính là có một con nhị cấp tăng thi. Thẩm Tuyết thanh nhúng mày. "Thành giao?" Lưu đội trưởng cuối cùng là vẻ mặt mồ hôi lạnh đáp ứng rồi. Nghe vậy, Thẩm Tuyết thanh lộ ra một tia mỉm cười, hy vọng hợp tác vui sướng. Trước 59 cứu viện từng nhân tra Quảng tỉnh Thuận Thị Biên chấn, Ở cung lưu đội trưởng đạt thành hợp tác hiệp nghị sau Thầm tuyết thanh liền mang theo chỉ dư lại mười mấy người hướng tàng quyền nơi vị trí đi Nàng chút nào không lo lắng tàng quyền sẽ đem nàng nhận ra tới Bởi vì nàng lúc này đem thoáng thật dài đầu tóc cấp chất thành đuôi ngựa Thay đổi một bộ thanh xuân xinh đẹp hưu nhàn trang Cả người đều lộ ra một cổ đạm nhiên tự đắc nhàn nhã tự tại Lại vô nửa phần phía trước thánh lãnh. làm thẩm tuyết thanh tương đối ngoài ý muốn chính là khi bọn hắn tới kia bộ biệt thự thời điểm bị trói ở một cây cột thu lôi thượng đón gió tung bay tặng quyền thế nhưng đã thanh tỉnh lại đây lúc này chính vẻ mặt sợ hãi nhìn bồi hồi ở hắn lòng bàn chân tang thi đàn cúc ngay các ngươi này đó đê tiện dỡ bẩn hư thối đáng chết tăng thi chờ ta khôi phục tự do ta nhất định sẽ dùng thương đem các ngươi toàn bộ đều bạo đầu cúc ngay cúc ngay tang quên dùng sức gập lên hai chân trong miệng không ngừng mắng rít gạo, bởi vì hắn cực kỳ yêu cầu thông qua như vậy phương thức tới phát tiết hắn nội tâm sợ hãi. thấy thế, thập tuyết thanh đỏ thám khỏe môi gợi lên một mặt vân đạm phong khinh độ cung, nếu là nàng không có nhớ lầm này nhân cha hàm răng đều bị hàn tang thi xóa sạch vài viên, thế nhưng còn có thể giống đến như vậy thoải mái, xem ra này nhân cha khôi phục năng lực còn man cường sao, hơn nữa hắn thế nhưng nhanh như vậy liền từ điên cuồng trung thanh tỉnh lại đây. thật đúng là làm nàng khó chịu a lưu đội trưởng ta phát hiện kia chỉ nhị cấp hắc y tang thi hơi thở ta hiện tại liền đi đem đối phương cấp dẫn đi các ngươi nhất định phải mau chóng đem từng tiên sinh đưa tới chúng ta ước định địa phương thẩm tuyết thanh vẻ mặt nghiêm túc nói xong thấy lưu đội trưởng gật đầu nàng lúc này mới lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở trước mặt mọi người nhìn thấy thẩm tuyết thanh kia phi người tốc độ lưu đội trưởng bọn người nhịn không được cảm khái Này nhị cấp thủy hệ dị năng giả tốc độ thế nhưng so một bậc phong hệ dị năng giả tốc độ còn nhanh thượng mấy lần. Này nhị cấp dị năng giả năng lực quả nhiên không phải nhất cấp dị năng giả có thể so sánh với A. Lại lần nữa tỉnh táo lại, hắn cũng không ở cái kia đáng chết bảo an đình nội, lại bị cột vào biệt thự mái nhà cột thu lôi thượng, mà hắn dưới chân là mấy trăm đang ở hướng về phía hắn cuồng nhiệt sẽ rách bình thường tăng thi, như thế khủng bố cảnh tượng khiến cho Tằng quyền lại lần nữa tuyệt vọng kinh sợ lên. Lúc này thằng quyền hận không thể hắn vẫn là ở phía trước cái kia bảo an đình nội, ít nhất nơi đó còn có tứ phía không lắm kiên cố vách tường ngăn trở, mà hiện tại, hắn lại là bị quang minh chính đại cột vào cột thu lôi hạ, tứ phía cũng không có một tia che đậy, cái này làm cho hắn thập phần tâm kinh đẳng hàn. Không thể không nói, thập tuyết thanh vẫn là cụ bị nhẹ nhẹ trò đùa dai tính tình, nàng đem thẳng quyền cột vào cây cột thượng độ cao trùng hợp chỉ có một thành niên nam tử độ cao. cho nên những cái đó bình thường tang thi tuy rằng gặm cắn không đến tăng quyền thân thể nhưng là bọn họ tản ra mùi hôi hơi thở móng vuốt lại là có thể không chút nào cố sức liền chảo toái hắn quần cùng hắn cẳng chân tang quyền dưới chân là vô số thị huyết tang thi chỉ cần khúc khởi hai chân hơi buông lỏng biếng nhác hắn cẳng chân đùi liền sẽ bị đột nhiên nhảy dựng lên bình thường tang thi cấp chảo hạ một khối huyết nhục tới hắn có thể cảm giác được hắn hai chân đã bị chảo đến vết thương trong trước nào đó địa phương còn có thể nhìn thấy sâm bạch xương đùi chính mắt nhìn thấy hắn cẳng chân bị một con đồ nùng trang nữ tang thi chảo hạ một khối huyết nục mà kia nùng trang nữ tang thi còn không có tới kịp văn xong liền lại bị khắc cường tráng cao lớn hồng y y tang thi cấp đoạt đi kia khối huyết nục sau đó mùi ngon gằm ăn tàng quyền nhịn không được một thân sợ hãi ghê tẩm đến muốn nổ ra kia khối thịt chính là từ trên người hắn chảo hạ tới a nhưng mà còn không có chờ kia cường tráng hồng y gì tang thi gặm ăn xong bị mùi máu tươi rụ rỗ xôn sao tang thi đàn lại lần nữa nhộn nhạo ở mỹ lên sau đó Tăng quyền liền gặp được cực kỳ làm người sởn tóc gãy cùng ghê tởm một màn kia một con hồng y y hải nam tang thi thế nhưng bị tang thi đàn cấp phát gục. sau đó hắn hư thối thanh hồi, biến thành màu đen thân thể cùng nội tạng liền bị bình thường tang thi cấp một ngụm một ngụm gặm ăn luôn tang quyền một trương béo mặt bạch đến giống như một trương giấy trắng Hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì sao hắn sẽ bị như thế cha tấn đối đãi? có đôi khi hắn thậm chí suy nghĩ, vì cái gì kia hai chỉ cao cấp tang thi không đem hắn cấp an luôn đâu. Nhưng tưởng tượng đến hắn thật vất vả được đến dị năng cùng bảo tồn mà người cầm quyền sở nhận lời quyền thế địa vị, tăng quyền liền lại nổi lên cầu sinh ý niệm, chỉ có tồn tại, hắn mới có thể tiếp tục quá nhân thượng nhân sinh hoạt. Ở tận thế phía trước, Tàng quyền nội tâm biên thái thị huyết vẫn luôn bị cái gọi là pháp luật đạo đức sở thật sâu áp chế, mà ở tận thế, đương hắn khống chế không gian dị năng lúc sau, cái loại này thị huyết bạo ngược liền giống bị cổ vũ khí cầu giống nhau bành trướng. Ở bảo tồn mà, chính là người cầm quyền nhìn thấy hắn cũng là một bộ tất cung tất kính bộ dáng, chẳng sợ hắn đem những cái đó đã từng cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư cấp hành hạ đến chết, cũng không có người dám trí ngôn, như vậy tùy ý sung sướng nhật tử. Hắn lại như thế nào bỏ được dễ dàng từ bỏ đâu Hắn nhất định phải mau trong thăng cấp trở thành càng cao cấp không gian dị năng giả Sau đó đem quảng tỉnh vật tư toàn bộ đều trang ở chính mình trong không gian Tăng quyền thật sâu biết, chỉ cần có vật tư Hắn liền sẽ có được càng nhiều người đi theo Cho dù là những cái đó cấp bậc so với hắn càng cao dị năng giả Cũng sẽ trở thành trong tay hắn tranh quyền đoạt lợi lưỡi dao sắc bén Nếu là hắn có cũng đủ nhiều vật tư Có cũng đủ nhiều dị năng giả đi theo, hắn muốn trở thành thế giới này bá chủ cũng đều không phải là không phải không có khả năng sự tình. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới người đều bất quá là hắn đạp lên lòng bàn chân con kiến, phàm là dám xem nhẹ người của hắn cuối cùng đều sẽ bị hắn hành hạ đến chết mà chết. Nhưng đương nghĩ đến trên người hắn mùi máu tươi khả năng sẽ đem một bậc tang thi hoặc là nhị cấp tang thi đưa tới, tàng quyền đáy mắt thoáng hiện điên cuồng cùng dã tâm liền bị sợ hãi lại lần nữa thay thế được. Hắn nhịn không được béo mặt trắng bệnh, cả người một mảnh mồ hôi lạnh, lúc này hắn đã bị trói chặt, căn bản không có biện pháp chống đỡ một bậc tang thi hoặc là nhị cấp tang thi tập kích cùng găm cắn. Hắn hiện giờ là một người nhất cấp dị năng giả, chẳng sợ hắn cuối cùng thành công từ chúng nó chào hạ sinh tồn, nhưng nếu là hắn bị nhị cấp tang thi bị thương, hắn liền có rất lớn khả năng sẽ bị tang thi vi rút cảm nhiễm, cho dù bị cứu trở về bảo tồn mà. hắn cuối cùng cũng có thể chỉ biết trở thành bảo tồn mà phòng thí nghiệm giải phẫu hàng mẫu tăng quên đối trở thành một con xấu xí chỉ biết thị huyết tăng thi nhưng một chút hứng thú đều không có đương nhiên hắn đối trở thành phòng thí nghiệm giải phẫu hàng mẫu đồng dạng không có hứng thú mà để cho tăng quyền sợ hãi chính là kia hai chỉ đem hắn từ lưu đội trưởng đám người trung trói lại đây tra tấn cao cấp tang thi trước sau không thấy bóng người cái này làm cho hắn phi thường tuyệt vọng bị một lần lại một lần tra tấn Tàng quyền đối kia hai chỉ H. y Tăng Thi đã sinh ra cực độ sợ hãi, nhưng hắn vẫn luôn dưới đáy lòng lừa mình dối người an ủi chính mình. Hắn còn chưa chết đi liền ý nghĩa, có lẽ đối phương cho rằng hắn còn có giá trị, bởi vậy, hắn liền sẽ không dễ dàng chết đi. Bởi vì ở bảo an đình thời điểm, hắn tử không gian lấy ra tới súng ống đạn dược căn bản không có phát huy tác dụng, cho nên lúc này tàng quyền cũng không có muốn lợi dụng không gian vật tư sinh tồn tính toán. Bởi vậy, Tăng Quyền liền vẫn luôn không có phát hiện hắn không gian đã bị hệ thống quân vô tình tức đoạt. Lúc này Tăng Quyền nhịn không được dưới đáy lòng cầu nguyện, nếu là ông trời có thể làm hắn lần này thuận lợi sinh tồn, hắn nhất định sẽ mỗi ngày đều cấp ông trời thượng tam nén hương. Phương Nam không ít có quyền có tiền người đều tương đối mê tín cùng tôn trọng phong thủy chi học. Đương nhìn thấy Tăng Quyền bị trói ở cột thu lôi áo trên sam lam lũ, vết máu loang lổ tình huống bi thảm khi. Cho dù là đáy lòng cực kỳ không mừng hắn lưu đội trưởng đáng người, đều nhịn không được lộ ra nhẹ nhẹ kinh sợ cùng đồng tình chi sắc. Đương nhiên, đối nhân tra tặng quyền hiện giờ thẳng trạng, triệu ca là sẽ không có đồng tình linh tinh ý tưởng, có sẽ chỉ là vui sướng khi người gặp họa cùng đối nhân cha thế nhưng không có chết một chuyện tiếc đối. Triệu ca theo bản năng nhìn thoáng qua dịu dàng trung lộ ra cứng cỏi cầm tỉ, đương nhìn thấy nàng thần sắc đạm nhiên, cũng không có nửa phần đồng tình chi sắc. lúc này mới khẽ buông lòng một hơi vừa nhớ tới lúc trước này tàng quyền nhân cha trở thành không gian dị năng giả lúc sau muốn mời chào hắn cùng cầm tỷ đám người triệu ca đáy lòng liền nhịn không được thật sâu chán ghét đương nhìn thấy kêu nhân cha thế nhưng còn tưởng ra vẻ tiêu sái thông đồng cầm tỷ khi hắn càng là tâm sinh lửa giận cầm tỷ tốt như vậy nữ tử há là hắn bực này nhân cha có thể lại lần nữa mơ ước tuy rằng hắn cảm nhận được cầm tỷ đối hắn là bất đồng nhưng đáng tiếc chính là hắn vẫn luôn đều chỉ là cái người thường ở tận thế không có đủ thực lực hắn căn bản không dám đối cầm tỷ nói ra trong lòng ái mộ chi ý triệu ca đấy mắt hiện lên một tia ảm đạm nếu là hắn không có cách nào cấp ra bảo hộ hứa hẹn chú định ở tận thế đi không xa hắn lại không dám đi trêu chọc hắn vẫn luôn quý trọng nữ tử làm nàng thương tâm đâu ở nhìn thấy cầm tỉ đám người xuất hiện thời điểm càng quyền tức khắc vui mừng quá đỗi không ngừng mà lớn tiếng kêu lên ta ở chỗ này Nhanh lên tới cứu ta. a! Ở nhìn thấy cầm tỉ, triệu ca đám người đem tăng thi đàn dẫn đi rồi, bị lưu đội trưởng giải cứu xuống dưới tàng quyền lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo đấy mắt hiện lên hừng hực thiêu đốt lửa giận, nhịn không được lệnh giọng chất vấn, các ngươi này đó phế vật như thế nào lâu như vậy mới tìm được ta. Các ngươi nhất định là tâm tồn ý xấu, cố ý muốn xem ta chết, đúng hay không? Nhìn thấy bị huynh đệ bối đến cực kỳ ổn thỏa tàng quyền vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ. lưu đội trưởng nỗ lực bước lên một mạt gượng ép tươi cười nói từng tiến sinh tự ngươi bị bắt đi rồi chúng ta liền vẫn luôn đang tìm ngươi chúng ta cũng không có tâm tồn ý xấu ở nhìn thấy chung quanh còn có mấy chỉ bình thường tang thi du đãng cảm giác bọn họ còn không có thoát ly nguy cơ tàng quyền mạnh mẽ áp xuống đáy lòng lửa giận không hề mở miệng chất vấn đỡ phải bị người ngầm trả thù nhưng dưới đáy lòng lại đem lưu đội trưởng đám người mắng cái biến thật vất vả rời đi biên trấn sau Đương nhìn thấy lưu đội trưởng đám người thế nhưng đem xe ngừng lại, nói phải đợi một người nhị cấp thủy hệ dị năng giả thời điểm. Tàng quyền nhịn không được cả giận nói, ừ, cái gì nhị cấp dị năng giả, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi sao. Các ngươi nhất định là cố ý dừng lại, muốn cho kia chỉ nhị cấp tăng thi lại lần nữa đem ta bắt đi, đúng hay không? Dọc theo đường đi bị một cái không biết tốt xấu ra hỏa hùng hùng hổ hổ, lưu đội trưởng vốn là phẫn nộ không thôi. Nhưng nghĩ đến súng ống đạn dược còn ở đối phương không gian chung, không thể không áp chế hạ trong lòng lửa giận giải thích nói, từng tiến sinh, chúng ta thiệt hại như vậy nhiều huynh đệ, lại như thế nào sẽ cố ý muốn cho ngươi lại lần nữa rơi vào tàng thi trong tay đâu Nghe thế, tàng quyền tức khắc tâm sinh đoán hận, ừ, nếu không phải các ngươi này đó phế vật bảo hộ bất lực, ta lại như thế nào sẽ rơi xuống như vậy bi thảm hoàn cảnh, chờ trở lại bảo tồn má lúc sau, ta nhất định phải cho các ngươi đẹp. nghe vậy lưu đội trưởng đám người tức khắc bị tàng quyền vô sỉ cấp khí đỏ mặt nhưng đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh xe sau khi xuất hiện lúc này mới áp chế xuống dưới ở biên chấn tìm tòi một ít vật tư điều nghiên địa hình trở về thẩm tuyết thanh mới vừa đem xe dừng lại lỗ thai liền sắc nhọn nghe được tàng quyền không biết tốt xấu lời nói khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh lười đi để y vô cớ gây rối tặng quyền lưu đội trưởng kia trường cương ngạnh khuôn mặt lộ ra vài tia kính để cùng quan tâm hỏi Thẩm cô nương, ngươi rốt cuộc đã trở lại, một đường chính là bình an. Thẩm tuyết thanh nhàn nhạt gật gật đầu, nhẹ nhàng liếc mắt một cái vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ cùng khinh bỉ chi sắc tăng quyền, nói, lưu đội trưởng, chúng ta vẫn là mau chóng xuất phát đi. Nhìn thấy chính mình bị một hoàng mau nha đầu làm lơ, tăng quyền tức khắc rất là lửa giận, thử, ngươi lại là từ nơi nào toát ra tới tiện nhân. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh cười khẽ một tiếng, đáy mắt lại vô nửa phần ý cười. trực tiếp một cái thủy cầu tiếp đón qua đi khi nào nàng nói chuyện này không biết xấu hổ vô sỉ nhân cha cũng có thể xem miệng ở nghe được tăng quyền phát ra tiêm tiếng hô sau, thẩm tuyết thanh lúc này mới khỏe môi nhẹ dương đầu năm nay đối địch nhân liền phải có gió thu cuốn hết lá vàng hàng ngày ném thủy cầu sắc bén thủ đoạn chương 60 mươi hoan ra ngõ hẹp quảng tỉnh thuận thị đại trời lạnh bị người ném thủy cầu tăng quyền tức giận đến nổi trận lôi đình nhịn không được quát ngươi Ngươi cũng dám như thế đối ta? Đối mặt tăng quyền vô cùng dữ tợn gầm rú, thẩm tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt thanh lãnh độ cùng, nhàn nhạt nói: Vị tiên sinh này bắt đi ngươi chính là nhị cấp tăng thi, ta cũng là hao phí sức của chín châu hai hổ mới đem đối phương dẫn đi. Nếu là ngươi không nghĩ lại lần nữa bị bắt đi, ta khuyên ngươi vẫn là điệu thấp một ít. Nhìn thấy tăng quyền tức giận đến béo mặt đỏ bừng, run rẩy chỉ vào đối phương còn muốn nói chuyện. Lưu đội trưởng tức khắc vô cùng đau đầu thấp giọng khuyên, từng tiến sinh, thẩm cô nương chính là một người nhị cấp dị năng giả, mới vừa rồi chúng ta chính là làm ơn thẩm cô nương đem kia chỉ nhị cấp hắc y tang thi cấp dẫn y, nếu bằng không chúng ta thật đúng là không có cách nào cùng một người nhị cấp lôi hệ dị năng tang thi chống chọi. Nghe vậy, Tang quyền trận tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nói, nữ nhân này tuổi như vậy tiểu, sao có thể sẽ là một người nhị cấp dị năng giả. Phần 49. Nhìn thấy Tằng quyền đáy mắt vẫn như cũ toát ra phẫn hận chi sắc, lưu đội trưởng không khỏi lại lần nữa khuyên, từng tiến sinh, chúng ta hiện giờ ly thuận thị bảo tồn mà còn có hảo một khoảng cách, nếu là kia chỉ nhị cấp hắc y tăng thi đi lên, thẩm cô nương chính là chúng ta lớn nhất dựa vào A. Ừ, bất quá là một người thủy hệ dị năng giả thôi. Tuy rằng Tằng quyền đáy lòng như thế nào đều không muốn tin tưởng. nhưng là nhìn thấy lưu đội trưởng đám người trên mặt cung kính sùng bái chi sắc, hắn lại vẫn là đem thanh âm phong thấp xuống. Hiện giờ toàn bộ thuận thị bảo tồn mà chỉ có 5 tên nhị cấp dị năng giả, nếu là nàng thật là một người nhị cấp dị năng giả, cho dù là thủy hệ dị năng, tàng quyền cảm thấy cũng là không thể dễ dàng đắc tội, nếu là có thể dựa vào hắn không gian dị năng mời chào đến hắn thủ hạ thì tốt rồi, đến lúc đó còn không phải bị hắn đưa tới hô đi tồn tại. Nghe vậy, Lưu đội trưởng đáy mát hiện lên một kia khinh thường, cái này tàng quyền hiện giờ cũng chỉ bất quá là tay chói gà không chặt một bậc không gian dị năng giả, cũng dám coi khinh thực lực cường hãn nhị cấp dị năng giả, thật đúng là buồn cười a. Vì tránh cho tàng quyền lại lần nữa trêu chọc thẩm tuyết thanh, lưu đội trưởng không khỏi ý vị thâm trường nói, từng tiên sinh, ta như thế nào nhìn, đều cảm thấy kia chỉ nhị cấp hắc y tăng thi là hướng về phía từng tiên sinh tới đâu. chẳng lẽ kia chỉ hắc y tang thi cùng ngươi tri gian đã từng từng có mâu thuẫn cho nên ngươi bị kia chỉ tang thi cấp ghi hận thượng nghe vậy nhớ tới kia chỉ hắc y tang thi đối hắn tay đấm chân đá thằng quyền không khỏi đáy lòng run lên béo mặt sợ tới mức trắng bệnh lại vẫn là lệnh giọng trách cứ nói lưu đội trưởng ta chẳng qua là xui xẻo bị kia chỉ hắc y tang thi bắt đi thôi ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kia chỉ hắc y tang thi ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượng. Lưu đội trưởng không thể chí không gật gật đầu, nói: "Hảo đi, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, vô luận kia chỉ nhị cấp tang thi có thể hay không đuổi theo, nhưng là có Thẩm Cô nương ở, chúng ta an toàn mới có thể càng thêm có điều bảo đảm, cho nên từng tiến sinh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem Thẩm Cô nương cấp khí đi a." Nghĩ đến kia chỉ khủng bố nhị cấp Hắc Y lìa tang thi, tăng quyền cuối cùng thỏa hiệp xung, dưới lại vẫn là nhịn không được hừ lạnh nói: "Chỉ cần nàng không cần trêu chọc ta." ta cũng sẽ không cố ý đi trêu chọc nàng ở bị thẩm tuyết thanh ném thủy cầu sau chẳng sợ lưu đội trưởng ra mặt điều đình tăng Quyền đấy lòng vẫn là rất là tức giận nghề hà đối phương là một người nhị cấp dị năng giả ngay cả hắn cũng là không thể dễ dàng đắc tội chỉ phải nhịn xuống này khẩu ác khí ở dọc theo đường đi tăng quên buồn thử qua buông mặt mũi tính toán mời chào một phen nhưng lại bị thẩm tuyết thanh thần sắc đạm nhiên cự tuyệt rớt hai người chi gian sống núi từ đây liền kết hạ. kỳ thật đối mặt tăng quyền kia trương bị tấu đến xanh tím bất kham xấu mặt thẩm tuyết thanh thật sự không có cách nào cấp ra sắc mặt tốt tưởng tượng đến đây là mỗi chỉ phúc hắc tang thi kế tác nàng liền cảm thấy buồn cười nhịn không được dơ lên khỏe môi nhưng bởi vì trường hợp không đúng nàng cuối cùng chỉ phải bày ra một bộ thanh lãnh bộ dáng bị thẩm tuyết thanh cự tuyệt tăng quyền đáy lòng liền nghẹn một cổ khí nhưng nghĩ đến nàng không chuẩn không biết không gian dị năng giả thần kỳ cho nên mới sẽ đối hắn như thế lãnh đạm Vì thế hắn liền tính toán ở nàng trước mặt cố ý triển lãm một chút hắn không gian dị năng. Chỉ là đương hắn vô luận như thế nào nếm thử, đều không có biện pháp cảm ứng được không gian thời điểm. Tàng quyền lúc này mới thần sắc lo sợ không yên lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn như thế nào sẽ cảm thụ không đến không gian tồn tại đâu? Nhìn thấy tàng quyền lộ ra kinh sợ sợ hãi chi sắc, lưu đội trưởng nhữ như mày, lại vẫn là căn cứ vào lễ phép thăm hỏi một câu, từng tiến sinh. Ngươi sát mặt như vậy tái nhợt, ngươi còn hảo. Nghe vậy, tăng quyền phảng phất bị bừng tỉnh giống nhau, thân mình run lên, đương nhìn thấy lưu đội trưởng vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn khi, hắn đột nhiên lắc lắc đầu, lại cái gì đều không nói. Nhìn thấy tăng quyền một bộ không yêu phản ứng hắn bộ dáng, lưu đội trưởng lại cũng nhìn quen không quen, nghĩ thầm hắn không nói càng tốt, đỡ phải hắn làm ra cái gì chuyện xấu, lại lần nữa lăn lộn bọn họ một phen. Tang quên nhìn ngoài cửa sổ xe không ngừng chạy như bay mà qua cảnh sát, nỗ lực xem nhẹ rất đáy lòng điểm xấu dự cảm, không ngừng an ủi chính mình, nhất định là hắn chuyến này quá mức mỏi mệt mệt nhọc, còn bị Tang Thi bắt đi ẩu đả đe dọa, tinh thần đã chịu đánh sâu vào, cho nên hắn mới có thể tạm thời khống chế không được hắn không gian dị năng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nghỉ tạm hào lúc sau, hắn không gian dị năng tự nhiên mà vậy là có thể đủ thi triển ra tới. Nghĩ vậy, Tăng quyền tái nhợt sắc mặt lúc này mới răng ra, chỉ là nhớ tới không gian nội những cái đó vật tư cùng xuống ống đạn dược, hắn ấy lòng lại vẫn là ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Mà đương nhìn thấy tăng quyền lại lần nữa lộ ra kinh hoàng sợ hãi chi sắc khi, Thẩm tuyết thanh tức khắc liền minh bạch hắn đã nhận ra cái gì, thấy hắn cuối cùng bình tĩnh lại, nàng đấy mắt lại cực nhanh hiện lên một mặt xem diễn hài hước chi sắc, nàng sẽ vẫn luôn chờ xem, tên cận bã này cuối cùng sẽ như thế nào bi thôi chết đi. Ở nửa đường thượng, Thẩm Tuyết Thanh liền làm lưu đội trưởng Chung sẽ lái xe binh lính tới thế nàng lái xe, nàng đối ngoại tuyên bố, bởi vì nàng phía trước dẫn dắt rời đi Hắc Y Tăng Thi, cho nên lúc này phi thường mệt nhọc, yêu cầu hảo hảo tu dưỡng một phen. Trên thực tế, Thẩm Tuyết Thanh lại là nhắm hai mắt mắt, linh hồn tiến vào không gian, tinh thần lực tâm tùy ý động, tới khống chế sửa sang lại nàng ngầm một tầng kho hàng. Nàng đầu tiên là đem đủ loại kiểu dáng vật tư đại khái chia làm ăn. Đi lại bốn loại, sau đó lại ở bốn loại chung không ngừng tế phân sửa sang lại, đương nàng tới thuận thị bảo tồn mà khi, vật tư mới sửa sang lại đến 1 phần 5. Bởi vậy có thể thấy được, nàng phía trước siêu tầm công tác là cơ nào đúng chỗ. Thuận thị bảo tồn mà ly biên chấn đại khái có ba cái giờ xe trình, nhưng ở tận thế lúc sau, cao tốc lộ lại là nhét đầy đủ loại kiểu dáng phê xe, còn có không ít kết bệ kết đội tang thi đàn ở du đãng căn bản không thể thông hành. Cho nên lưu đội trưởng đám người chỉ có thể lựa chọn đi giống nhau quốc lộ. Bởi vậy, bọn họ đoàn xe đoàn người tiêu phí ước chừng nửa ngày thời gian, mới cuối cùng tới thuận thị bảo tồn mà. Ở dọc theo đường đi, trải qua thẩm tuyết thanh nói bóng nói gió, nàng vẫn là sờ đến một chút sự tình. Thí dụ như lúc này thuận thị bảo tồn mà là tam giác thế chân vạc trạng thái. Thuận thị bảo tồn mà hiện giờ có tam đại thế lực, một phương này đây trần tư lệnh cầm đầu quân hệ thế lực. Một phương này đây tiền thị trưởng cầm đầu chính hệ thế lực, kẻ thứ ba lại là lấy một người nhị cấp hỏa hệ dị năng giả cầm đầu chợ đen thế lực. Lưu đội trưởng đám người đó là Trần Tư lệnh thủ hạ, mà tàng quyền lại là tiền thị trường thủ hạ, cho nên tàng quyền mới có thể như thế kiêu ngạo không cho lưu đội trưởng mặt mũi. Nghe nói hiện giờ bảo tồn mà mới có 5 tên nhị cấp dị năng giả, thẩm tuyết thanh liền nháy mắt minh bạch, nàng nếu là tới bảo tồn mà nói vậy sẽ là một quả hương bánh trái. Tuy rằng thẩm tuyết thanh đối tam phương thế lực đều không có hứng thú, chỉ là nàng lại biết, nếu là nàng vào bảo tồn mà, nàng định là muốn tạm thời lựa chọn một phương thế lực, tới ổn định mặt khác hai bên thế lực. Nếu là thẩm tuyết thanh là một người tam cấp dị năng giả, chẳng sợ nàng không đứng thành hàng cũng là không có vấn đề, bởi vì nàng có đủ thực lực đi đánh bại người khác gâm mưu quỷ kế, nhưng vấn đề là, nàng hiện giờ mới là một người nhị cấp dị năng giả, cho nên nàng vẫn là đến làm ra lựa chọn. đây là cái gọi là người ở giang hồ phiêu há có thể không đứng thành hàng a tuy rằng lưu đội trưởng làm ra không ít tốt đẹp hứa hẹn còn lời thề son sắt nói trần tư lệnh tuyệt đối là thuận thị tốt nhất người cầm quyền nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là tính toán chính mình chính mắt đi nhìn một cái kia tam phương thế lực rốt cuộc kia một phương càng tốt sống chung thẩm tuyết thanh đáy lòng chính là có chính mình bản tính nhỏ nếu là nàng thật sự lựa chọn trong đó một phương Tia nàng đương nhiên sẽ hy vọng này một phương thế lực có thể đi xuống đi, đến lúc đó chờ thẩm thần tịch giá hỏa kia khống chế Tây tỉnh sau, này thuận thị bảo tồn mà liền có thể làm Tây tỉnh minh hữu thân phận tồn tại. Tận thế tăng thi vi rút bùng nổ sau, tuy rằng các bảo tồn mà chi gian giao lưu giao dịch đều cực kỳ gian nan, nhưng chờ đến về sau tình huống chuyển biến tốt đẹp, này bất đồng bảo tồn mà chi gian đặc sản chờ vật tư lưu thông vẫn là cực kỳ quan trọng. nếu là thuận thị bảo tồn mà về sau thật sự trở thành tây tỉnh bảo tồn mà minh hữu, kia tây tỉnh bảo tồn mà liền có thể dùng tiến hóa giả thuốc thử tới đổi lấy thuận thị bảo tồn mà tinh hoạch, này tuyệt đối là song thắng cục diện. nhìn thấy thuận thị bảo tồn mà từ vô cùng cứng cỏi cao ngất ba tầng màu đen phòng hộ tường gắt gao vây quanh, mà phòng hộ trên tường còn có không ít binh lính trang phục người cầm thương ở tuần tra, thẩm tuyết thanh không khỏi chọn chọn mày đẹp, cái này bảo tồn mà phòng ngự làm được rất không tồi. Chỉ là vì sao không đến cuối cùng sẽ bị tăng thi đàn phá tường mà nhập đâu. Lục tiểu ca, bảo tồn mà phòng hộ tường chính là từ nhị cấp thổ hệ dị năng kiến tạo. Thẩm tuyết thanh tò mò hỏi, lục tiểu ca đó là thế nàng khai xe Việt giã tiểu binh lính, nhìn cái đầu không lớn, nhưng lái xe kỹ thuật chính là nhất lưu, tính tình, có chút thẹn thùng, đặc biệt là cùng nữ tử nói chuyện thời điểm. Nghe vậy, lục tiểu ca thẹn thùng cười, nhị tiêm có chút đỏ lên nói, thẩm cô nương. Ngươi ánh mắt thật tốt, kia ba tầng phòng hộ tường nhưng đều là chúng ta Trần Tư lệnh thủ hạ Lý Đại Bảng tiên sinh không ngừng kiến tạo ra cố hình thành. Thẩm Tuyết Thanh sáng tỏ gật gật đầu, tận thế bảo tồn mà phòng hộ tường giống nhau đều là từ thổ hệ dị năng giả sở kiến tạo, mà đại môn tắc thông thường là từ kim hệ dị năng giả kiến tạo. Đường xe dừng lại thời điểm, Thẩm Tuyết Thanh quan sát đến bảo tồn địa môn khẩu chỗ bài một đội thật dài đoàn xe, mà bọn họ này một đám đoàn xe xem như tương đối dựa sau. Nhận thấy được thẩm tuyết thanh tầm mắt, lục tiểu ca không khỏi giải thích nói, chỉ cần là từ bảo tồn mà bên ngoài trở về người, đều cần thiết xếp hàng kiểm tra đo lường hay không mang theo tang thi virus. nếu là lần đầu tiên tiến vào bảo tồn mà người xa lạ còn cần thiết đến làm thân phận ký lục, làm như vậy chủ yếu là vì bảo tồn mà an toàn cùng ổn định. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh gật gật đầu, chỉ là đương nàng nhìn thấy phía trước đệ nhất chiếc xe đội xuống dưới người khi, không khỏi nhăn lại mày đẹp. Thế nhưng là bọn họ, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à. Chương 61 vui sướng khi người gặp họa Thuận thị bảo tồn mà. Lưu đội trưởng đám người chiếc xe tương đối dựa sau, nhưng thẩm tuyết thanh hiện giờ đã là nhị cấp dị năng giả, có thể rõ ràng nhìn đến đệ nhất chiếc xe chiếc xuống dưới người. Đương nhìn thấy vị nào mặt như quan ngọc nam từ khi, thẩm tuyết thanh đôi mắt lạnh lùng, đáy lòng sớm đã không có bất luận cái gì khuynh mộ. Mà đương nàng nhớ tới người này đời trước làm nàng làm những cái đó thương thiên hại lý sự tình, nàng chỉ cảm thấy người này dối trá ghê tởm đến làm người tưởng phun, không hề nghi ngờ, nàng đời trước nhất định là mắt mù Liên ở thẩm tuyết thanh chính vô cùng thống hận nàng đời trước mắt mù khi, thần hiểu quân bên người ăn mặc một bộ màu trắng đồ thể dục tô tĩnh nu thế nhưng chuyển mắt nhìn về phía nàng bên này, nàng sửng sốt, tiếp theo lòng có cảm ứng nhìn qua đi. lại thấy đến Tô Tĩnh Nhu chỉ là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía các nàng này một phương. Nhớ tới phía trước Tô Tĩnh Nhu đối nàng tính kế cùng hãm hại, Thẩm Tuyết Thanh đôi mắt híp lại, đáy lòng nhịn không được thầm nghĩ, này bút nợ nàng nhất định sẽ cùng nàng hảo hảo tính tính. Đương nhiên ngòi nổ Hàn Tang thi cũng là tuyệt đối không thể tha tội. Khu, hảo đi, lòng dạ hẹp hỏi Thẩm Tuyết Thanh lúc này đã hoàn toàn quên, lúc trước là ai phi thường vô sỉ làm Hàn Tang thi đi trêu chọc Tô Tĩnh Nhu. Đương tô tính nu như mày chuyển khai ánh mắt thời điểm, thẩm tuyết thanh lúc này mới ý thức được, kia tô tính nu hẳn là cũng không có nàng như vậy tốt thị lực, nhưng nàng trực giác vẫn là man không tồi sao. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh không khỏi đứa môi, nàng lúc này đây tiến vào thuận thị bảo tồn mà bất quá là vì hảo hảo ngược ngược tặng quyền tên cặn bã kia thôi. Khu, đương nhiên, ở tang thi khắp nơi địa phương ngốc lâu rồi, thẩm tuyết thanh cảm thấy phi thường nhàm chán. Nhàm chán đến nàng đều bắt đầu hoài nghi nàng có phải hay không sắp biến thành du hồn giã quỷ, cho nên nàng muốn tiến vào trong đám người dính dính nhân khí, cũng là một nguyên nhân. Hiện giờ gặp được tần hiểu quân cùng tô tĩnh Nhu này mấy người, thu mới hận cũ nảy lên trong lòng, lòng dạ hẹp hòi thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy có chút khó chịu, nàng muốn hay không chủ động đi bọn họ trước mặt lắc lư một chút, ghê tẩm bọn họ một chút, tiếp theo tra tấn bọn họ một chút đâu. Đời trước. Thẩm tuyết thanh vẫn luôn đều đi theo tần hiểu quân đám người đoàn xe, nàng còn rõ ràng nhớ rõ bọn họ cũng không có đến quá thuận thị bảo tồn mà. Thẩm tuyết thanh chấp chấp tất mâu, đáy lòng có chút minh bạch, nghĩ đến là bởi vì nàng trọng sinh duyên cớ, lịch sử sớm đã đã xảy ra độ lệnh, cho nên tần hiểu quân đám người mới có thể tới cái này bảo tồn mà đi. Nghĩ đến tần hiểu quân đời trước chính là một người thực lực cực kỳ cường đại hỏa hệ dị năng giả, thẩm tuyết thanh ánh mắt nhẹ lóe. Không khỏi chuyển mắt nhìn về phía lái xe lục tiểu ca, hỏi, cửa kia mấy người chính là thuận thị bảo tồn mà kẻ thứ ba thế lực người. Lục tiểu ca tuy rằng không có nàng hảo thị lực, nhưng dựa vào kia mấy người thân ảnh, hắn vẫn là thực mau liền nhận ra kia mấy người thân phận, sắc mặt có chút khó coi gật đầu nói, đối, bọn họ chính là chợ đen thế lực kia nhất ba người, lao đại gọi là tần hiểu quân. Vì cái gì gọi bọn hắn vì chợ đen thế lực? thẩm tuyết thanh có chút tò mò hỏi. Bởi vì lưu đội trưởng phân phó phải hảo hảo nghe vị này nhị cấp dị năng giả nói, cho nên nghe được thẩm tuyết thanh tò mò lời nói, lục tiểu ca cũng không có cố kỵ, nói, lúc ấy thuận thị bảo tồn mà chỉ có trần tư lệnh cùng tiền thị trường hai bên thế lực, mà đương tần hiểu quân một đám người tới bảo tồn mà khi, bọn họ cũng không có minh xác lựa chọn đứng thành hàng, vẫn luôn ở hai bên thế lực chung lắc lư không chừng. Phần 50 Ai biết bọn họ lại ở chợ đen lấy giao dịch tên tuổi? Âm thầm mời chào dị năng giả cùng biến dị giả, đương trần tư lệnh cùng tiền thị trường phát hiện khi, bọn họ một phương thế lực sớm đã thành hình, cho nên mới sẽ hình thành hiện giờ ba chân thế chân vạc cục diện. Nói đến này, lục tiểu ca ngữ khí tràn ngập coi cùng phất ướt. Thẩm tuyết thanh sáng tỏ gật gật đầu, nàng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tần hiểu quân vẫn luôn là rất có dã tâm cũng rất có thủ đoàn người. Ở Thẩm tuyết thanh xem ra, Hiện giờ ba chân thế chân vạc cục diện kỳ thật cũng khá tốt, ít nhất bọn họ ở quá trình chiến đấu chung, sẽ có điều cố kỵ, mà cũng không sẽ quá mức hỏa, đỡ phải bị kẻ thứ ba ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, thông thường có cạnh tranh địa phương, được lợi đều sẽ là bình dân bá tánh một phương. Trần tư lệnh thủ hạ hiện giờ chỉ có một người nhị cấp thổ hệ dị năng giả, mà mặt khác hai bên thế lực đều có hai gã nhị cấp dị năng giả, thẩm tuyết thanh trong lòng không khỏi lung lay lên. Dễ hoa trên gấm là như thế nào đều so ra kém đưa than ngày tuyết, nàng muốn hay không thử đưa than ngày tuyết, thuận tiện ghê tẩm một chút tần hiểu quân mấy người bọn họ đâu. Nghĩ đến cầm tỉ, tiểu kiệt, lưu đội trưởng bọn người là trần tư lệnh thủ hạ, mà bọn họ làm người xử sự cùng phẩm tính đều không tồi, bởi vậy cũng có thể nhìn ra trần tư lệnh hẳn là cũng là cái không tồi người cầm quyền, thẩm tuyết thanh tức khắc có chút tâm động, bất quá nghĩ đến tận thế ngụy quân tử còn mang nhiều. Nàng cuối cùng vẫn là đem trong lòng ý tưởng đè ép xuống dưới, nàng vẫn là nhìn nhìn lại đi. Liên ở thẩm tuyết thanh tự hỏi, nên như thế nào ứng đối tương lai tam phương thế lực mời chào khi, cửa chỗ đột nhiên chuyển đến tranh chấp. Dựa vào cực hảo ngũ cảm, thẩm tuyết thanh ẩn ẩn có thể nghe được một ít bị trào thương, không chuẩn tiến vào, quan sát chờ chữ, tức khắc cực kỳ tò mò xem qua đi, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào suối quậy ra hỏa thế nhưng bị Tang thi trào bị thương. Đương nhìn thấy dung mạo cùng tần hiểu quân có vài phần tương tự tần hiểu vân vẻ mặt tái nhuận vô thố bộ giáng khi, thẩm tuyết thanh không thể ước chế sinh ra vui sướng khi người gặp họa tâm tình, nhớ tới đời trước cái này tranh chua nữ nhân là bị nàng lộng chết, ngay sau đó liền có chút cảm khái, nếu không phải tần hiểu vân khinh người quá đáng, nàng cũng không đến mức ngầm đem nàng cấp diệt. Lục tiểu ca, này bị tang thi chảo bị thương người còn có thể tiến vào bảo tồn mà sao? thẩm tuyết thanh hỏi. Bị tang thi trảo thương người đại đa số đều sẽ biến thành tang thi, vì tránh cho tạo thành khủng hoảng cùng xôn xao, là tuyệt đối không bị cho phép tiến vào bảo tồn mà. Lục tiểu ca vẻ mặt nghiêm túc nói. Đối với cái này quy định, thẩm tuyết thanh sớm có nghe thấy, chỉ là có chút nghĩ hoặc, tuy rằng như thế, nhưng bị tang thi cảm nhiễm, chỉ cần người nọ có thể căng qua đi, là có thể biến thành thực lực cường hãn dị năng, giả, vì sao còn muốn như thế bất cận nhân tình. Bởi vì bị trào thương cảm nhuộm thành vì dị năng giả sát suất thật sự là quá thấp. Lục tiểu ca hốc mắt nháy mắt đỏ, tâm tình thập phần hạ xuống nói. Hán đại bộ phận chiến hữu đều tại đây thứ nhiệm vụ chung chết ở biên chấn, không phải trở thành tăng thi, chính là bị bọn họ này đó còn sống đồng bọn thân thủ giết chết, cho nên nhắc tới cái này đề tài, cho dù là sớm đã nhìn quen sinh tử, lục tiểu ca vẫn là cảm thấy phi thường bi thương khổ sở. các ngươi có thể kiến một cái hai ngày hai đêm quan sát thất nếu là bọn họ căng bất quá lại thân thủ giải quyết rất không phải có thể sao thẩm tuyết thanh không khỏi nói kỳ thật ở tận thế một năm sau đại đa số bảo tồn mà đều là chọn dùng như vậy biện pháp chỉ là hiện giờ tăng thi virus mới bùng nổ không đến nửa năm đại đa số bình thường ba cánh đều vẫn cứ thập phần sợ hãi tang thi virus cho nên cái này biện pháp cũng không bị mọi người tiếp thu Phía trước chúng ta cũng là sử dụng quan sát thất, nhưng sau lại có một người phong hệ dị năng giả bị tăng thi trào thương, ở quan sát thất đại hai ngày, ở xác nhận không có sự tình sau, hắn cuối cùng lại ở chính mình nơi nơi biến thành tăng thi, trào bị thương rất nhiều dị năng giả cùng bình thường ba cánh, thiếu chút nữa liền khiến cho bảo tồn mà bạo loạn, cho nên hiện tại bảo tồn mà liền không cho phép bị thương người tiến vào. Lục Tiểu Ca giải thích nói, Thẩm tuyết thanh sáng tỏ gật gật đầu, Dị năng giả trên người vốn dĩ liền có chống cự tăng thi vi rút kháng thể, cho nên quan sát thất đối bọn họ kỳ thật cũng không dùng được, nhưng đối nhân loại bình thường vẫn là dùng được. Nghĩ vậy, Thẩm Tuyết Thanh liền ý thức được, thuận thị bảo tồn mà về tăng thi, dị năng giả chờ nhận thức kỳ thật còn phi thường không đúng chỗ. Nghĩ đến hiện giờ tận thế bùng nổ không đến nửa năm, Thẩm Tuyết Thanh liền bình thường trở lại, nhưng nàng cảm thấy hay là nên cùng nơi này người cầm quyền nhất lên tương quan thưởng thức. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ biết, khu, kia đương nhiên là bởi vì nàng có một cái phi nhân loại đệ đệ lạc. Thẩm tuyết thanh đã quyết đoán quyết định, đem bất luận cái gì không khoa học sự tình đều đẩy đến nàng cái kia phi nhân loại thẩm đệ đệ trên người, nghĩ đến hắn cũng là sẽ không để ý đi. Gì, bọn họ như thế nào quay đầu? Lục tiểu ca một tiếng nghi vấn tức khắc đem hoàng thần thẩm tuyết thanh cấp gọi trở về. Liếc liếc mắt một cái hướng bọn họ mở ra một chiếc màu đen xe việt dã. thẩm tuyết thanh không quá để ý nói thần hiểu quân cái kia không nên thân muội muội bị tang thi chảo bị thương cho nên bọn họ phòng chừng đến ở bảo tồn mà bên ngoài tìm một chống ốc nga như vậy đáng thương a ngươi thập phần chán ghét tần hiểu vân nghe ra lục tiểu ca trong lời nói vui sướng khi người gặp họa thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật xem ra này tần hiểu vân danh tiếng chẳng ra gì a nghe vậy lục tiểu ca trên mặt tức khắc có chút thẹn thùng nhịn không được thanh khụ một tiếng Giải thích nói, cái này Tần Hiểu Vân tính tình không tốt, ỉ vào hắn ca ca là nhị cấp dị năng giả, thường xuyên khi dễ một ít người đáng thương, cho nên rất nhiều người đều thực chán ghét nàng, không chỉ là ta một cái. Nàng tính tình sắc thật phi thường chán ghét, ta cũng phi thường chán ghét nàng. Thẩm tuyết thanh nhận đồng nói, Di, chẳng lẽ thẩm cô nương ngươi nhận tức nàng? Lục tiểu ca tức khắc phản ứng lại đây. Ân, phía trước cùng cái trường học. nàng vẫn luôn xem ta không vừa mắt tới. Thẩm Tuyết Thanh cũng không phủ nhận. Thẩm Tuyết Thanh cảm thấy, bọn họ về sau khẳng định sẽ phát sinh va chạm, nếu là nàng hiện tại phủ nhận bọn họ chi gian đã từng nhận thức, về sau bị mặt khác hai bên thế lực biết, bọn họ không chuẩn sẽ cho rằng nàng là tần hiểu quân kia một đám, này đã có thể không ổn. Hừ, tần hiểu vân nữ nhân kia đôi mắt vẫn luôn treo ở trên đỉnh đầu, trừ bỏ hắn ca ở ngoài, nàng xem ai đều không vừa mắt. Cho nên thẩm cô nương ngươi ngàn vạn không cần cùng nữ nhân này sinh khí, không đáng. Lục tiểu ca giận dữ nói. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây. Xem ra lục tiểu ca không chỉ là chán ghét tần hiểu vân, rất có khả năng hai người chi gian đã từng kết hạ quá sông núi A. Bất quá nghĩ đến nàng cùng lục tiểu ca chi gian còn không có quen thuộc đến, có thể hỏi cái này loại vấn đề, cho nên thẩm tuyết thanh cũng không có xuất khẩu muốn hỏi. kia chiếc màu đen xe Việt giã càng khai càng gần, thập tuyết thanh cũng không có đem cửa sổ xe riêu thượng tính toán, nàng vẫn là thập phần chờ mong bọn họ có thể nhận ra nàng. Thầm tuyết thanh đấy lòng tràn ngập ác ý, nếu là bọn họ nhìn thấy nàng quá đến tốt như vậy, bọn họ đấy lòng nhất định sẽ phi thường không thoải mái đi. Chương 62 đối trọi gây gắt một. Quảng tỉnh thuận thị bảo tồn địa muôn khẩu. Lần này xuất ngoại săn thú kết quả phi thường không tốt. bọn họ đoàn người thế nhưng gặp một con nhị cấp thổ hệ dị năng tăng thi đi theo hắn đi ra ngoài nhất cấp dị năng giả đã chết năm tên ngay cả mặt khác một người nhị cấp dị năng giả cũng bởi vì tiểu nội duyên cớ mà bị không nhỏ thương thần hiểu quân đáy lòng rất là bực bội nhưng hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn như cũ vẫn là một bộ không cao ngạo không nóng nảy thần sắc. tưởng tượng đến tiểu nội bị một con một bậc tăng thi trảo thương cảm nhiễm thần hiểu quân đáy lòng lo lắng cùng bực bội càng sâu Lúc trước hắn nghĩ chính mình là nhị cấp dị năng giả, như thế nào đều có thể đủ bảo hộ hảo tiểu muội cùng tĩnh nu, ai biết sẽ gặp được nhị cấp dị năng tăng thi, sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn liền không nên đáp ứng làm tiểu muội cùng bọn họ cùng nhau xuất ngoại săn thú mới đúng vậy. Nhìn thấy tần hiểu vân vẻ mặt tái nhuận bộ dáng, từ hạo tức khắc rất là đau lòng khuyên, hiểu vân, đừng lo lắng, có chúng ta ở, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. nghe vậy. Tần hiểu vân kia trương khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng vài phần, nàng chính là bị một con một bậc tang thi cảm nhiễm, nàng sao lại không biết từ hạo lời nói bất quá là an ủi thôi. Tưởng tượng đến chính mình sẽ biến thành hư thối tanh tưởi tang thi, tần hiểu vân đáy mắt liền nhịn không được hiện lên một mặt đối mọi người oán hận, nếu không phải ca ca lúc ấy vẫn luôn cố bảo hộ tô tinh đu, mà không có lưu ý nàng chung quanh trạng huống, nàng lại như thế nào sẽ bị một bậc tang thi cảm nhiễm. Nếu không phải trước mắt cái này nam tử vô dụng, không có bảo vệ tốt nàng, nàng lại như thế nào sẽ rơi xuống như vậy bất kham hoàn cảnh. Chỉ là nghĩ đến nàng hiện giờ trạng hướng không ổn, Tần Hiểu Vân mới đem trong lòng oán hận cấp áp chế xuống dưới, nhưng là đấy lòng khủng hoảng lại như thế nào đều áp chế không được, nàng như thế nào có thể tiếp thu chính mình sẽ biến thành như vậy xấu xí bất kham ghê tởm tồn tại đâu. Nhìn thấy Tần Hiểu Vân không có trả lời hắn lời nói, ngược lại thần sắc càng thêm không tốt. Từ hạo đáy mắt liền nhịn không được lộ ra vài tia ảm đạm, đều là hắn không tốt, không có bảo vệ tốt nàng a. Tưởng tượng đến khoảng thời gian trước hắn vừa mới trở thành một người phong hệ dị năng giả, hai người chi gian quan hệ thật vất vả đã xảy ra chuyển biến tốt đẹp, mà hiện giờ lại phát sinh chuyện như vậy. Từ hạo đáy lòng liền nhịn không được ưu sầu lên, chỉ hy vọng nàng có thể căng đi xuống, trở thành một người dị năng giả, chỉ có như vậy, hắn mới sẽ không như vậy ấy nấy. nhận thấy được bên trong xe không khí ở vào áp suất thấp trạng thái tiểu nhu dịu dàng tô tĩnh nhu khẽ thở dài một tiếng nhịn không được ôn nhu khuyên hiểu vân chỉ cần ngươi ở phát suốt thời điểm có thể căng đi xuống ngươi nhất định sẽ không có việc gì tựa như ta lúc trước như vậy nghe vậy tần hiểu vân khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh rốt cuộc nhịn không được chào phung nói tô tĩnh nhu ngươi đừng ở chỗ này miêu khóc lão thử giả từ bi nếu không phải bởi vì ca ca cố bảo hộ ngươi Ta lại như thế nào sẽ bị một bậc tang thi cấp chào thương? Nghe được Tần Hiểu Vân nhằm vào, Tô Tĩnh Nu thân mình run lên, khuôn mặt nhỏ thượng đều là ảm đạm cùng bị thương. Nàng yên lặng rũ mi cúi đầu, vô cùng bi thương nói: Hiểu Vân, kia chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta đều muốn đi cứu ngươi, nhưng khi đó Hiểu Quân cùng ta đều bị tang thi cuốn lấy, chúng ta cũng không có thể ra sức, thực xin lỗi. Nghe được Tô Tĩnh Nu như thế làm bộ làm tịch lời nói. tần hiểu vân tức khắc tâm sinh ghê tởm nàng trước kia như thế nào sẽ cảm thấy như vậy dối trá làm ra vẻ nữ tử thực hào đâu nhớ tới tô tĩnh nhu hiện giờ là một bậc một hệ dị năng giả tần hiểu vân càng thêm cảm thấy trời cao bất công nhịn không được oán hận nói tô tĩnh nhu khi đó ta và ngươi chi gian khoảng cách gần nhất ngươi rõ ràng có thể bảo vệ tốt ta nhưng là ngươi lại thấy chết không cứu thật là ác độc tâm địa a nghe được tần hiểu vân như thế tranh chua lời nói Từ hạo có chút xem bất quá mắt, không khỏi nói, hiểu vân, tính nu khi đó bị một con lực lượng hệ một bậc tang thi cấp của lấy, nàng thật sự không có thấy chết mà không cứu. Nghe được vẫn luôn đứng ở nàng bên này từ hạo thế nhưng giữ gìn tô tính nu, vốn là sợ hãi bất an tần hiểu vân tức khắc có chút kiệt tư bên trong lên, giọng the thế nói, tính nu. Theo đến như vậy thân mật, từ hạo, ngươi nói, ngươi có phải hay không thích thượng cái này ác độc nữ nhân? nhìn thấy tần hiểu vân như vậy vặn vẹo giữ tận bộ dáng từ hạo đấy lòng nhịn không được sinh ra nhẹ nhẹ chán ghét hắn không tự giác nhìn về phía tô giang môi đỏ khí chất dịu dàng tô tinh nhu đáy mắt hiện lên một tia nhu ý nhưng lại mạnh mẽ áp chế xuống dưới ôn tồn nói hiểu vân ta cũng không có ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi bởi vì trong lòng bất an cho nên tần hiểu vân vẫn luôn ở nhìn chằm chằm từ hạo đương nhìn thấy hắn thế nhưng liếc mắt đưa tình nhìn về phía tô tĩnh nhu cái kia tiện nhân khi nàng tức khắc nhịn không được hướng tô tĩnh nhu quát tô tĩnh nhu ngươi thế nhưng lại thông đồng tự hạo ngươi thật đúng là làm tốt lắm a kỳ thật tân hiểu vân bị tang thi trào thương thật đúng là liền không phải ngoài ý muốn mà là tô tĩnh nhu thông qua tinh kế mà đến ra kết quả phía trước thập tuyết thanh còn ở đoàn xe thời điểm bởi vì hàn lâm thần duyên cớ Tô Tĩnh Nu cùng Tần Hiểu Vân kết thành mặt trận thống nhất, nhưng từ thẩm Tuyết Thanh rời đi đoàn xe sau, đoàn xe nữ tử tuy rằng nhân số cũng không ít, nhưng chiếm chủ đạo địa vị liền Tô Tĩnh Nu cùng Tần Hiểu Vân hai người. Đương hai người lựa chọn có điều bất đồng khi, đoàn xe nam nữ đều sẽ theo bản năng duy trì Tô Tĩnh Nu, dần ra, Tô Tĩnh Nu cùng Tần Hiểu Vân hai người chi gian quan hệ liền đã xảy ra vi diệu biến hóa. Ở nhận thấy được chính mình địa vị bị uy hiếp Tần Hiểu Vân vốn là lòng dạ hẹp hòi, nàng dần dần liền đối tô tĩnh nhu sinh ra chán ghét đặc biệt là nghĩ đến này nữ nhân tri gian cùng hàn lâm thần còn có phỉ thiện quan hệ khi trong lòng chán ghét càng sâu vì thế nàng liền không tự chủ được bắt đầu nhằm vào khởi tô tĩnh nhu tới bởi vì tần hiểu vân cũng không có rất lớn tâm cơ cùng thủ đoạn cho nên nàng đại đa số nhằm vào cùng hãm hại thủ đoạn đều cực kỳ thô thiển bất kham làm người liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới bởi vậy Tần Hiểu Vân nhằm vào Tô Tĩnh Nhu số lần nhiều, đoàn xe người liền nhìn ra tới, đối nàng sinh ra xa cách. Tần Hiểu Quân ở tranh quyền đoạt lợi thời điểm, còn riêng rút ra thời gian gian dẹ nàng một đốn, Tần Hiểu Vân lúc này mới thu liễm lên, nhưng nàng đấy lòng lại càng thêm chán ghét khởi Tô Tĩnh Nhu tới. Tô Tĩnh Nhu cũng không phải cái thiện tra, nhiều lần vô duyên vô cớ đã bị người nhằm vào, nàng đấy lòng đối Tần Hiểu Vân cũng sinh cáo giận chi ý. Mà ở tần hiểu vân cấp tần hiểu quân giới thiệu xinh đẹp nữ tử thời điểm, Tô Tĩnh Nhu đáy lòng căm hận liền lại thêm vài phần, lúc này đây xuất ngoại san thú, nàng liền cố ý cấp tần hiểu vân hạ ngang chân. Phần 51 Tần hiểu vân đầu óc quá buồn cũng không có sát đến nàng nữ kế, ngược lại là một chân dẫm vào nàng cố ý thiết hạ bấy dập, còn bị một bậc tang thi cấp cảm nhiễm, lúc này Tô Tĩnh Nhu đáy lòng cũng không có đồng tình, chỉ có giải hận hai chữ. Nàng buồn không muốn cùng Tần Hiểu Vân làm ác, nhưng ai làm nàng vẫn luôn trong tối ngoài sáng nhằm vào nàng đâu. Nghe được nhà mình tiểu muội lại ở càn quấy chửi bới Tô Tĩnh Nhu, Tần Hiểu Quân đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt không kiên nhẫn, chỉ là nghĩ đến hiện giờ tiểu muội bị một bậc tang thi trảo thương cảm nhiễm, hắn đành phải ôn thanh khuyên, "Tiểu muội, ngươi đừng nói chuyện lung tung, Từ Hạo đối với ngươi như thế nào, ngươi còn có thể không biết sao?" Nghe vậy, Từ Hạo đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt chột dạ, Hắn gần nhất phát hiện hắn ánh mắt đại đa số đều dừng lại ở Tô Tĩnh Nhu trên người, hắn tuy rằng biết như vậy thật không tốt, bởi vì Tô Tĩnh Nhu là tần đại ca nữ nhân, nhưng hắn chính là khống chế không được chính mình. Tần Hiểu Vân bị một bậc tang thi trảo thương thời điểm, hắn chính là bởi vì nhớ Tô Tĩnh Nhu, cho nên không có thể kịp thời phát hiện cùng bảo vệ tốt Tần Hiểu Vân, lúc này bị Tần Hiểu quân như thế giữ gìn, từ hạo tức khắc có chút ấy náy lên. Nhìn thấy từ hạo túi đầu vẻ mặt thấy nấy ảm đạm bộ dáng, tần hiểu vân tức khắc cảm thấy có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều quá, không khỏi thấp giọng đau thương nói, ca ca, ta có thể hay không cùng Hàn đại ca giống nhau biến thành ghê tởm tang thi à. Nghe vậy, tần hiểu quân tức khắc tâm sinh không đành lòng, lại không thể không an ủi nói, sẽ không, tiểu muội, ca ca sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi căng qua đi, ngươi liền sẽ biến thành thực lực cường đại dị năng giả. Bởi vì thuận thị bảo tồn mà vào cửa chỗ có tốc độ hạn chế, cho nên thẩm tuyết thanh rõ ràng sáng tỏ nghe được tần hiệu quân tái nhật vô lực an ủi lời nói, mày đẹp nhẹ trọn, bị một bậc tang thi chảo thương thế nhưng còn vọng tưởng căng đi xuống, thật đúng là cực kỳ buồn cười a. Đương nghe thấy tần hiểu vân đề cập hàn lâm thần, thẩm tuyết thanh đáy lòng sinh ra một mặt cáu giận, khóe môi không tự chủ được gợi lên một mặt cười lạnh, lạnh lẽo khẽ hừ một tiếng. Nay một tiếng hừ lạnh phi thường đột ngột, Tức khác đưa tới tần hiểu quân một đám người chú ý. Bởi vì thẩm tuyết thanh cũng không có đóng lại cửa sổ xe, còn ngồi ở ghế phụ thượng, cho nên tần hiểu quân đám người liếc mắt một cái liền nhìn đến thân xuyên một bộ thanh xuân xinh đẹp hưu nhàn trang thẩm mội chỉ. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh cột lấy một loan đuôi ngựa, mắt ngọc mày ngài, thanh nhã thoát tục, tinh thần phấn chấn đồng bột tiểu bộ răng khi, tần hiểu quân còn tưởng rằng hắn nhìn lầm rồi, cái kia ngây ngô kiêu ngạo tiểu nha đầu khi nào trở nên như thế nhận người. Ở thẩm tuyết thanh lúc trước rời đi đoàn xe thời điểm, tần hiểu quân kỳ thật phái hơn người đi ra ngoài tìm quá, nhưng bởi vì nàng danh tiếng không tốt, những cái đó tìm người căn bản là vô dụng tâm, cho nên việc này liền không giải quyết được gì. Bởi vì thẩm tuyết thanh tính tình yếu đối nhát gan, cho nên bao gồm tần hiểu quân ở bên trong tất cả mọi người cho rằng nàng nhất định là giữ nhiều lãnh ít, không phải trở thành tang thi trong miệng lương, chính là đã biến thành xấu xí bất kham tang thi. Bởi vậy, Đột nhiên nhìn thấy thẩm tuyết thanh lấy như vậy một bộ nhan như bích ngọc, khi nếu U lan tuyệt sắc tư thái xuất hiện khi, tần hiểu quân đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngay cả xe Việt giã tốc độ đều không tự chủ được ngừng lại. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh thế nhưng không có chết đi, còn sống được như thế dễ chịu, tô tính nu đáy lòng hận ý tức khắc quay cuồng lên, đặc biệt là nhìn thấy tần hiểu quân xem sửng sốt bộ dáng càng là làm nàng tâm sinh bất an, không khỏi ra tiếng ra vẻ kinh hỉ nói, tuyết thanh. Ngươi không có sự tình, thật sự là quá tốt. Thứ ngươi đi rồi, chúng ta vẫn luôn đều ở lo lắng ngươi đâu. Nghe được như thế dối trá lời nói, Thẩm tuyết thanh không thể trí không cười cười, nàng hiện giờ ánh mắt cũng không phải là giống nhau hảo, dễ dàng liền nhìn ra tô tĩnh nu đáy mắt ấm lệ, không khỏi nhàn nhạt nói, nhận được nhớ mong, thật là cảm kích. Thẩm tuyết thanh như vậy văn chíu chíu một câu nói ra, liền lục tiểu ca đều nghe ra trong đó khinh thường chi ý. Không khí tức khắc quỷ dị an tĩnh xuống dưới. Tương đối tô tĩnh nu dối trá, tần hiểu vân liền thẳng thắn nhiều, trực tiếp tiêm thanh ác ý nói, thẩm tuyết thanh, ngươi như thế nào còn chưa chết? Thẩm tuyết thanh mày đẹp hơi trọn, hư nhẹ nói, ta là còn chưa chết, bất quá giống như ngươi nhanh. Nghe vậy, lục tiểu ca nhịn không được cười, lời này hồi đến thật xinh đẹp a. Chương 63 ta là tuyệt đối bất an hảo tâm. Thuận thị bảo tồn mà. tân hiểu vân hiện giờ nhất sợ hai chính là biến thành tăng thi chết đi cố tình thẩm tuyết thanh còn muốn chọc nàng cái này miệng vết thương tức khắc bị tức giận đến nổi trận lôi đình trong lòng lại tức bực lại kinh sợ liền nhịn không được tiêm thanh quát thẩm tuyết thanh ngươi cái tiện nhân ngươi như thế nào còn không chết đi tân hiểu vân càng là giữ tợn phẫn nộ thẩm tuyết thanh trong lòng liền càng cảm thấy vui sướng không khỏi khỏe môi nhẹ dương bày ra một bộ ý cười doanh doanh bộ dáng sau đó phi thường chi kỷ nói Tấm tác, Tần Hiểu Vân, ngươi vẫn là không cần như vậy sinh khí tương đối hảo, rốt cuộc càng sinh khí, máu tuần hoàn càng nhanh, mà ngươi biến thành tang thi tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Thẩm Tuyết Thanh, ngươi tiện nhân này, ngươi không chết tử tế được. nghe vậy, Tần Hiểu Vân chỉ cảm thấy trong lòng thiêu một phen hỏa, nếu không phải Thẩm Tuyết Thanh ở mặt khác trên xe, nàng nhất định sẽ phi phát đi lên cắn nàng một ngụm, làm cái kia tiểu tiện nhân cùng nàng giống nhau biến thành xấu xí bất kham tang thi. đáng tiếc ta hiện tại sống được hảo hảo liền chờ xem ngươi không chết tử tế được đâu thẩm tuyết thanh tâm tình rất tốt nói hoàn toàn không có bị tần hiểu vân giữ tợn gương mặt dọa đến nhìn thấy tần hiểu mây trôi đến một chương tiếu lệ gương mặt sắp vặn vẹo lên thẩm tuyết thanh chọn trọn, trọn mày đẹp không khỏi mãn hàm xin lỗi nói à thực xin lỗi ta nói sai lời nói tần tiểu thư ngươi sẽ không chết chỉ biết biến thành ăn người ghê tởm hư thối tang thi thôi nghe vậy Tần Hiểu Vân một chương mặt đẹp lại thanh lại hồng, bị tức giận đến cả người cả người phát run, căn bản nói không ra lời, chính là đáy lòng rồi lại nhịn không được bị nàng miêu tả cấp sợ tới mức trong lòng run sợ. Nghe được thẩm tuyết thanh cố ý dọa Tần Hiểu Vân, Tần Hiểu quân nhíu như mày, cũng không có mở miệng trách cứ nàng, cũng không có mở miệng giữ gìn Tần Hiểu Vân, bởi vì hắn chú ý tới lái xe chính là lục tiểu ca, phát hiện thẩm tuyết thanh hiện giờ là ở lưu đội trưởng đoàn xe. Lưu đội trưởng là Trần Tư lệnh trung tâm thủ hạ, hắn chuyến này là đi hướng biên chấn siêu tầm quân bị vật tư, Tần Hiểu Quân tưởng không rõ vì sao Thẩm Tuyết Thanh sẽ cùng bọn họ ở bên nhau, hơn nữa hắn còn lưu ý tới rồi Lục Tiểu Ca trên mặt sùng bái tôn kính thần sắc, hắn không khỏi âm thầm suy đoán, hiện giờ Thẩm Tuyết Thanh có phải hay không đã trở thành một người dị năng giả, nếu bằng không nàng như thế nào có thể ở tận thế sinh tồn cho tới bây giờ. Hắn chuyến này ra ngoài tổn thất năm tên nhất cấp dị năng giả. Nếu thẩm tuyết thanh thật là một người dị năng giả, hắn vẫn là sẽ không so đo hiểm khích trước đây đem nàng chiều tiến vào. Vốn dĩ xem ở hàn lâm thần mặt mũi thượng, hắn còn tính toán phóng nàng một con ngựa, ai biết nàng cố tình lại lần nữa đưa tới cửa tới, kia đã có thể đừng trách hắn lợi dụng. Nghĩ đến lúc trước thẩm tuyết thanh đối hắn si mê, tần hiểu quân đáy lòng tức khắc càng vì ý động, nếu là hảo hảo bồi dưỡng một phen, này xinh đẹp. Có thực lực rồi lại ngu xuẩn nữ nhân tuyệt đối có thể vì hắn thế lực đưa tới càng nhiều dị năng giả. Nhìn thấy tần hiểu quân không có mở miệng giữ gìn tần hiểu vân, ngược lại là nhìn thẩm tuyết thanh ở xuất thần. Tô tĩnh nu hơi rũ đôi mắt cực nhanh hiện lên một màn tâm lệ, nhưng kia trương dịu rằng cổ điển trên má lại biểu hiện ra một bộ không dám tin tưởng thần xác Chỉ thấy tô tĩnh nu hốc mắt bố thượng một tầng hơi nước, ngự khi thập phần thương tâm muốn chết nói, tuyết thanh, hiểu vân nàng bị tang thi trào thương. đã thực thương tâm ngươi như thế nào còn có thể nói ra như thế ác độc lời nói đi kích thích nàng tuyết thanh ngươi như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này nghe vậy thẩm tuyết thanh đôi mắt hiếp lại nhịn không được miệng phun nọc độc suy tô tính du, ngươi rõ ràng liền cùng ta giống nhau phi thường chán ghét tần hiệu vân lại còn muốn bày ra như vậy một bộ vì nàng suy nghĩ ghê tởm bộ dáng ngươi vẫn là trước sau như một dối cha a ta vừa mới nếu không có nhìn lầm nói ngươi còn cấp từ hạo vức mị nhăn đi ngươi quả nhiên là thiếu nam nhân liền không được a thẩm tuyết thanh ánh mắt không tồi nàng mới vừa rồi chính là thấy được tô tĩnh nhu ở vẻ mặt nhu nhược đáng thương nhìn về phía tần hiểu quân thời điểm còn theo bản năng nhìn về phía từ hạo cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi tần hiểu vân bị tăng thi trảo thương chân chính vừa nhớ tới tô tĩnh nhu phía trước còn đối hàn lâm thần các loại quân quý si mê Đương Hàn Lâm Thần bị Tang Thi trảo thương sau, liền đối với Tần Hiệu Quân, Từ Hạo chờ Nam Tử làm gia bạch liên hoa thánh khiết tư thái, thật đúng là làm nàng cảm thấy ghê tầm a. Bất quá, Thẩm Tuyết Thanh cũng không phải thiệt cha, cô ý nói ra mặt trên lời nói, mục đích chính là vì ở Tần Hiệu Vân đấy lòng mai phục một cái hoài nghi hẳn giống, nghĩ nếu là Tần Hiệu Vân có thể ở biến thành Tang Thi tiến đến cái phản công, đem tô tính Nhu cấp cắn đã có thể thú vị nhiều. Nhưng nghĩ đến Tần Hiểu Vân cấp thấp ác liệt thủ đoạn, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc không ôm hy vọng, bất quá có thể ghê tẩm một chút Tô tính Nhu cùng Tần Hiểu Vân, nàng còn là phi thường vui. nghe vậy, Tô tính Nhu thần sắc cứng đờ, lại cực nhanh phản ứng lại đây, hoa lê dính hạt mưa nổi giận nói, Tuyết Thanh, Hiểu Vân chính là tương đương với ta muội mội giống nhau tồn tại, ngươi sao lại có thể ngậm máu phương người. Lúc trước vì có thể thuận lợi trừ bỏ Tần Hiểu Vân. Tô Tĩnh Nhu đã từng ở từ hạo trước mặt cô ý huy chân, làm hắn bối một đoạn đường. Chính là ở kia ngắn ngủn một đoạn đường đồ, từ hạo kiến thức tới rồi Tô Tĩnh Nhu kiên cường cùng Nhu tình như nước, trong lòng lúc này mới sinh ra không nên có kiểu diễm chi sắc. Nhìn thấy Tĩnh Nhu sắc mặt không tốt, tần hiểu quân cũng không có hoài nghi nàng cùng Từ Hạo chi gian có bất luận cái gì khác thường, ngược lại cảm thấy thẩm tuyết thanh đối hắn vẫn là trước sau như một dễ tình đâm sâu. nàng lúc này mới sẽ cố ý tìm tĩnh nhu phiền thoái cãi lại ra ác luôn chửi bới tĩnh nhu thanh danh nghĩ vậy tần hiểu quân đấy lòng không khỏi có chút cảm khái tuy rằng thẩm tuyết thanh khí thế dài quá không ít nhưng này làm người xử sự, sự vẫn là không có một chút tăng trưởng bất quá nàng không có trưởng thành mới càng dễ dàng bị hắn đắn đo nơi tay không phải sao nhìn thấy tô tĩnh nhu vẻ mặt dáng vẻ cạnh bộ dáng thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy bị ghê tởm tới rồi không khỏi nhướng mày nói tô tĩnh nhu người ở làm thiên đang xem tiểu tâm tần hiểu vân biến thành tang thi sau trở về tìm ngươi báo thủ rửa hận nhìn thấy thẩm tuyết thanh chỉ là một câu liền đem tần hiểu vân cùng tô tĩnh nhu hai người đều tức giận đến thanh hắc vạn vẹo bộ dáng lục tiểu ca tức khắc rất là bội phục thẩm cô nương độc miệng khu, tài ăn nói thật đúng là không phải giống nhau hảo a Liên ở tần hiểu vân bị tức giận đến sắp phi phát đi lên thời điểm tần hiểu quân cười khẽ một tiếng ôn thanh nói Tuyết Thanh, lâu như vậy không thấy, ngươi cái này nha đầu như thế nào vẫn là như vậy miệng lưỡi sắc bén con lý không tha người. Ngươi nha đầu này như thế nào đều không cùng ngươi tần đại ca lên tiếng kêu gọi, ngươi chẳng lẽ là không quen biết ngươi tần đại ca đi. Nghe vậy, thập Tuyết Thanh tức khắc bị tần hiểu quân tử quen thuộc cùng ra vẻ ôn tồn lễ độ cấp lại lần nữa ghê tẩm tới rồi. Ừ, đừng tưởng rằng ngươi nha giả bộ một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. là có thể che giấu trụ ngươi nội tâm dơ bẩn sắc mặt. Thẩm tuyết thanh buồn còn nghĩ muốn hay không ngôn ngữ thông đồng một chút tần hiệu quân, ghê thở một chút tô tĩnh nhu cùng tần hiệu vân, nhưng nàng nghĩ nghĩ vẫn là quyết đoán đem cái này làm nàng không thoải mái ý tưởng cấp trụ bay, trực tiếp nhàn nhạt nói, tần tiên sinh, ngựa ngủ chúng ta không thân, thỉnh không cần như vậy thân mật xương hô ta, ta sẽ bị ghê thở đến. Nghe vậy, tần hiệu quân thân mình cứng đờ, tiếp theo khẽ thở dài một hơi. Ngự đái lo lắng nói, Tuyết Thanh, ngươi mấy ngày nay đều đi đâu? Ngươi không nói một lời liền rời đi đoàn xe, ta, chúng ta đều thực lo lắng ngươi, ngươi nên sẽ không còn ở giận ta đi. Thẩm Tuyết Thanh khỏe mắt hơi chịu, hắn đây là nghe không hiểu tiếng người đi, quả nhiên phạm là nhân cha gì đó đều sẽ có một trường ra mặt dạy a. Nhìn thấy tần hiểu quân đối thẩm Tuyết Thanh như thế hữu hảo, tần hiểu vẫn chỉ cảm thấy chính mình đều sắp bị khí tạc, nhịn không được giọng the thế nói. Đại ca, ngươi vì cái gì phải đối cái này tiểu tiện nhân như vậy hảo? Cái này ác độc tâm địa tiểu tiện nhân có cái gì đáng giá chúng ta lo lắng, chúng ta ước gì nàng bị tang thi căn chết mới đúng? Nghe được nhà mình xuẩn muội muội nói, Tần Hiểu Quân không khỏi nhăn lại mày, nghiêm khắc nói, Hiểu Vân, Tuyết Thanh tuổi còn nhỏ, căn bản là không có làm sai cái gì, ngươi liền không thể thông cảm một chút nàng sao? Nhìn thấy nhà mình đại ca thế nhưng vẫn là trước sau như một giữ gìn cái này đáng chết nữ nhân, tần hiểu vân nhịn không được kiệt tư bên trong quát, đại ca, nàng bất quá là một cái nhát gan không nên thân tiện nhân, ta mới là ngươi thân mội mội a ngươi sao lại có thể đối ta như vậy? Nhìn thấy thẩm tuyết thanh vẫn như cũ không nói lời nào, một bộ thần sắc đạm mạc bộ dáng, tần hiểu quân nhẹ nhàng xoa xoa cái chán, ngựa khí mỏi mệt nói, hiểu vân, Lâm thần sự tình xác thật là chúng ta xử lý đến không tốt, tuyết thanh mới có thể bởi vì việc này mà ly đoàn xe trốn đi, chúng ta không có làm được tuân thủ hứa hẹn, bảo vệ tốt tuyết thanh A. Nghe được tần hiểu con nói, từ hạo tức khắc nhịn không được vì bọn họ chính mình ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, nói, tần đại ca, rõ ràng chính là cái này đáng chết tiện nhân, nàng chính mình chạy đi tìm hàn đại ca cố ý tìm đường chết. Chúng ta căn bản không có tất yếu vì nàng tùy hứng mà tự trách lo lắng. Phần 52 Sau khi nghe thấy Phương truyền đến chiếc xe loa thành, ma tần hiểu vân đám người lại ở một ngụm một cái tiện nhân sưng hô thẩm tuyết thanh, lục tiểu ca mảy nhăn đến gắt gao, nhìn thoáng qua phía trước đã hoạt động chiếc xe, nhịn không được mở miệng nói, thẩm cô nương, nơi này có người có miệng thối, không khí không tốt, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Lục tiểu ca lời vừa nói ra, Từ hạ mặt đều tái rồi, nhìn lục tiểu ca ánh mắt đều mang theo sắc khí, nếu không phải bảo tồn địa môn khẩu không được phát sinh đánh nhau hầu đả sự kiện, hắn đã sớm một cái lươi dao gió ném qua đi, khi nào kẻ hèn a miêu a cẩu cũng có thể ở trước mặt hắn đại phóng khuyết tử. Nghe được lục tiểu ca sắc bén lời nói, Thẩm tuyết thanh tâm tình rất tốt, nàng buồn còn tưởng tiếp tục kéo dài một chút thời gian, làm tần hiểu vân mau chóng bị tang thi vi rút cảm nhiễm. Hảo cấp tô tĩnh nhu đám người tạo thành một ít phiền thoái nhỏ, nhưng hiện tại ngẫm lại nàng rồi lại cảm thấy không có gì tất yếu, bởi vì nàng vẫn là có thể phát giác trừ bỏ tần hiểu vân ngoại, mặt khác ba người đều đã là dị năng, giả, sẽ không bị một bậc tang thi cảm nhiễm. Làm lơ rớt từ hạo đám người hoặc căm hận hoặc phức tạp thần sắc, thẩm tuyết thanh mặt mày hơi trọn, đối với tức giận đến sớm đã tức giận đến bước khói tần hiểu vân, lộ ra một mặt thương hại đồng tình lại khinh thường thần sắc. đã nhìn thấy nàng bị tức giận đến cả người phát run thẩm tuyết thanh lúc này mới khoan thai thu hồi ánh mắt đối lục tiểu ca gật gật đầu cười nói vẫn là tiểu ca nói chuyện dễ nghe chúng ta đi thôi rơi đi trước thẩm tuyết thanh bỗng chốc lại hướng ngoài cửa sổ xe vươn đầu nhỏ ý vị thâm trường nói tần hiểu vân ta kỳ thật rất hoài nghi tô tĩnh nhu có phải hay không thật sự như nàng theo như lời đương ngươi là thân muội muội còn có tần hiểu con rốt cuộc có phải hay không ngươi thân ca nếu bằng không hai người bọn họ như thế nào sẽ cố ý ở chỗ này kéo dài thời gian mà không phải mau chóng cho ngươi tìm một cái an toàn địa phương thức tỉnh dị năng đâu nói xong kia vài câu chu tâm nói sau thẩm tuyết thanh còn vẻ mặt ôn nhu nhướng mày nói đương nhiên ta tuyệt đối là bất an hảo tâm cái này ngươi liền không cần hoài nghi đương thẩm tuyết thanh đạm nhiên rời đi sau tần hiểu quân đám người trên mặt tất cả đều bày biện ra bất đồng trình độ thanh hát sắc chương sáu mươi hàn tang thi tỉnh lại xe việt giã chậm rãi chạy đến thuận thị bảo tồn mà đồng thiết đúc đại môn chỗ một chút xe việt giã thẩm tuyết thanh liền nhìn thấy lưu đội trưởng đám người đã ở bên ngoài chờ nàng nhìn bọn họ ý tứ là làm nàng đi ở phía trước thẩm tuyết thanh cũng không có khách khí trực tiếp đi ở phía trước tận thế cường giả vi tôn lưu đội trưởng như vậy hành vi mới là bình thường nhất nhìn thấy cái kia cột lấy đuôi ngựa tiểu nữ sinh thế nhưng đi tuốt đàng trước mặt tăng quyền vẩn đục đôi mắt hiện lên một tia khói mù Nhưng hắn cũng biết thẩm tuyết thanh hiện giờ là một người nhị cấp dị năng giả, cũng không phải hắn có thể tùy ý khiêu khích. Tăng quyền hung hăng hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt thường, một ngày nào đó hắn cũng sẽ thăng cấp trở thành nhị cấp dị năng giả. Sau đó hắn liền tổ kiến một cái cường đại vô cùng dị năng giả đoàn đội, đến lúc đó cái này tiểu tiện nhân còn không biết sẽ như thế nào nỉnh bỡ hắn đâu. Thẩm tuyết thanh hiện giờ ngũ cảm kiểu gì nhạy bén. Nhận thấy được tàng quyền thế nhưng nhanh như vậy liền cũng không có thể sử dụng không gian dị năng đả kích chúng tỉnh táo lại, nàng khoe môi không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, nàng chờ xem hắn như thế nào bị người ngược chết. Đương nhìn thấy lưu đội trưởng đám người khi, ở cửa chỗ thủ năm tên binh lính trên mặt đều nhịn không được hiện ra một mặt vui sướng, trong đó một người phương cầm dẫn đầu binh lính nhịn không được mừng như điên nói, lưu đội, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. kia thật đúng là thật tốt quá rốt cuộc trở lại bảo tồn mà lưu đội trưởng trong lòng vẫn luôn căng chặt kia căn huyền cũng lòng xuống dưới hắn đi lên trước vài bước cười nói đúng vậy chúng ta rốt cuộc đã trở lại nhưng mà đương nhìn thấy lưu đội trưởng phía sau chỉ có mười mấy người khi phương cầm binh lính phảng phất nghĩ tới cái gì sắc mặt trắng nhận một hồi lâu mới gian nan hỏi lưu đội trưởng cũng chỉ có các ngươi đoàn người sao mặt khác những cái đó huynh đệ đâu ngay vậy Lưu đội trưởng kia trương cương nghị khuôn mặt tức khắc hiện ra một mặt thật sâu bất đắc dĩ cùng bi thống. Hắn những cái đó thủ hạ theo hắn thật lâu, mỗi một cái nhưng đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng là lại đại bộ phận chết ở lần này nhiệm vụ chung. Hắn như thế nào có thể không thương tâm bi thống đâu? Đương nhìn thấy Lưu đội trưởng trên mặt lộ ra bi sắc, Thẩm Tuyết Thanh đôi mắt hơi lóe, lại cái gì đều không có nói. ở tận thế mạng người có thể so với con kiến. nếu là không có thực lực sớm hay muộn cũng là cái chết cho nên nàng nhất định phải biến cường mới có thể bảo vệ tốt chính mình cùng để ý người hào đi còn có để ý thi nhìn thấy lưu đội trưởng hốc mắt đỏ phương cầm dẫn đầu binh lính thân hình run lên lại không thể không cố nén nội tâm bi ai an ủi nói lưu đội trưởng các ngươi đã trở lại thì tốt rồi các ngươi không biết trần tư lệnh mấy ngày nay nhưng vẫn luôn đều ở nhớ thương các ngươi đâu lưu đội trưởng gật gật đầu Rốt cuộc tỉnh lại lên, vội đem phía sau thẩm tuyết thanh dẫn đi lên, nói, thẩm cô nương, vị này chính là phương đầu to, chuyên môn phụ trách tưởng thành phong ngự, ngươi trực tiếp gọi hắn phương đội trưởng liền hảo. Phương đầu to, vị này chính là thẩm cô nương, chính là chúng ta khách quý, ngươi nhưng ngàn vạn không cần chậm trễ. Khách quý. Phương đầu to sướng sốt, tiếp theo thực mau phản ứng lại đây, vị này thẩm cô nương tuy rằng một bộ nũng nịu bộ dáng. Nhưng nàng chính là lưu đội trưởng đơn độc nhất tới, khẳng định không phải là cái đơn giản nhân vật. Nghĩ vậy, phương đầu to vội tiếp đón trong đó một người y tế binh lính đi lên vì bọn họ làm vi rút kiểm tra đo lường, bưng một chương gương mặt tươi cười, hàm hậu nói, thẩm cô nương, ngươi hảo, phiền thoái trước tiên ở nơi này làm một chút máu kiểm tra đo lường đi. Nói như vậy, ở máu kiểm tra đo lường phía trước, còn cần tiến hành một chút đơn giản tứ chi kiểm tra. cũng chính là yêu cầu kiểm tra một chút thân thể thượng có hay không bị tang thi chảo thương vết thương. Phía trước tần hiểu vân chính là tại đây một phân đoạn, bị kiểm tra ra nàng bị tang thi chảo thương sự tình, nhưng lúc này phương đội trưởng lại là trực tiếp xem nhẹ này một cái phân đoạn. Nghe được nhất quán hung thần ác sát, thô thanh thô khí phương đội trưởng thế nhưng nói ra như vậy ôn nhu lời nói, mặt khác bốn gã binh lính tất cả đều lộ ra hoảng sợ vạn phần thần sắc, phương đội trưởng nhất định là sinh bệnh đi. Hắn nên không phải là bị tăng thi vì rút cảm nhiễm đi, bằng không hắn như thế nào sẽ dùng như vậy khủng đố ngữ khí nói chuyện. Phương đội trưởng nói xong, xoay người về phía sau xem, phát hiện cái tiêu y y tế binh lính thế nhưng một bộ dại ra kinh tủng thần sắc, tức khắc nhíu mày, quắc, nghe không được nghiêm nói cái gì sao. Nha, ba ngày không hấn, ra dạy, muốn tìm đánh đúng không? thấy thế, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, này phương đội trưởng giống như có tinh phân dấu hiệu. Ân, về sau nàng vẫn là tận lực rời xa tương đối an toàn. ở tận thế đã đến sau, mọi người hoạn có tinh phân sát xuất so tận thế trước chính là đại đại gia tăng rồi vài lần. Phải biết rằng tinh phân nhân loại tính nguy hiểm nhưng không thể so tang thi thấp. Bị phương đội trưởng một giống, bốn gã binh lính tất cả đều phản ứng lại đây, trong đó thân xuyên bạch y, y áo dài y y tế binh lính càng là bị dọa đến thân hình run lên, vội không ngừng về phía trước vì thẩm tuyết thanh làm máu kiểm tra đo lường. Nhìn thấy y tế binh tay chân khẽ run bộ dáng, phương đầu to tức khắc phát hỏa, quắc, nha, tiểu trần, ngươi liền không thể nhẹ một chút sao. Bị thương khách quý, xem ta không lột da của ngươi ra. Bị phương đầu to lại lần nữa một giống, kêu y tế binh thế nhưng lại lần nữa chọc sai rồi ngón tay, thẩm tuyết thanh tức khắc nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, ánh mắt u hoán nhìn về phía thân hình cường tráng phương đầu to, ngươi nha liền không thể an tĩnh một chút sao. Nhìn hắn đem kêu y y tế binh sợ tới mức đều chọc sai tay nàng chỉ hai lần, tay đứt ruột sót, nàng rất đau, được không? Bị thẩm tuyết thanh đú đoán xem qua đi, phương đầu to hiển nhiên cũng phát hiện kêu y y tế binh bị hắn dọa, còn liên lụy khách quý bị chọc sai rồi ngón tay, tức khắc xấu hổ cười hắc hắc đáy lòng tắc đem kêu y y tế binh cấp âm thầm, thầm nhớ thượng một bút, lá gan lại là như vậy tiểu, xem ra này quy viên còn phải lại tiếp tục tôi luyện tôi luyện mới được. Vương đầu to không hề nhìn chằm chằm hắn, y tế binh tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, rốt cuộc rút ra ước một ống hút máu, sau đó đem ống hút chung máu tích ở một mảnh giấy thử thượng. Một phút qua đi, nhìn thấy giấy thử thượng cũng không có biến sắc, y tế binh tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói, vị cô nương này, ngươi cũng không có bị cảm nhiễm. Cảm ơn. Thẩm tuyết thanh khỏe môi hơi câu nói, chính cái gọi là, diêm vương hảo thấy tiểu quỷ khó đường. Nàng vẫn là thói quen có thể không nhận người ngại liền không nhận người ngại. Ngay vậy, y tế binh tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh nói, không khách khí. Lấy máu kiểm tra đo lường sau, còn phải trải qua một đạo nhiệt độ cơ thể kiểm tra đo lường môn. Sau đó thẩm tuyết thanh liền ở lưu đội trưởng đám người dẫn dắt hạng, đi tới đạo thứ hai môn. Bởi vì phát hiện tang thi cũng tiến hóa duyên cớ, thuận thị bảo tồn mà có ba đạo tưởng thành làm phong tuyến. cho nên muốn muốn đi vào bảo tồn mà liền phải trải qua ba đạo môn mới có thể chính thức tiến vào. Đạo thứ hai môn cùng đạo thứ nhất môn chi gian có ba bốn mệ khoảng cách, mà ở cách đó không xa còn có vài gian thấp bé nhà trệt nhỏ, nhà trệt nhỏ trên cửa viết quan sát thất ba cái chữ to. Thấy thẩm tuyết thanh nhìn về phía nơi đó, lưu đội trưởng tức khắc mở miệng giải thích một chút, tuy rằng máu kiểm tra đo lường quá, nhưng vẫn là yêu cầu giải trừ vũ khí sau, ở quan sát thất đãi nửa ngày. Vốn là yêu cầu đãi hai ngày, nhưng quá lãng phí sức người sức của, cho nên liền bị đổi thành nửa ngày, mà đợi nửa ngày sau, còn cần lại lần nữa làm máu kiểm tra đo lường. Bởi vì nửa ngày sau, nếu là thật sự có người bị tang thi cảm nhiễm, máu khuyết tán sau khẳng định sẽ trình dương tính. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh sáng tỏ gật gật đầu, này thuận thị bảo tồn mà phòng ngự hệ thống kỳ thật làm được đỉnh đến vị, này tiêu chuẩn đều có thể đổi kịp và vượt qua tận thế năm thứ hai trình độ. Bởi vì thẩm tuyết thanh là nữ tử duyên cớ, cho nên nàng cùng cầm tỷ hai người liền tiến vào nữ sĩ quan sát thất. Nữ sĩ quan sát thất lúc này đã có bảy tám danh nữ tử ở, nhưng là các nàng phần lớn đều sắc mặt vàng như nến, có vẻ có chút dinh dưỡng bất lương. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh tiến vào sau, vài danh nữ tử trên mặt đều toát ra kinh ngạc cùng vẻ cảnh giác, này chắt đuôi ngựa mội tử tuy rằng thoạt nhìn gầy yếu kiều nhu, nhưng trên người nàng phát ra nguy hiểm hơi thở chính là không dung kinh thường. Hơn nữa, ở tận thế còn có thể đủ ăn mặc như thế sạch sẽ sạch sẽ, cả người đều lộ ra khỏe mạnh hương vị, như vậy nữ tử chẳng sợ không có thực lực, chỉ sợ phía sau cũng có làm người kiêng kỵ không thôi nhân vật tồn tại. Đương nhiên, nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh kia trương như hoa sen ra thủy giống nhau tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, cũng có vài tên nữ tử đấy mắt lộ ra ghen ghét cùng khinh thường chi sắc. Nhìn thấy những cái đó nữ tử thân hình phần lớn tương đối cường tráng, Thẩm Tuyết Thanh không khỏi âm thầm cảm khái. Xem ra tận thế đã đến, vẫn là có không ít nữ tử nguyện ý xuất ngoại tìm vật tư. Đương nhìn thấy cầm tỷ đi vào tới, thẩm tuyết thanh phát hiện có vài danh nữ tử lập tức đứng lên, cùng cầm tỷ chào hỏi, trên mặt lộ ra cùng loại kính nể hoặc là lấy lòng tươi cười. thấy thế, thầm tuyết thanh mày đẹp hơi trọn, xem ra cầm tỷ thực lực cùng nhân duyên ở thuận thị bảo tồn mà còn man không tồi. Cầm tỷ mỉm cười cùng các nàng nhất nhất đáp lại sau, tìm một cái an tĩnh sạch sẽ vị trí sau. lúc này mới xoay người đối với thẩm tuyết thanh mang theo một chút kính sợ nói thẩm cô nương tới bên này nghỉ ngơi một chút đi thẩm tuyết thanh hơi hơi gật gật đầu vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở cầm tỉ bên người nhưng cùng cầm tỉ vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định sau đó ỉ ở trên tường an tĩnh híp mắt mắt nghỉ ngơi kỳ thật nói như vậy thẩm tuyết thanh là sẽ không ở như vậy không quen thuộc không an toàn địa phương híp mắt nghỉ ngơi nhưng bất đắc dĩ chính là liền ở năm phút trước Hệ thống quân cùng nàng nói, Hàn Tăng Thi đã tỉnh táo lại, lúc này đang ở trong không gian gạo giống tìm nàng hành tung. Đương Hàn Tăng Thi ở một ông cùng loại suối nước nóng nước gấm trung tỉnh táo lại khi, tâm tình của hắn thập phần không tốt, hắn thật sự phi thường không thích nước gấm, bởi vì kia sẽ làm hắn nhớ tới nước gấm nấu cá chuyện xưa. Hơn nữa, hắn tiềm thức nói cho hắn, làm một con Tăng Thi, hắn là tuyệt đối sẽ không hôn mê hoặc là ngủ say, cho nên hắn như thế nào đều cảm thấy. Hắn từ nước ôn tuyển trung tỉnh táo lại một chuyện phi thường quỷ dị. Bất quá, Hàn tang Thi nhưng thật ra cảm thấy thân thể hắn so với trước giống như biến hảo một ít, trong cơ thể năng lượng trở nên ôn hòa lên, còn phi thường dễ dàng chịu hắn khống chế. Giống. Nhưng chỉ chốc lát, Hàn tang Thi liền phát hiện một cái làm hắn thập phần phẫn nộ sự thật, kia đó là hắn thân ái A Thanh thế nhưng không ở hắn bên người. Nhớ tới A Thanh nhỏ yếu cùng mê người, Hàn Tăng Thi phản ứng đầu tiên đó là nên sẽ không có Tăng Thi âm thầm quấy phá cố ý đem hắn lộng hôn mê, sau đó đem hương nộn ngon miệng A Thanh cấp bắt đi đi. Nhưng nghĩ đến hắn lúc này còn sống, cũng không có bị đảo ra não hạch, hắn Tăng Thi liền bài trừ cái này ý tưởng, bởi vì nếu là hắn nhìn thấy một con hôn mê Tăng Thi, hắn phản ứng đầu tiên tuyệt đối là đem đối phương não hạch đảo ra, sau đó ăn luôn, căn bản sẽ không lưu trữ đương ăn khuya. Nên không phải là A Thanh cố ý đem hắn lộng hôn mê, Sau đó đi theo những cái đó nhân loại đáng chết chạy trốn đi. Chương 65 Cường hãn tinh thần hệ dị năng giả. Nghĩ đến A Thanh khả năng sẽ cùng nhân loại chạy trốn. Hàng tang thi kia trường trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trở nên âm trầm thanh hắc lên. Màu đỏ tươi con ngươi trở nên dữ tợn thô bạo lên. Nhớ tới A Thanh phía trước chạy trốn quá một hồi. Hàng tang thi đột nhiên cảm thấy chính mình tìm được rồi chân tướng. Một viên sẽ không nhảy lên trái tim nháy mắt thật lạnh thật lạnh. Lầu ngực trung đột nhiên sinh ra vô biên vô hạn lửa giận cùng đau lòng, hắn đối A Thanh như vậy hảo, vì cái gì A Thanh còn muốn chạy trốn chạy, thời thời khắc khắc nghĩ rời đi hắn đâu. Phần 53 Chẳng lẽ liền bởi vì A Thanh là nhân loại, cùng hắn không phải cùng cái giống loài duyên cơ sao? Sớm biết rằng là như thế này, hắn lúc trước nên ở trước tiên đem A Thanh cấp cán, làm nàng trở thành hắn đồng loại. Hừ, nếu là làm hắn lại lần nữa bắt được A Thanh. Hắn nhất định sẽ không lại mềm lòng, nhất định phải ở nàng kia chân bóng trắng non cổ hung hăng gặm xuống một ngụm thịt, làm nàng sợ.